cố cửu tư không nói chuyện hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng hắn cảm giác cổ họng nghẹn ngào kỳ thật hắn thật sớm liền muốn hỏi nhưng lại cảm thấy hỏi ra tới có vài phần không thú vị rốt cuộc người tới đã tới hỏi lại làm cái gì đâu nhưng giờ phút này nghe nàng lời nói hắn vẫn là nhịn không được nói vì cái gì ân liễu ngọc như có chút nghe không rõ cố cửu tư miễn cưỡng cười rộ lên ngươi trở về làm cái gì Hiệu thư ta đã cho ngươi ngươi đều ở trên thuyền ngươi lại hồi dương châu thành tới Là làm cái gì? Ngươi nương ngươi từ bỏ. Ngươi mạng nhỏ từ bỏ. Liễu Ngọc Như cố kiểu tư dừng một chút, lại là nói, ta nhớ kỹ, ngươi từ trước đến nay là cái sẽ mưu tính nữ nhân. Như thế nào làm ngu như vậy chuyện này đâu? Liễu Ngọc Như nghe, qua sau một hồi, nàng lại nói, vậy ngươi vì cái gì lại ở xảy ra chuyện khi, trước đưa ta lên thuyền đâu? Cố kiểu tư ngần người, Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, xảy ra chuyện gì, ơn tính tình của ngươi, như thế nào phong đến hạ cha mẹ ngươi? Ngươi không đầu tiên hồi Dương Châu thành đi điều tra tình huống, xác nhận cha mẹ ngươi an nguy, ngược lại là đem ta trước đưa đến trên thuyền, bảo đảm ta bình an. Này lại là vì cái gì đâu? Ta lúc ấy trở về cũng không có gì dùng. Cố Cửu Tư nghiêm túc giải thích, bất quá chỉ là xúc động nứa ngẩn. Ngươi vốn chính là vô tội người, ngươi vẫn là ta thê tử, ta đương bảo đảm ngươi an nguy, đây là trách nhiệm của ta. Kia chẳng phải là? Liễu Ngọc Như cười rộ lên, Cửu Tư, ta là thê tử của ngươi. Tận ta khả năng tối đa đi cứu ngươi, đây cũng là trách nhiệm của ta. Ngươi có thể vì ta học lý trí, ta đây vì ngươi học xúc động một ít, lại có cái gì đâu. Cố Cửu tư không nói chuyện, hắn nhìn trước mặt người chân thành mắt, hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng có cái gì xuất hiện ra tới. Liễu Ngọc Như hắn khàn khàn mở miệng, ngươi quáng đốc. Trên đời này bao nhiêu người, nói muốn sinh tử không rời, lại thai vạ đến nơi từng người phi. Mà cái này ngốc cô nương lại là bối đạo nhi hành, nói tốt muốn ai đi đường đấy. Hai tự vui mừng, rồi lại một đầu chát trở về, chết sống muốn bồi hắn tại đây lẩy lội dây ruột. Mọi người đều cho rằng nàng nhất sẽ tính kế, lại không nghĩ cô nương này, mới là thật gở. Cố cửu tư nói không nên lời là cái gì cảm thụ, hắn chỉ cảm thấy, này nữ tử thanh y tung bay tung bay, với hắn tuyệt vọng là lúc, tay cầm cây đuốc bộ dáng đem cả đời khắc ở hắn trong đầu. Hắn thượng không rõ đây là cái gì cảm xúc, nhưng hắn lại biết, như vậy cảm tình hạ, hắn nguyện ý đem cả đời cho nàng. Về sau không cần tùy tiện cho ta viết cái gì, Hưu thư Liễu Ngọc Như cười khẽ, một phong hưu thư ngăn không được ta, ngươi nếu là thật tốt với ta, vậy ngươi liền rõ ràng đem sở hữu chuyện này đều nói cho ta. Ta không nốc, ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp đỡ ngươi, ta không giúp được ngươi, vậy thôi. Ta đã biết. Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc, ngươi rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn chính là lẳng lặng nhìn nàng, đã lâu sau, hắn vươn tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng ôm nàng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo hắn nhẹ giọng nói chờ về sau ta sẽ đối với ngươi càng tốt về sau ta không bài bạc không náo sự ta cái gì đều nghe ngươi ngươi muốn ta đều cho ngươi ta sẽ làm ngươi đương cáo mệnh phu nhân sẽ làm ngươi bình bình ổn ổn thuận lợi đi xong cả đời này ta không bao giờ tùy hứng ta sẽ là cái hảo trượt phu tuyệt không ném ngươi mặt mũi cũng không cho ngươi thất vọng liễu ngọc như nghe nàng nhẹ giọng cười Cửu Tư nàng nhẹ dựa vào hắn, ôn hòa nói, "Ngươi đã thực hảo, ngươi không ném ta mặt mũi, cũng không làm ta thất vọng. Ngươi trước kia thực hảo, tương lai chỉ là càng tốt mà thôi." Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như nghe hắn tim đập, chậm rãi nói, "Ngươi chỉ cần làm tốt Cố Cửu Tư, ta đã rất là vui mừng." 36, chương 35, canh 1. Cố Cửu Tư suốt cao lui, nguy hiểm nhất thời điểm đã vượt qua, kế tiếp sự kiện Liễu Ngọc Như liền cho hắn nấu canh, mà Diệp Thế An còn lại là hồi Dương Châu thành thế cố cửu tư tìm hiểu tin tức cố cửu tư thương qua nửa tháng mới hảo đến không sai biệt lắm chút mà này đó thời gian bọn họ liền nghe đi ngang qua bá tánh nói lương vương phản liễu ngọc như mỗi ngày ra ngoài hỏi thăm tin tức thuận tiện cấp cố cửu tư mua thuốc bởi vì lương vương nhu phản giá hàng bắt đầu phi thăng tiệm lương để giới cùng ngày liễu ngọc như liền vội vàng đi bán lương thực ngày đó người tễ người đại gia điên rồi giống nhau hướng bên trong tễ liễu ngọc như vóc giáng tiểu Bị người tê đến cái châm cài đầu đều rối loạn, cũng chưa đoạt tới đi. Nàng thật vất vả chen vào đi, lại bị báo cho đã đoạt xong rồi. Nàng trong lòng biết hôm nay nếu đoạt không đến, mặt sau chỉ biết càng thêm đoạt không đến. Vì thế đến nàng chạy nhanh tới rồi đệ nhị ra cửa hàng, vứt bỏ sở hữu rùi rẻ, cùng người ngươi đẩy ta nãng, rốt cuộc tê đi vào. Lớn tuổi bà tử mắng nàng, nàng cũng làm bộ nghe không thấy, nàng chỉ là đem bạc nắm ở trong tay, cùng phía trước bán lương thực tiểu ca nói, ta muốn 10 đấu gạo, mặt cũng đúng. Nha, phu nhân xin lỗi tiểu ca cười rộ lên nói, hiện tại một người nhiều nhất chỉ có thể mua một đấu." "Vậy một đấu?" Liễu Ngọc Như quyết đoán mở miệng. Chờ bắt được gạo và mì, cùng ngay nàng ở trong thành chạy biến sở hữu lương thương, rốt cuộc đoạt tam đấu mặt trở về. Nàng khi trở về chờ quần áo đều bị tè rối loạn, Cố Cửu Tư nhìn nàng bộ dáng, nhíu mày nói, "Làm sao vậy?" "Không có việc gì." Liễu Ngọc Như dùng tay chải chải tóc, ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Không có việc gì, hôm nay lương thương để rối." ta đi cùng bọn hắn đoạt lương thực. nói, nàng nhắc tới trong tay túi. cao hưng nói, ta đoạt tam túi lương thực, nhưng lợi hại. cố cửu tư ngẩn người, hắn thở dài, lại là nói, xem ra lương vương đã là tiếp cận hoài nam, hắn sẽ không quá hoài nam. liễu ngọc như nói thẳng, hắn mục tiêu là đông đô, từ hắn đất phong một đường đến đông đô thì tốt rồi, hoài nam sẽ không chịu khổ. nhưng ba thánh sẽ. cố cửu tư trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, ba thánh chịu khổ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều lưu dân hướng tới không có đánh giặc địa phương qua đi, hoài nam đó là đầu tuyển. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, cố cửu tư có chút chờ không kịp, liền nói, ta hiện giờ cũng hảo rất nhiều, ngày mai Diệp Thế An nếu là lại không tin tức trở về, ta liền tự mình đi Dương Châu Thành hỏi thăm tin tức. Liễu Ngọc Như biết ngăn không được hắn, nàng thở dài, gật gật đầu, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Hai người thương lượng hảo, nhưng vào lúc ban đêm, Diệp Thế An liền từ Dương Châu Thành đã trở lại hắn mang theo rất nhiều vật tư nhìn qua có chút mỏi mệt diệp thế an nhìn qua có chút mỏi mệt hắn sát mặt không tốt lắm hắn tiến vào lúc sau đóng lại đại môn đem đồ vật đều đặt lên bản cùng liễu ngọc như cùng cố cửu tư nói cố cửu tư nhưng hảo nếu là hảo chạy nhanh lên đường đi chả ta cố cửu tư nói còn chưa dứt lời diệp thế an liền giơ tay ngừng hắn thanh âm hắn lẳng lặng nhìn hắn bình tĩnh nói ta đi hỏi thăm qua, ngươi đi ngày ấy cố ra tiền trang lửa lớn sau lại nâng ra tới một khối thi thể từ trên người đeo đồ vật cùng với nghiệm thi quan kết quả tới xem diệp thề an thanh âm dừng một chút rốt cuộc vẫn là nói hẳn là phụ thân ngươi nghe được lời này cố cửu tư thân hình hơi hơi nhón lên liếu ngọc như một phen đỡ lấy hắn lập tức nói nhưng xác nhận thiêu đến không ra hình người diệp thề an lắc đầu ta cũng chỉ có thể là thuật lại không dám nhiều lời mật đạo cố cửu tư thanh âm khốc khốc mật đạo xuất khẩu ở tiên trang mà kêu một ngày Vương Thiện Tuyền sớm bảo người đi điều tra cố gia sở hữu sản nghiệp. Tất cả mọi người nói không ra lời. Cố Cửu Tư cả người đều đang run rẩy, hắn gắt gao bắt lấy Liễu Ngọc Như, nỗ lực làm chính mình đừng khóc ra tiếng tới. Kia Liễu Ngọc Như làm chính mình tận lực chấn định xuống dưới. Thi thể hiện giờ ở nơi nào? Ta phái người đi nghĩa trang hỏi thăm. đã là thiêu. Cố Cửu Tư sắc mặt trở nên trắng bệnh. Diệp Thế An nhìn ra hắn cảm xúc, hắn mím môi, chậm rãi nói: Cố Minh, hiện giờ không phải khổ sở thời điểm lương vương nhu phản vương thiện tuyền đã bắt đầu hướng tới trong thành các gia phú thương xuống tay tất cả mọi người muốn dựa theo tỷ lệ quên lương quên tiền thả sở hữu đương gia đều bị giam ở vương gia phủ đệ ở vương gia danh sách kể trên cử gia tộc xuất nhập cần thiết thông báo ta cũng là nương xem xét sinh ý danh nghĩa gia tới ta phụ thân còn ở dương châu trong thành ta thực mô liền phải trở về các ngươi muốn đi ưu châu hiện giờ liền phải chạy nhanh chờ thời cuộc lại loạn một loạn các ngươi kéo đến càng dài liền càng khó rời đi ta minh bạch. Liễu Ngọc như hít sâu một hơi, khàn khàn nói, "Diệp đại ca, đa tặng ngươi, chúng ta ngày mai liền đi." Dương Văn Xương đâu? Trần Tâm đâu? Cố Cửu Tư đột nhiên mở miệng, hắn làm như không dám dò hỏi, rồi lại không thể không dò hỏi, hắn nhìn Diệp Thế An, trong mắt mang theo hy vọng. Cố gia lâm nạn màn đêm buông xuống, Dương Trần hai nhà suốt đêm trốn đi, Trần Tâm gia đều đi rồi, Dương gia chỉ có Dương Văn Xương mang theo hắn nương chạy đi ra ngoài, Vương Thiện Tuyền yêu cầu Dương gia đem Dương Văn Xương giao ra đây giao ra đây cố cựu tư thanh em khô khốc làm cái gì bọn họ nói dương văn sương cùng cố ra liên lụy quá sâu suốt đêm trốn đi coi là nghịch tặc diệp Thề an dụ xuống đôi mắt liễu ngọc như phẫn nộ ra tiếng bọn họ nói là nghịch tặc chính là nghịch tặc bọn họ trong mắt còn có vương pháp sao bọn họ muốn nơi đó là vương pháp diệp Thề an cười khổ bọn họ là muốn giết gà dọa khỉ làm chúng ta những người khác nhìn xem trốn đi kết cục thôi kia hắn cố cựu tư có chút không dám đặt câu hỏi lại vẫn là hỏi hiện giờ đâu diệp thề an trầm mặc cố cựu tư chậm rãi ngừng đầu hắn gắt gao bắt lấy liêu ngọc như trong mắt xúc nước mắt hắn hiện giờ ở nơi nào vương thiện tuyền dùng dương ra một nhà áp chế hắn hắn đã trở lại diệp thề an gian nan mở miệng ngày mai buổi trưa với cửa chợ hành hình cố cựu tư tái nhợt sắc mặt hắn gật đầu chỉ là nói ta biết được hắn nói xoay người sang chỗ khác gian nan nói các ngươi liêu ta có điểm mệnh ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát Hắn tự hồ là thật sự mệt mỏi. Hắn trở về thời điểm, cái kia nhất quán khí phách hăng hái người, lại là câu lũ bối, đi được phá lệ gian nan. Hắn liền thượng kia chỉ có hai tầng đình viện bậc thang, đều lảo đảo một chút, Liễu Ngọc Như vội vàng muốn đi dìu hắn, hắn lại vây vây tay. Hắn đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như, khắc chế thanh nói, không có việc gì. Ta không có việc gì hắn không biết là cùng chính mình nói, vẫn là cùng Liễu Ngọc Như nói, ta chịu đựng được, ta không có việc gì. Hắn nói. Trông chính mình một lần nữa đứng lên, đi vào trong phòng. Diệp Thế An nhìn Cố Cựu Tư, lại nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như, nhếch môi nói, "Ngọc Như, ta biết này hết thảy đều không hảo tiếp thu, chính là các ngươi không kịp tưởng nhiều như vậy, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn, ngày mai chạy nhanh đi." Kéo đến càng vãn, biến số càng lớn. "Ngươi đâu?" Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, mang theo lo lắng. Diệp Thế An cười cười, "Vương Thiện Tuyền hiện giờ cũng muốn dùng người, hắn phái người tới mượn sức Diệp ra, ta lại có cái gì lựa chọn?" loạn thế lục bình chọn một mà tê có thể sống sót đã là không tồi diệp ca ca nghe được lời như vậy liễu ngọc như không biết vì cái gì đột nhiên liền có chút mũi toan nàng cảm giác chính mình phảng phất là trở lại giờ đứng ở thiếu niên này trước mặt nàng ách thanh cung cung kính kính hành lễ khàn khàn nói hảo hảo chân trọng ta minh bạch diệp thế an cười cười hắn nhìn liễu ngọc như sau một hồi hắn ôn hòa nói kỳ thật ta trước kia vẫn luôn cho rằng ta sẽ cưới người nhưng mới biết được người lời này đại khái chính là mệnh liễu ngọc như ngẩn người diệp thế an lui một bước triển tay háo không người nghiêm túc nói ngọc như muội muội có duyên gặp lại nói xong diệp thế an liền dứt khoát lưu loát xoay người ra đại môn đánh mã mà đi liễu ngọc như ở đình viện đứng đó một lúc lâu nàng bình phục tâm tình của mình lúc này mới xoay người sang chỗ khác đi vào trong phòng trong phòng không có đốt đèn nàng không có nhìn thấy cô cửu tư lại nghe thấy hắn tiếng hít thở nàng tiếp theo ánh trăng đi vào đi sau đó thấy hắn cố cửu tư liền ngồi ở mép giường hắn cuộn tròn ôm chính mình cắn răng run dậy thân mình một câu không nói hắn khóc đến không thành bộ dáng nước mắt nước mũi hôn tạp ở bên nhau lại không có ra nửa điểm thanh âm liễu ngọc như đi đến hắn trước người cố cửu tư chính là ôm chính mình hắn tựa hồ biết liễu ngọc như tính toán nói cái gì hắn hít hít nước mũi hàm răng đánh run ta không có việc gì ngươi không cần phải nói cái gì ta không có việc gì ta thật sự không có việc gì chúng ta ngày mai liền đi ưu châu chúng ta không chỉ hoãn ta nương còn đang đợi ta ngươi cũng còn muốn ta đưa trở về ta không có việc gì không có việc gì liễu ngọc như không nói chuyện nàng liền đứng ở trong đêm tối lẳng lặng nhìn chăm chú vào người này qua sau một hồi nàng ngồi xổm xuống thân đi mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm chặt hắn cố cửu tư hơi hơi sửng sốt hắn cương ở nàng trong lòng lực liền nghe nàng nói ngươi khóc đi cố cửu tư không nói chuyện liễu ngọc như ôm chặt hắn thấp giọng nói Ta ở chỗ này, ta không chê cười ngươi. Cố cửu tư trầm mặc, Liễu Ngọc Như liền lặng lặng ôm hắn, cảm giác hắn nước mắt xuyên thấu qua quần áo, dừng ở nàng đầu vai. Ta vẫn luôn kêu hắn tào láo nhân. Ân. Ta không hảo hảo kêu lên hắn một tiếng cha. Ta biết. Ta luôn là cảm thấy hắn không tốt, ta cảm thấy hắn đánh ta, ta cảm thấy hắn không quan tâm ta, hắn không hiểu biết ta. Ta chán ghét hắn đặc biệt nhiều, ta vẫn luôn ở khí hắn, ta vẫn luôn ở cùng hắn đối nghịch. Nhưng ta hối hận Cố cửu tư khóc thành tiếng tới, ta hối hận, ta nên đối hắn hảo một chút, ta không nên luôn là khí hắn. Hắn luôn muốn ta đọc sách khảo cái công danh, luôn muốn ta phải có tiền đồ một chút, hắn là tốt với ta, hắn chính là sợ có một ngày, có một ngày ta rơi xuống hôm nay như vậy đồng ruộng. Cố cửu tư thở hồn hển, hắn dựa vào nàng trong lòng ngực, gào khóc ra tiếng, ta có ích lợi gì, ta rốt cuộc có ích lợi gì. Ta ai đều hộ không được, ta hộ không được hắn, ta hộ không được Dương Văn Sương, phụ thân ta, ta huynh đệ. Ta ai đều hộ không được. Ta tự cho mình siêu phàm, ta tự cho là cử thế đều say ta độc tỉnh, hiện tại mưa gió tới, hiện tại, bất quá kẻ hèn một cái vương thiện tuyển. Cố Cửu Tư thở hổn hển, mắng to, gầm lên, kẻ hèn một cái tiết độ sứ, là có thể trí vương pháp với không màng, khinh ta nhục ta hại ta đến tận đây, làm ta lang bạt kỳ hồ cử ra đảo vong, làm ta tang phụ tang hữu, làm ta trật vật đến tận đây. Cố Cửu Tư thống khổ nhắm mắt lại, cả người ngã vào liếu Ngọc Như trong lòng ngực. Liễu Ngọc Như không nói gì, nàng chỉ là gắt gao ôm hắn, đem đầu dựa vào hắn cần cổ, nghe hắn tê tâm liệt phế tiếng khóc, không nói một lời. Là ta hại hắn cố cựu tư gào khóc, là ta hại hắn. Không, cựu tư Liễu Ngọc Như ra tiếng, nàng gắt gao ôm chặt hắn, cắn răng, không phải ngươi hại hắn. Hại hắn, là vương thiệt tuyển, là bệ hạ, là lương vương, là này luận thế, này đó vì chính mình quyền lợi không từ thủ đoạn, đem bá tánh coi như con kiến người. Ngươi không có làm sai. Liễu Ngọc Như hít hít cái mũi, sai chính là bọn họ, nên chịu trừng phạt chính là bọn họ, ngươi không thể đưa bọn họ sai lầm ôm đến trên người mình, trừng phạt chính mình không có bất luận cái gì tác dụng. Cố Cửu Tư nghe không vào, hắn ôm đầu, toàn bộ nghiêng lệch đến trên mặt đất, khóc đến không thành bộ dáng. Liễu Ngọc Như hít hít cái mũi, nàng đi dìu hắn, Ách Thanh Âm nói, "Cửu Tư, ngươi lên." Cố Cửu Tư không núp đích, nàng đi kéo hắn, hắn lại phản phất giống như không nghe thấy, hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình, hắn ôm đầu, cuộn tròn nhìn qua yếu đuối lại chật vợn liễu ngọc như có từng gặp qua hắn này phiên bộ dáng nàng trong trí nhớ cố cửu tư vĩnh viễn sáng ngời kiêu ngạo nhưng hiện thực mài dũa hắn phí thời gian hắn ý đồ phá hủy hắn nàng trơ mắt nhìn kia như đá quý giống nhau thiếu niên giờ phút này biến thành dáng vẻ này liễu ngọc như có chút chua sót nàng xoay đầu đi không dám nhìn hắn khàn khàn nói lên cố cửu tư không nhúc đích, liễu ngọc như rốt cuộc không thể nhịn được nữa nàng đột nhiên quay đầu lại phẫn nộ quát lên 37, chương 36, canh 2. BGM, Vĩnh Viễn Trường An, Trình trì. Cố Cửu Tư tiếng khóc ngừng, Liễu Ngọc Như nhìn trên mặt đất người, quát mắng ra tiếng, ngươi hiện tại khóc có ích lợi gì? Ngươi khóc, công công có thể trở về. Dương Văn Xương có thể trở về. Ngươi như vậy phỉ nhổ chính mình, mất tinh thần đến tận đây, là có thể làm hết thể thay đổi. Cố Cửu Tư, vô dụng. Làm không được. Ngươi muốn đi phía trước xem Liễu Ngọc Như thanh âm nhẹ nào, ngươi còn có ta còn có ngươi nương, ngươi đến đi phía trước đi, đi phía trước xem. ngươi nói ngươi hối hận thực xin lỗi công công, kia hiện giờ đâu? ngươi nếu còn như vậy khóc đi xuống, như vậy tự trách đi xuống, ngươi là phải đợi về sau, lại nói một tiếng, ngươi hối hận, ngươi hối hận không có hảo hảo đối đại ta, đối đại ngươi nương sao? ngươi muốn báo thủ ngươi liền đi báo liệu ngọc như ngồi sồn xuống, xuống, chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo, buộc hắn nhìn thẳng nàng hàm chứa nước mắt sáng ngời mắt. ngươi muốn thay đổi cái gì? ngươi muốn tranh thủ cái gì? ngươi phải được đến cái gì ngươi đều đến dựa vào chính mình cố cửu tư này một đường có ta bồi ngươi sợ cái gì cố cửu tư không nói chuyện hắn ngơ ngác nhìn liễu ngọc như đã lâu sau hắn đột nhiên vươn tay đột nhiên ôm chặt liễu ngọc như hắn cái gì cũng chưa nói hắn chỉ là nhắm mắt lại làm sở hữu nghẹn ngào đều mỏng manh đi xuống bọn họ như vậy rằng co hồi lâu liễu ngọc như thấy cố cửu tư cảm xúc tiệm ổn liền đứng dậy đỡ cố cửu tư lên nàng cấp cố cửu tư đánh thủy Thế hắn lau khô mặt Cố cửu tư lúc này rốt cuộc hoàn hồn Hắn nhìn nàng, đã lâu sau Lại là nói, ta ngày mai tưởng hồi Dương Châu Liễu Ngọc Như dừng một chút tay Sau một hồi, nàng túi đầu lên tiếng Nàng đi ra ngoài đem thủy đảo rớt Sau khi trở về Nàng rốt cuộc vẫn là nói, là đi kiếp tù sao Không phải Cố cửu tư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Khàn khàn nói, đi đưa tiễn Hắn là tự nguyện trở về Ta có thể mang đi hắn Cũng mang không đi hắn cả nhà Hắn tuyển con đường này, ta tự nhiên không thể buộc hắn. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, đã lâu sau, nàng thở dài ra tiếng nói, nhà hắn lúc trước không chịu nghe hắn, đúng không? Nhà hắn từ trước đến nay không quen nhìn hắn. Cố Cửu Tư thanh âm khàn khàn, hắn hẳn là mang theo chính mình mẫu thân trốn đi, hiện giờ an trí hảo hắn mẫu thân, sau đó đã trở lại. Hắn thật gờ. Cố Cửu Tư cười, rơi xuống nước mắt tới, quá ngốc. Liễu Ngọc Như lẳng lặng ngồi vào hắn bên người đi, nắm lấy hắn tay. Ngày đó buổi tối cố cửu tư không như thế nào ngủ, hắn liền vẫn luôn cùng Liễu ngọc như nói cố Lãng hoa, nói Dương Văn Sương cùng trần tầm, nói hắn khi còn nhỏ. Hắn không biết là như thế nào, nghiêm túc, tỉ mỉ, đem những người này đều bồi thường nhớ một lần. Hắn nhớ rất rõ ràng, thậm chí còn lần đầu tiên nhìn thấy Dương Văn Sương khi, cái kia tiểu công tử trên người xuyên y y phục theo đóa cúc hoa bị hắn cười nhạo nương khí, hắn đều nhớ rõ ràng. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn sớm lên, hai người thượng trang, mang theo dâu. Cơ hội nhìn không ra nguyên trạng sau, cố cửu tư mặc vào một thân bạch đi đi sau đó cùng Liễu Ngọc Như cùng đi Dương Châu. Tới rồi Dương Châu Thành, cố cửu tư đi nguyên lai Dương Văn Sương yêu nhất tiểu lầu mua một vò hắn thích nhất cười xuân phong, sau đó liền cùng Liễu Ngọc Như cùng nhau chờ tới rồi đại lao cửa. Vương thiện tuyên yêu cầu toàn thành người ra tới xem hình, vì thế trên đường đã đợi rất nhiều người, chờ tới rồi thời điểm, cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như liền thấy Dương Văn Sương. Đó là cái trời đầy mây, sáng sớm. Mây đen lại còn bao phủ ở Dương Châu Thành thượng, Dương Văn Sương ăn mặc một thân tù phủ, đứng ở lồng sắt, mang theo gông xiềng. Hắn sắc mặt không tốt lắm, nhìn qua có chút tiểu thụy, lại trước sau như một mang theo ngạo khí. Thấy người, hắn liền cười ra tiếng nói: Nha, còn làm nhiều người như vậy tới cấp ta tiến đưa. Xem ra Dương Mỗ cũng thị phi cùng người thường nhân vật. Ở đây không có bất luận kẻ nào lên tiếng, Dương Gia nô buộc ở trong đám người thấp giọng khóc thút thít. Dương Văn Sương xe ngựa hướng tới cửa chợ bơi đi nhưng ở đây không ai giống đối đãi một tù nhân giống nhau hướng trên người hắn ném đồ vật tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn giống đang nhìn theo một cái không thể miêu tả anh hùng mà dương văn sương tựa hồ cũng hoàn toàn không sợ hãi hắn đi được tới nửa đường thậm chí hát vang lên liễu ngọc như cùng cố cựu tư vẫn luôn cúi đầu đi theo bọn họ xen lẫn trong trong đám người nghe kia thiếu, thiếu niên phảng phất giống ngày xưa cùng bọn hắn rục ngựa dạo phố giống nhau cao giọng sướng bọn họ quen thuộc khúc hắn sướng quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai hắn sướng năm hoa mã thiên kim cừu hắn sướng rút đao đoạn thủy thủy càng lưu nâng chén tới sầu sầu càng sầu sướng tức sùi bọt mép bằng khó xử giả dích vũ nghỉ nâng nhìn xa hắn một đường sướng quanh thân tiếng khóc tiệm vang chờ hắn quỳ xuống chờ đao lạc khi hắn đã không hề sướng những cái đó thiếu niên khí phách thơ tử hắn cuộc đời lần đầu nhớ tới những cái đó quá mức trầm trọng thơ tử tới hưng ba tánh khổ vong ba tánh khổ quanh thân một vòng vây đầy người dương ra người tiếng khóc không ngừng Vương Thiện Tuyền ngồi ở phía trên, làm huyện lệnh tuyên án Dương Văn Sương hành vi phạm tội. Vũ Tý tách tý tách rơi xuống, chờ huyện lệnh niệm xong sau Dương Văn Sương hành vi phạm tội sau. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh tìm một cái ăn mày, hắn dẫn theo Cố Cửu Tư mua cởi xuân phong, đưa đến Dương Văn Sương trước mặt. Dương Văn Sương nhìn kia rượu, hắn mở người, Một lát sau, hắn cười to ra tiếng tới, hắn ló đầu ra đi, từng ngụm từng ngụm đem uống rượu hạ, chờ uống xong rượu sau, Vương Thiện Tuyền nói: Dương Văn Sương, ngươi nhưng còn có nói? Có. Dương Văn Sương ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, hắn tựa hồ là tìm ai, sau đó hắn ánh mắt rừng ở liếu ngọc như củng cố cửu tư trên người, chỉ là vội vàng đảo qua, hắn liền rời đi, theo sau nói, ta Dương Văn Sương từng cho rằng, trên đời này việc, cùng ta không quan hệ. Chính mình không hỏi thế sự, cưới ngựa xem hoa, liền có thể đến một đời phong lưu. Nhưng hôm nay mới biết, nhân sinh trên đời, liền như dọc nước, này nước lũ đi hướng phương nào, ngươi phải bị cuốn qua đi, ai đều là ở trong đó đau khổ dãy ruộng ai đều trốn không thoát nếu lại có kiếp sau đương sớm vào đời nguyện đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian dương văn sương thanh em nghẹn ngào đại tý thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười lời này nói ra ở đây rất nhiều người đều đỏ hốc mắt ma cố Cửu tư liền lẳng lặng nhìn hắn hắn nói cái gì cũng chưa nói ở một đêm khóc giống lúc sau hắn ngược lại có một loại cực kỳ bình tĩnh hắn nhìn theo vị này từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng nhìn hắn cười to ra tiếng sau đó đao khởi đao lạc đầu người lăn xuống đến trên mặt đất Máu tươi phun trào đầy đất. Chưa bao giờ có một khắc, làm hắn như vậy khắc sâu nhận chi đến cái gì kêu loạn thế. Cũng chưa bao giờ có một khắc, làm hắn như vậy rõ ràng minh bạch, nguyện đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, là cỡ nào bước thiết lại chân thành tha thiết nguyện vọng. Hắn năm đó đọc sách nghe được này câu, chỉ cảm thấy tự hạ xuống phía trên dũng cảm bi thương, nhưng mà như thế nghe, lại là cảm thấy, tự tự đều mang theo trùy tâm đến sương đau. Vũ tí tách tí tách rơi xuống, quanh thân người cũng bắt đầu tan đi. Dương gia người khóc lóc đi lên nhặt xác, mà hắn cùng Liễu Ngọc Như lưu tại chỗ tối, vẫn luôn đứng. Thẳng đến quanh thân không còn có người, hắn nhìn mưa to cọ rửa Dương Văn Sương vết máu, hắn đi ra phía trước, quỳ gối trên mặt đất, đem tay dán ở hắn máu tươi thượng. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh thế hắn nhìn, cố kiểu tư chính là làm máu tươi hôn nước mưa xuống nước hắn bàn tay. Văn Sương hắn mở miệng ra tiếng, hảo hảo đi thôi, nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Nguyện đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười cố cửu tư quỳ trên mặt đất nghiêm túc dập đầu lệ ba cái sau đó đứng dậy bắt lấy liễu ngọc như tay cũng không quay đầu lại đi rồi liễu ngọc như đi theo hắn phía sau cố cửu tư thực bình tĩnh bọn họ thực hôn quá cửa thành thủ vệ rời đi dương châu thành dương châu cửa thành ngoại là bọn họ mua xe ngựa bởi vì cố ra là đi đường thủy rời đi vương thiện tuyền hiện giờ tăng mạnh con thuyền giám thị cần thiết muốn mới nhất quan phủ văn kiện mới có thể đi thủy lộ Bởi vậy Liễu Ngọc Như cùng Cố Kiểu Tư dứt khoát từ bỏ thủy lộ ý tưởng, sửa vì đường bộ. Vì thế bọn họ mua xe ngựa, tới Dương Châu trước ngừng ở bên ngoài, làm Sa Phu chờ bọn họ. Giờ phút này bọn họ trở về, Liễu Ngọc Như lên xe ngựa kiểm kê hành lý, Cố Kiểu Tư liền đi theo một bên Sa Phu học như thế nào đuổi xe ngựa. Hắn học được mau, Sa Phu đưa bọn họ tới rồi tiếp theo cái thành, hắn liền đã học được không sai biệt lắm. Bọn họ hai ở trong thành ở một đêm, trong thành rừng chân phí không đi lên nhưng là tiền cơm dùng lại là cao rất nhiều. Vào nhà thời điểm, Cố Cửu Tư nhìn nàng mặt ủ mày hê, liền nói, làm sao vậy? Nếu này ăn cơm tiền lại như vậy trướng đi xuống, ta sợ chúng ta đến không được Cố Châu. Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn mím môi nói, chúng ta đây mặt khác có thể tiết kiệm liền nhiều tiết kiệm một ít đi, cũng chỉ có thể như thế. Liễu Ngọc Như thở dài ra tiếng. Cố Cửu Tư gật gật đầu. Ban đêm bọn họ ngủ chung, Cố Cửu Tư đưa lưng về phía nàng. Liễu Ngọc Như không biết hắn là ngủ vẫn là tỉnh, nàng nghĩ nghĩ, Trung quy vẫn là dối tay, từ sau lưng ôm lấy hắn, có chút lo lắng nói, ngươi nếu là khổ sở, liền nói ra, đừng như vậy nghẹn. không có việc gì. Cố Cửu Tư nhẹ giọng nói, ngươi đừng lo lắng. Cửu Tư Liễu Ngọc Như đầu để ở hắn bối thượng, gian nan nói, ngươi như vậy, ta thực sợ hãi. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn ban đêm, hắn kỳ thật rõ ràng biết Liễu Ngọc Như ở sợ hãi lo lắng cái gì, nhưng hắn lại nói không nên lời qua đã lâu sau hắn rốt cuộc người nói ngọc như ta cũng không phải không nghĩ khóc ta chỉ là đột nhiên liền khóc không được hắn nhìn xem trong đêm tối thần xác chết lặng người cả đời tổng nên lớn lên ngươi không cần lo lắng ta đại khái chỉ là trưởng thành đi liễu ngọc như nghe lời này nàng nhịn không được ôm chặt cố cửu tư nàng nghĩ nhiều người này cả đời không lớn lên nghĩ nhiều bọn họ cả đời đều giống như trước giống nhau người khác mắng hắn giá áo túi cơm ăn chơi chắc táng nói hắn ngạo mạn tùy hứng không coi ai ra gì, đều hảo. Đều so ngày nay muốn hảo. Nàng muốn khóc, lại khóc không được, nàng cắn khớp hàm, không nghĩ quấy nhiều hắn Mà cố kiểu tư cảm giác đến nàng cảm xúc, hắn xoay người sang chỗ khác, đem người ôm ở trong lòng ngực, thật sâu thở dài ra tiếng tới. Ngọc như hắn cảm thấy có chút mắt toan, lại vẫn là nói, phát ngọc cố nhiên chân thật, nhưng bị mài rũa ra tới ngọc, cũng có nó tốt đẹp. Ngươi không cần vì ta khổ sở, người đời này, tổng hội trải qua điểm chuyện này. Ta nhớ rõ bọn họ hảo, ta trải qua quá, kỳ thật là đủ rồi. Kỳ thật Văn Sương nói không sai, người như dòng nước, nơi nào có chân chính gió hêm sóng lặng, chỉ lo thân mình. Ta nếu không đứng lên tới, liền đến là những người khác đứng lên tới đỡ ta. Nếu là như thế, kia vẫn là ta đứng lên đến đây đi. Cố kiểu tư nhắm mắt lại, có chút thống khổ nói, loại này bất lực thống khổ, ta đời này, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Ta minh bạch. Liễu Ngọc Như ra tiếng, ta minh bạch. Ngày đó buổi tối hắn ôm nàng, vẫn luôn không có buông tay. Liễu Ngọc Như không biết là hắn ở ấm áp nàng, vẫn là đem nàng coi như một khối ấm thạch, ở ấm chính mình. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ sớm đứng dậy, cố kiểu tư ra xe ngựa, Liễu Ngọc Như ngồi ở trong xe. Bọn họ lộ phí tuy rằng không ít, nhưng Liễu Ngọc Như không biết phía trước tình huống, không dám ăn nhiều. Mà cố kiểu tư vội vàng lên đường, vì thế chính là Liễu Ngọc Như vì hắn một ngụm, hắn ăn một ngụm. Ba ngày sau, bọn họ ra Hoài Nam bước lên Thành Châu Thổ địa. Dương Châu cùng U Châu Vương Đô Chi Gian, cách Thành Châu cùng Thương Châu hai cái châu, bước vào Thành Châu lúc sau, không khí rõ ràng liền không đúng lắm, lưu dân nơi nơi đều có, kết bè kết đội đi ở trên đường. Hai người được rồi một cái ba ngày, chạng vạng mới nhìn đến cái thứ nhất thành trì, Cố Cựu Tư cùng Liễu Ngọc Như cùng nhau vào thành, hỏi cửa hàng giá cả sau, phát hiện mỗi một nhà cửa hàng giá cả đều cao đến ly kỳ. Liễu Ngọc Như cùng Cố Cựu Tư suy tư một lát sau, Quyết định cùng nhau ngủ ở trong xe ngựa, cùng chủ quán mua mấy cái màn thầu. Cố Cửu tư cùng chủ quán tùy ý bắt chuyện nói, bên ngoài nhiều như vậy lưu dân, đều là đánh giặc lại đây sao? Có đánh giặc, cũng có thương châu tới. Thương châu? Cố Cửu tư nhíu nhíu mày, đối phương gật đầu nói, đúng vậy, thương châu. Năm nay thương châu đại hạ, lại đuổi kịp đánh giặc, triều đình cũng quản không được, nơi nơi đều là lưu dân, ai? Chủ quán thở dài, cố Cửu tư không nói chuyện hắn mang theo màn thầu cùng liễu ngọc như cùng nhau trở về trong xe thở dài nói mặt sau lộ sợ là càng ngày càng không dễ đi cũng không có mặt khác biện pháp liễu ngọc như cau mày quanh thân cũng không có gì thuyền chỉ có thể đi xuống đi cố cửu tư gật gật đầu không lại nói nhiều mặt sau mấy ngày càng tiếp cận thương châu lưu dân càng nhiều trên đường phố thường xuyên xe ngựa cùng lưu dân hôn tạp ở bên nhau những cái đó lưu dân liều mạng truy đuổi xe ngựa lớn tiếng ăn xin Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư cũng không dám cấp lương thực, có một nữ nhân tốt tàn nhẫn, ngăn ở xe ngựa trước mặt, cố cửu tư không có cách nào, Liễu Ngọc Như ở bên trong nghe, nóng nảy lao ra đi, cả giận nói, buông tay. Đối phương ôm cái hài tử, nàng trên mặt đã không có nửa điểm người sắc, nàng đầy mặt khẩn cầu nhìn Liễu Ngọc Như, khàn khàn thanh nói, phu nhân, ta hài tử mới 2 tuổi, cầu xin ngài, xin thương xót đi. Liễu Ngọc Như tay run nhẹ nhẹ, nàng nhìn trước mặt người, nàng cơ hồ tưởng mở miệng đáp ứng rồi nhưng mà cũng chính là vào lúc này phía trước một chiếc phú thương trong xe ngựa đột nhiên ném ra màn thầu mọi người vọt đi lên liễu ngọc như liền thấy những người đó giống điên rồi giống nhau nào qua đi tranh đoạt mà đứng ở phía trước phú thương chỉ là cái thiếu niên hắn thấy lưu dân hướng hắn trên xe ngựa bò hoảng sợ nói màn thầu đều cho các người các ngươi sao như vậy lòng tham không đáy những cái đó lưu dân hoàn toàn không để ý đến hắn nói liễu ngọc như trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều người tiến lên ném đi kia chiếc xe ngựa Mà kia thiếu niên bị tốn xuống dưới, mọi người lây hắn quần áo, sau đó chậm rãi bao phủ ở lưu dân trung gian. Liễu Ngọc như thống khổ nhắm mắt lại, mà Cố Cửu tư cũng không đành lòng lại xem. Bọn họ đều rõ ràng, thiếu niên này chính là quá mức thiên chân lương thiện, sinh tử trước mặt, đối với đại đa số người, nơi nào còn có cái gì điểm mấu chốt đáng nói. Này đó đều là đói điên rồi ra thú, một khi yếu thế, vây quanh đi lên, nơi nào còn có nửa phần đường sống liễu ngọc như đem đao đưa cho cố cửu tư khàn khàn thanh nói nếu còn có người bái xe ngựa ngươi đừng tâm tử cố cửu tư rũ xuống đôi mắt thấp giọng nói ta minh bạch hắn đem đao đừng ở bên hông nàng kia đi mà quay lại cố cửu tư đột nhiên rút ra đao tới quắt mắng ra tiếng muốn mệnh liền cút ngay nữ tử bị kinh đến mọi người nhìn cố cửu tư đao đã lâu sau đại gia chậm rãi tan đi nhường ra lộ tới mà liễu ngọc như ngồi ở trong xe ngựa nàng thật sâu thở dốc cảm thấy ngực hốt hoảng ác nhân nơi nào là như thế này dễ dàng làm nếu ngươi bản tính thuần lương nếu ngươi trong xương cốt chính là người tốt làm một việc này liền đã là chịu lương tâm khiển trách đứng ngồi không yên vào lúc ban đêm liễu ngọc như cùng cố cựu tư không dám ngủ tiếp trong xe ngựa bọn họ rốt cuộc đi một khách điếm cũng may hiện giờ khách điếm không tính quý quy đến đều là lương thực ban đêm liễu ngọc như làm ác ngộng nàng mơ thấy ban ngày nữ nhân kia hải tử hoa hoa khóc lớn khóc lóc khóc lóc không có hơi thở nàng ôm hải tử trong mắt chảy ra huyết lệ khàn cả giọng nói ngươi hại chết con ta ngươi hại chết con ta liễu ngọc như thét trói thai bừng tỉnh bị cố cửu tư một phen ôm vào trong ngực chớ sợ cố cửu tư gắt gao ôm nàng trấn an nói ngọc như ta ở chỗ này chớ sợ liễu ngọc như dồn dập thở hổn hển nàng gian nan ngừng đầu nhìn cố cửu tư hoảng loạn nói ta mơ thấy kia nữ nhân nàng đã chết nàng giống như đã chết ngọc như cố cửu tư hét lớn một tiếng bừng tỉnh nàng Liễu ngọc như ngây dại, nàng nhìn cố Cựu tư, hơn nửa ngày, nàng nước mắt trào dâng mà ra. Thực xin lỗi. Nàng đau khóc thành tiếng, ta không biết ta làm sao vậy, ta. Thực xin lỗi. Nàng chính mình cũng không biết chính mình là ở đối ai nói thực xin lỗi, cũng không biết chính mình là ở khóc cái gì, mà cố Cựu tư lại cũng không hỏi. Hắn chính là nhìn nàng, hắn nhìn nàng khóc, liền hoảng loạn đến không được, hắn vội ôm nàng, không tự chủ cúi đầu hôn môi ở nàng trên chán, ôn nu nói, không có việc gì. Ngọc Như, ta ở, ai đều thương tổn không được ngươi. Ta ở đâu? Liễu Ngọc Như rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng dựa vào cố cửu tư, không nói một lời. Sau một hồi, nàng khàn khàn thanh nói, xe ngựa không thể muốn. Tiếp tục đi xuống, mục tiêu quá lớn. Cố cửu tư minh bạch Liễu Ngọc Như ý tứ. Hắn lên tiếng. Chờ ngày thứ hai, bọn họ liền đem xe ngựa cấp bán. Bọn họ không bán bạc, thay đổi rất nhiều lương thực. Cố cửu tư thậm chí còn thay đổi một túi rượu, treo ở đai lương thượng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào hai người bán mã liên bắt đầu đi theo lưu dân di chuyển bọn họ ngụy trang đến cùng lưu dân giống nhau như lúc cùng nhau ở ven đường cùng phú thương xin cơm an mặc rách tung tóe thương châu đi rồi một nửa bọn họ liền phát hiện người càng ngày càng ít thái dương càng ngày càng độc ác tùy ý có thể thấy được đều là khô nước thổ điện thương châu thành trì đã không cho vào bọn họ liền cùng lưu dân cùng nhau đại ở cửa thành bên ngoài ban đêm thực lãnh bọn họ cho nhau dựa vào cùng nhau sưởi ấm liễu ngọc như liền cùng hắn mặc sức tưởng tượng bọn họ khi nào mới có thể đi đến u châu chờ đi tới bọn họ muốn làm cái gì liễu ngọc như nói bụng nàng đã lâu không ăn thịt vì thế nàng vẫn luôn miêu tả ta tưởng khai cái tử lầu đương bên trong lão bản mỗi ngày đều đi ăn ngon muốn ăn đông pha thịt thịt than chua ngọt đậu hủ ma bà kỳ thật ta còn thích cay khẩu tưởng thỉnh một cái đất thuộc đầu bếp cố Cửu tư liền nghe liễu ngọc như nhắc mãi hắn cũng đói sau đó chờ mọi người đều ngủ hắn lặng lẽ từ trong lòng ngực Cầm một tiểu khối bánh, đưa cho Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như cầm bánh, muốn phân cho hắn. Không đến bàn tay lớn nhỏ bánh, cố cửu tư lắc lắc đầu nói, ta ăn qua, ngươi ăn đi. Liễu Ngọc Như không tin, ta cũng chưa thấy ngươi ăn, như thế nào liền ăn qua. Cố cửu tư cười, mới vừa rồi lặng lẽ ăn, ăn quá nhanh, ngươi không nhìn thấy. Liễu Ngọc Như giơ tay đẩy đẩy đầu của hắn, ngươi cho ta ngốc đầu. Nói, nàng đem bánh chia làm hai nửa, một người một nửa. Hai người không dám ăn quá nhanh liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn ngoài thành ngôi sao thực sáng ngời ở bầu trời đêm phối hợp ngày mùa hè ve minh gió đêm từ từ lại có một loại mạc danh yên ổn liễu ngọc như dựa vào cố cửu tư nhìn không chung ngôi sao nghiêm túc nhấm nuốt trong miệng bánh nói ta đã thật nhiều năm không thấy ngôi sao trước kia xem xem liễu ngọc như không chút do dự nói khi còn nhỏ ta không có việc gì liền đặc biệt tái xem ngôi sao ta liền rất muốn biết ngôi sao thượng trụ chính là thần tiên Vẫn là qua đời người. Ta trước kia đã từng có cái đệ đệ. Liễu Ngọc Như đột nhiên mở miệng, "Cố cửu tư có chút ngoài ý muốn." Ân. Một tiếng, sau đó đâu? Không có. Liễu Ngọc Như thở dài, "Mẹ ta nói là ngoài ý muốn không, nhưng ta tổng cảm thấy là cha ta thiếp thất làm." Kỳ thật ta rất sợ loại này, tam thê tứ thiếp nam nhân Liễu Ngọc Như nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng giải thích nói, "Ta không phải ghen tị, ta chính là cảm thấy thành cái thân, có đôi khi liền mệnh đều khả năng giữ không nổi." hậu trạch nữ nhân tâm tàn nhẫn lên thật là đáng sợ yên tâm đi cố cửu tư cười khẽ ta sẽ không có cái gì tam thê tứ thiếp ngươi cũng đến có thể có a liễu ngọc như theo bản năng mở miệng chúng ta hiện tại một khối bánh đều đạt được ăn lại đến mấy cái làm sao bây giờ cố cửu tư ngạnh ngạnh hắn nhịn không được nói tuy rằng hiện tại tình huống là ác liệt một chút nhưng là tương lai sẽ tốt liễu ngọc như nhấp môi cười khẽ cố cửu tư có chút không cao hứng hắn cảm thấy liễu ngọc như không đem hắn lời nói để ở trong lòng Vì thế hắn nói, ngươi hiện tại đừng xem thường ta, chờ ta tới rồi ưu châu liền đi mưu cái chức vị, ngày sau nhất định làm ngươi đi theo ta cơm ngon rượu say, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngươi trong lòng, ta chỉ biết ăn a còn biết tiền. Liễu Ngọc Như dựa vào cố cựu tư, nghe hắn nói lời nói, liền cảm thấy cao hứng. Hai người lặng im trong chốc lát, Liễu Ngọc Như đột nhiên nói, ngươi nói, nếu, ta là nói nếu, chúng ta tới rồi cuối cùng một khắc, không phải ngươi chết chính là ta chết thời điểm. Ngươi sẽ đem cuối cùng một khối bánh, hoặc là cuối cùng một ngụm thủy để lại cho ta sao? Cố kiểu tư ngần người, liễu ngọc như thở dài, ta như thế nào hỏi ra loại này vấn đề tới? Ngươi đừng để ý, ta, ta không biết. Cố kiểu tư mở miệng, liễu ngọc như ngần người, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng có như vậy vài phần khó chịu, nhưng nàng lại là lý giải. Nhưng mà tiếp theo nàng liền nghe cố kiểu tư nói, ta hiện nay trong lòng nghĩ chính là, ta chẳng những muốn đem cuối cùng một ngụm thủy, một khối bánh cho ngươi. Ta còn hy vọng có thể đem tức thịt cho ngươi ăn, đảo huyết cho ngươi uống, liều mạng, cũng muốn đưa ngươi hồi ưu Châu. Chính là lòng người khó dò. Cố Cửu tư dương mắt nhìn phía trước, lời thề là thực dễ dàng, cũng thật làm kia một phút, có phải hay không là có thể làm được đâu. Ta không biết. Hắn quay đầu cười cười, có lẽ chỉ có đến kia một khắc, mới có thể thật sự đã biết. Mà ta không xác định sự tình, ta đời này đều sẽ không hứa hẹn ngươi. Ta đáp ứng ngươi liền sẽ làm được, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ba mươi tám, chương ba mươi bảy, canh một. Vào lúc ban đêm bọn họ ngủ ở thành trì bên ngoài, không bao lâu liền nghe thấy được tiếng khóc. Liễu Ngọc Như đột nhiên bừng tỉnh, cố cửu tư một phen ôm lấy nàng, bưng kín nàng miệng, không nói gì. Lại là vùng quê thượng một nữ tử ôm một cái hài tử gào khóc, mà một người nam nhân cùng một nữ nhân khác từ đánh. Quanh thân người đời đã nhìn, có chút người còn lại là ngao ngoe rục dịch. Liễu Ngọc Như thân mình run nhẹ nhẹ, nàng tựa hồ là đã biết cái gì, nàng nghe nam nhân kia giống giận đều cho ta đem bao gạo cho ta mà nữ nhân kia lại là gắt gao bắt được túi vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay liền cả đêm nàng kia hét lớn cả đêm cửa thành liền sẽ khai vào thành quan phủ liền sẽ phóng lương ngươi cả đêm đều chờ đến không được sao cửa thành sẽ không khai kia nam tử hét lớn chúng ta từ lương thành chạy tới bọn họ chính là như vậy vẫn luôn không có mở cửa thành hiện tại thanh thành cũng sẽ không khai nhiều như vậy lưu dân ba cánh bọn họ làm sao dám khai kia làm sao bây giờ? Có người hỏi ra thanh tới, chúng ta chạy tới à, bọn họ không khai thành, chúng ta làm sao bây giờ? Quanh thân kêu loạn nháo lên, liếu ngọc như bắt lấy cố kiểu tư tay áo, hai người đề ra tay mãi, không giấu vết sau này thối lui. Từng tiếng dò hỏi thực mau liền có đáp án, đương cái kia nam tử không màng tất cả cướp đoạt cái kia nữ tử túi, đương nữ nhân kia ngã trên mặt đất không bao giờ động khi, sở hữu trật tự, sở hữu đạo đức, sở hữu thiện lương đều hóa thành hư vô. Quanh thân người điên cuồng hướng tới bọn họ nhìn đến nhu nhược người tiến lên, tiếng thét chói tai cùng mắng thanh hôn thành một mảnh, Cố kiểu Tư bắt lấy Liễu Ngọc Như, liền hướng nơi xà phóng đi. Nhưng quanh thân rậm rạp đều là người, dã man cùng bạo lực phảng phất là sẽ lây bệnh giống nhau, như gió như sóng, nhanh chóng cuốn tịch quanh thân người. Cố kiểu Tư không đành lòng đả thương người, vì thế hắn chỉ là đẩy ra người bên cạnh, che chở Liễu Ngọc Như, gian nan đi trước. Nhưng mà không biết là ai, đột nhiên giống lớn một câu, bọn họ có lương thực Mọi người hướng tới cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như nhìn lại đây, người nọ hét lớn, ta vừa rồi thấy bọn họ ăn bánh, bọn họ có lương thực. So sánh với những cái đó đã đói đến xương cốt đều đột ra tới lưu dân, cố cửu tư cùng Liễu Ngọc Như đích xác tốt hơn quá nhiều. Bọn họ tuy rằng nhìn tiểu tụy, nhưng tinh thần còn tính no đủ, rõ ràng không phải trường kỳ đói khát bộ dáng. Liễu Ngọc Như nhìn kia từng đôi lang giống nhau đôi mắt, nàng cả người đều ở run, cố cửu tư đem nàng hộ ở sau người, trong tay nắm chặt đao. Ra vẻ bình tĩnh mở miệng, các người muốn thế nào Nhưng mà mọi người lại đều nhìn bọn họ Không ai đi phía trước, hai bên giằng co Cố cửu tư biết, giờ phút này hắn tuyệt không có thể lui Tuyệt không có thể có bất luận cái gì yếu thế Nếu không một khi có một người tiến lên Hắn liền sẽ giống lúc trước cái kia phú thương thiếu niên giống nhau Rơi xuống nhất tuyệt vọng hoàn cảnh Hắn không cho phép có bất luận kẻ nào Đi khai cái này đầu Nhưng hắn kỳ thật cũng sợ hãi Hắn không phải sợ nhiều người như vậy Vương Vinh mang theo kia đen nghìn nghịt binh lính lại đây thời điểm, hắn không sợ, nhưng hiện tại hắn sợ. Không chỉ là bởi vì này đen nghìn nghịt thấy không rõ nhân số, càng sợ chính là bởi vì. Bọn họ không phải quân đội. Bọn họ là bà cánh, là bị vận mệnh bức đến tuyệt lộ bà cánh. Bọn họ sai rồi sao? Bọn họ chỉ là muốn sống, chỉ là dùng hết toàn lực, phải bắt được sống sót cơ hội. Trong tay hắn có đau, hắn chỉ cần rút đau, có lẽ cuối cùng hắn sẽ bởi vì xa luân chiến kiệt lực nga xuống, nhưng trước đó đó chính là đơn phương tàn sát, Nay sẽ là hắn cả đời đều tẩy không rõ tội nghiệt, là hắn cả đời đều không thể quên mất tác ngộng. Đối kẻ yếu rút đao, này vi phạm hắn qua đi sở hữu nhận chi cùng tín ngưỡng. Nếu hiện giờ chỉ có hắn một người, kia cũng liền thôi, nhưng hắn phía sau đứng Liêu Ngọc Như, hắn thế tử, vì thế hắn nắm chặt đao, cùng bọn họ giằng co. Mà lúc này một người nam nhân đột nhiên vọt ra, hắn vóc dáng không tính cao lớn, hắn bổ nhào vào cố cửu tư trước mặt tới, khóc lóc điên cuồng dập đầu nói, công tử. Công tử ngài đáng thương đáng thương ta đi, ta nương tử cuối cùng một hơi, nàng không được, nàng lập tức liền không được, ngài cho nàng một con đường sống đi. Cố cửu tư ngẩn người. Cũng chính là lúc này, người nam nhân này đột nhiên nhào tới. Hắn có đao Chẳng sợ kia thanh đao rất là ngắn nhỏ, chính là ở ngay lúc này, có một cây đao đó chính là vũ khí sát bén. Hắn không mang tất cả hướng tới cô cửu tư vào tới, cô cửu tư một chân đem hắn đa văng, mà lúc này quanh thân tất cả mọi người dũng đi lên liễu ngọc như tránh ở cố cựu tư phía sau bên cạnh người kéo tú nàng đi cướp đoạt nàng tay mải cố cựu tư không dám động thủ giết người hắn nỗ lực đem quanh thân người đá văng khả nhân quá nhiều quá nhiều bọn họ rầm dạp, bọn họ không màng tất cả liễu ngọc như bị người một chân đá vào trên bụng nàng ôm vào trong ngực tay mải bị người ôm đồn đi sớm đã cứng đờ bánh nướng lớn lăn xuống ra tới quanh thân người kêu sợ hãi ra tiếng là bánh còn có mặt rất nhiều người tiến lên cướp được liền hướng trong miệng tắc không có nửa điểm trần chờ nay ở lưu dân trung đó là kiểu gì chân quý đồ vật bọn họ còn có dư lại không cướp được đỏ mắt bọn họ lại không có cố kỵ liều mạng nhào lên tới cố cửu tư nhìn kia nam tử lại lần nữa cầm lưỡi dao sắc bén hướng tới liễu ngọc như thọc lại đây hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa rút dao máu tươi vẩy ra ra tới quanh thân kêu sợ hãi thành một mảnh cố cửu tư liên chạm ba người hắn một tay che chở liễu ngọc như một tay cầm dao nhìn mọi người phẫn nộ quát cuộc này Rốt cuộc không còn có người dám tiến lên, Cố Cửu Tư bắt lấy Liễu Ngọc Như, từng bước một hướng tới nơi xa đi đến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, nhiễm huyết trên mặt giống như tu la. Liễu Ngọc Như trong mắt ngậm nước mắt, nàng cả người đều đang run rẩy, nàng duy nhất chống đỡ, duy nhất chống cự lại này hết thể lực lượng, đều nơi phát ra với kia chỉ bắt lấy tay nàng. Mọi người nhìn chăm chú vào bọn họ, nhìn bọn họ đi ra ngoài. Có người tưởng phác lại đây, nhưng mà Cố Cửu Tư thân thủ lại thập phần sạch sẽ lưu loát quay đầu lại liền đem người chém tới trên mặt đất như vậy nhanh nhẹn thân thủ rốt cuộc làm mọi người biết ai là không thể trêu chọc nhân vật vì thế lại không ai dám đánh lén bọn họ bọn họ chậm rãi đi đến biến mất ở ban đêm sau đó tân một vòng tranh đoạt tiếp tục bắt đầu chờ nhìn không thấy người cố kiểu tư liền bắt lấy liễu ngọc như điên cuồng chạy vội lên hai người ở trên quan đạo một đường đều ở chạy bọn họ căn bản không dám ngừng lại cảm giác phía sau tựa hồ là đuổi theo hồng thủy manh thú bọn họ thấy người liền sợ hãi chạy đến chạy bất động Liên bắt đầu đi. Hai người một câu cũng chưa nói, nội tâm sợ hãi, khiếp sợ, đều ở vô hình chung lây bệnh. Chờ Thái Dương dâng lên tới, bọn họ đi trên đường đã không có bóng người. Phía trước người, đều là từ Thương Châu phương bắc hướng phương nam đi, mà bọn họ lại là nghịch lưu hướng phương bắc đi, người tự nhiên càng ngày càng ít. Bọn họ thực mỏi mệt, nhưng bọn họ không dám dừng lại bước chân, so với những cái đó lưu dân, chống đỡ bọn họ, còn có một cái vô cùng kiên định tín nhiệm. Bọn họ muốn đi U Châu, ở U Châu. Bọn họ còn có chính mình thân nhân, đang chờ đợi bọn họ. Liêu Ngọc như lôi kéo Cố Cửu tư tay, hai người đi ở hoang tàn vắng vẻ trên đường. Bọn họ liền vẫn luôn đi, vẫn luôn đi. Người càng ngày càng ít, ăn đến cũng càng ngày càng ít, bọn họ từ một ngày hai đốn, biến thành một ngày một đốn. Bọn họ mệt nhọc liền ngủ tìm một chỗ, dựa vào đại thụ ngủ hạ, theo bọn họ bác thượng, đã cơ hội nhìn không tới người. Không có Liêu Ngọc như tay mải, bọn họ lương thực từ trước mặt còn đủ, biến thành hoàn toàn không đủ. Vì thế dọc theo đường đi, bọn họ thấy thụ, thấy thảo, phàm là thấy có thể ăn, đều nỗ lực ăn xong đi. Nếu gặp được nguồn nước, bọn họ nhất định phải nỗ lực uống nước, sau đó đem cố kiểu tư túi rượu chứa đầy. Nhưng theo ngày càng thêm độc ác, gặp được nguồn nước khoảng cách thời gian liền càng dài. Bọn họ lần đầu nhìn thấy cái loại này liếc mắt một cái vọng qua đi không có giới hạn hoang vắng, không có thảo, không có thụ, phong ốc trống giống, thổ địa phảng phất mai rùa giống nhau đại khối đại khối khô nước qua đi. Trước ngã xuống chính là Liễu Ngọc Như, nàng thể chất ngược, có một ngày ngủ hạ sau, cố cửu tư phát hiện vẫn chưa tỉnh lại. Hắn sợ tới mức chạy nhanh cho nàng tới nước, sau đó mở ra tay nải, muốn cho nàng nguyên ăn. Nhưng mà ở mở ra tay nải thời điểm, cố cửu tư kinh ngạc phát hiện, trong bao quần áo dư lại lương thực, xa so với hắn cho rằng muốn nhiều. Hắn mở người, rồi sau đó mới phản ứng lại đây. Này đó lưu lại bánh, hẳn là Liễu Ngọc Như cố ý ăn ít dư lại. Hắn cảm giác trong mắt có chút chua sót. Hắn nói không nên lợi là cái gì cảm giác, nhưng là tình huống cũng không dung hắn nghĩ nhiều, hắn vội vàng cầm bánh, uống lên điểm nước, ngai lạn lúc sau, miệng đối miệng cho nàng uy đi, đi xuống. Khi đó cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi không lễ nghi, hắn mãn đầu góc chỉ nghĩ, nàng đến sống sót, vô luận như thế nào, đều đến sống sót. Hắn cho nàng vì ăn, liền cong lên nàng, bắt đầu tiếp tục đi. Trên mặt đất độ ấm rất cao, hắn dày sớm đã lạn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên chân da ma phá đau đớn nhưng hắn không dám dừng lại hắn vẫn luôn đi phía trước đi tới chờ đến buổi chiều thời tiết chuyển lạnh liễu ngọc như ghé vào hắn bối thượng chậm rãi mở mắt nàng cảm giác được hắn độ ấm nhìn quanh thân cảnh tượng khàn khàn nói kiểu tư cố kiểu tư ngẩn người theo sau hắn cao hưng nói ngươi tỉnh ta làm sao vậy liễu ngọc như không có gì sức lực nàng cảm giác toàn thân đều là mềm cố kiểu tư có nàng tựa hồ là sợ làm sợ nàng ôn hòa nói vừa rồi ngươi ngất đi rồi xin lỗi nói cái gì xin lỗi cố cửu tư cười trong thanh âm có chút mất tiếng nên xin lỗi chính là ta mới đúng liễu ngọc như không nói chuyện cố cửu tư có nàng hắn nô lực muốn làm ngữ điệu nhẹ nhàng một chút lại vẫn là khắc chế không được nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng ấy náy cùng nàng kham ta nên sớm một chút phát hiện ngươi không như thế nào ăn cái gì hắn ngữ điệu tựa hồ thực nhẹ nhàng nhưng liễu ngọc như lại vẫn là nghe ra khóc nức nở ta nên sớm một chút biết đến không có việc gì liễu ngọc như ghé vào hắn bối thượng thanh âm có chút vô lực ta nguyện ý ngươi nguyện ý cái gì a cố cửu tư thanh âm có chút run rẩy liễu ngọc như cảm giác mệt nàng quá mệt mỏi lương thực không đủ nàng mở miệng chậm rãi nói chúng ta cùng nhau ăn đến không được gu trâu ta ăn ít điểm ngươi là có thể ăn nhiều một chút ta tính qua ta còn có thể lại căng mấy ngày chờ đến lúc đó còn có một nửa lộ lương thực không có ngươi muốn không tìm được thủy ngươi liền phóng ta huyết tới uống ngươi nói hiệu nói vượn cái gì Cố kiểu tư gầm lên ra tiếng, hắn kỳ thật đoán được, hắn đoán được Liễu Ngọc Như ý tưởng, mà khi Liễu Ngọc Như thật sự nói ra khi, hắn vẫn là nhịn không được bạo nộ ra tiếng, ngươi đừng nghĩ. Cố kiểu tư run rẩy thành, ta cho dù chết, ta cũng sẽ không làm như vậy sự. Liễu Ngọc Như ta nói cho ngươi, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Ngươi nếu là đã chết, ưu châu ta cũng không đi, ta địa phương nào đều không đi, ta liền bồi ngươi chết ở chỗ này. Cố kiểu tư nói, nước mắt liền hạ xuống. Hắn cho rằng chính mình sẽ không rơi lệ, cho rằng chính mình trưởng thành, nhưng hắn lại phát hiện, này trời cao vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng tàn nhẫn. Đương hắn mất đi phụ thân, mất đi bằng hữu, hiện giờ lại muốn cho hắn mất đi liếu ngọc như. Hơn nữa này phân mất đi, là giống như lăng trì giống nhau, làm hắn chơ mắt nhìn, nhìn, thậm chí còn vì chính mình sống sót, thân thủ đưa nàng đi địa ngục. Nhưng hắn tuyệt không sẽ làm ông trời thực hiện được. Hắn tuyệt đối sẽ không, làm ra một cái trời cao cho rằng hắn sẽ làm lựa chọn. Ta biết. Ngươi còn nghĩ ngươi nương cố cựu tư khóc lóc ra tiếng, ngươi nương còn ở U Châu chờ ngươi, ngươi là nàng nữ nhi duy nhất, ngươi không có, nàng làm sao bây giờ? Ta sẽ không giúp ngươi chiếu cố nàng, ngươi cho dù chết, ta cũng tuyệt không sẽ quản nàng. Ta là một cái lòng lang dạ sói người, ta sẽ không ngày ngáy, ta sẽ bồi ngươi cùng chết ở chỗ này, ta tuyệt không sẽ làm ngươi như nguyện. Ngươi bị chết không có giá trị. Cố cựu tư lẩm bẩm, Liễu Ngọc Như, ngươi đến tồn tại, ngươi nhất định phải tồn tại, biết không? Ngươi không thể chết được. Ngươi đã chết. Ngươi nếu là đã chết. Cố cửu tương ngẩng đầu, nhìn quanh khắp nơi. Nàng nếu là đã chết. Hắn làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ ra được. Nàng hiện giờ mệnh, chính là hắn tồn tại ý niệm, cho nên nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể. Nhưng mà Liễu Ngọc Như đáp lại bất động hắn. Nàng có ý thức, chính là đã không có há mồm năng lực. Nàng chính là ghé vào hắn bối thượng, cảm thụ được người nam nhân này. Hắn cố chấp cóng nàng, từng bước một đi phía trước đi nàng không biết là cái dạng gì nghị lực cùng quyết tâm làm hắn không có dừng lại bọn họ ăn sạch sở hữu lương thực liền dư lại nửa túi nước túi lúc này đã không có gì ăn ngon vì thế cô cửu tư liền cùng nàng cùng nhau bị đói mỗi một ngày uống một chút thủy miễn cưỡng duy trì sinh tồn tới gần lũ châu chỉ còn lại có một trăm dặm hơn mà khi cô cửu tư rốt cuộc chống đỡ không được cả người quăng ngã đi xuống chờ hắn tỉnh lại khi đã là ban đêm liếu ngọc như lẳng lặng nằm hắn cuống quýt qua đi đi thăm liếu ngọc như hơi thở Liễu Ngọc Như hơi thở thực mỏng manh, cố cửu tư lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vươn tay đi, đem Liễu Ngọc Như ôm chặt trong lòng ngực, hắn buộc chặt cánh tay, thực dùng sức, thực dùng sức mà ôm chặt nàng. Ngọc Như hắn khàn khàn ra tiếng, ngươi nhất định phải bồi ta. Hắn đem mặt dán ở nàng trên mặt, run rẩy thanh nói, ngươi là của ta mệnh, ngươi đến tồn tại, có biết hay không? Liễu Ngọc Như không ra tiếng. Kỳ thật hắn rất tưởng rơi lệ, rất tưởng có điểm nước mắt rơi xuống, ít nhất Liễu Ngọc Như có thể uống một chút. Nhưng mà hắn đã không có nước mắt, hơi nước huyết thiếu, làm hắn cả người cũng tới rồi cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn kia nóng rát thái dương, hắn biết, còn như vậy ngao đi xuống, hắn cùng Liễu Ngọc Như đều phải chết. Hắn cắn chặt răng, từ bên hông lấy ra đau tới, cắt vỡ chính mình bàn tay. Đỏ tươi huyết rơi xuống, hắn nắm Liễu Ngọc Như hàm dưới, toàn bộ ngã xuống nàng trong miệng. Có chút dừng ở nàng gương mặt cùng trên ngôi, Cố kiểu Tư thấy miệng vết thương sắp ngưng lại, hắn vội vàng mút ở miệng vết thương thượng, uống lên cuối cùng một chút huyết. Sau đó hắn nhìn Liễu Ngọc Như trên mặt huyết châu, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm láp ở nàng trên mặt, trên môi. Kia vốn là không có nửa điểm kiểu diễm một cái hồn, nhưng mà đương mềm mại từ hắn đầu lưỡi một đường truyền đến khi, hắn như cũng cảm thấy nội tâm cái loại này lệnh người phát sợ run rẩy. Hắn cuống quýt tối lui, nhìn Liễu Ngọc Như trên mặt không biết là huyết lưu lại nhan sắc, vẫn là hắn ảo giác, cũng hoặc là thật sự có vài phân huyết sắc. Hắn một lần nữa cúi lên nàng, tiếp tục hướng về phía trước đi. Kỳ thật hắn cũng đã không có sức lực Chính là bối thượng người kia lại thành hắn sở hữu tín nhiệm Hắn không sợ chết, nhưng hắn tưởng tượng đến nếu hắn đã chết, liễu ngọc như sẽ chết, hắn liền sợ đến muốn chết. Vì thế hắn chỉ có thể vẫn luôn chống, hành tại không người hoàng dã đại địa thượng, vẫn luôn đi, vẫn luôn đi. Đi qua ngày cùng đêm, hắn rốt cuộc gặp được một chút màu xanh lục, gặp được người. Hắn con liễu ngọc như lại đi phía trước đi, liền thấy giới bia. Giới bia thượng là đã không lắm rõ ràng hai chữ, ưu châu. Cố cửu tư nhìn kia hai chữ, môi run nhẹ nhẹ. Tới rồi hắn khàn khàn ra tiếng, Ngọc Như, chúng ta tới rồi. Ba mươi chín, chương ba mươi tám, canh hai. Tới rồi. Liễu Ngọc Như hoảng hốt gian nghe được cố cửu tư thanh âm, nàng có chút mở mịt, đến nơi nào? Âm tào địa phủ vẫn là. Liễu Ngọc Như gian nan mở to mắt thấy U Châu hai chữ, nàng là nằm mơ sao? Nàng thế nhưng, thế nhưng tồn tại tới rồi U Châu. Cửu Tư nàng miễn cưỡng ra tiếng, cố cửu tư nghe thấy nàng thanh âm, chặn lại nói. Ngọc Như, ta ở. Tới rồi. Tới rồi. Cố Cửu tư kích động đến thay đổi thanh, chúng ta tới rồi. Thật tốt. Liễu Ngọc Như nhắm mắt lại, thanh âm mỏng manh, chúng ta có thể nhìn thấy nương. Cố Cửu tư nói không nên lời nội tâm là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc một ngang. Hắn nhân sinh chưa bao giờ từng có như thế phức tạp cảm giác, mừng như điên cùng chua xót hỗn loạn, thống khổ cùng hy vọng cũng phi. Hắn con Liễu Ngọc Như, từng bước một hướng ú châu cái thứ nhất thành trì lộc thành đi đến. Kỳ thật nơi này khoảng cách lục thành còn có 5 dặm lộ, nhưng cô kiểu tư lại sinh ra vô hạn hy vọng. Đi được xong, hắn nhất định đi được xong. Hắn đã đi qua như vậy hơn dặm lộ, hắn đã bước qua như vậy tàn nhẫn địa ngục, hiện giờ Ú Châu liền ở trước mắt, hắn như thế nào sẽ đi không xong. Nhưng mà đói khát cùng mệt mỏi lại còn nhắc nhở hắn, hắn hai chân run rẩy, cắn răng đi phía trước đi tới, đã đi chưa vài bước lộ, liền nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập mà đến, rồi sau đó người tới đem mã đột nhiên là đỉnh kinh hỉ hô lên, cửu tư, cố cửu tư đột nhiên ngẩng đầu, thấy lập tức chu diệp, hắn hoảng hốt một lát, theo sau mừng như điên ra tiếng, chu huynh, thật sự là ngươi? chu diệp chạy nhanh xoay người xuống ngựa, một phen đỡ lấy lung lay sắp đổ cố cửu tư nói, ngươi nương tới rồi vọng đồ, lập tức tới tìm ta, ta đã nghe nói nhà ngươi trung việc, phái người nhiều phiên hỏi thăm, liền suy đoán ngươi sẽ kéo giải qua thanh thương nhị châu lại đây, gần nhất tính nhật tử, đã ở lộc cửa thành bồi hồi nửa tháng có thừa. nghe được lời này, Cố Cựu Tư nội tâm rất là cảm động, hắn tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà hiện giờ thấy Chu Diệp, hắn phảng phất là rốt cuộc buồn ba tới rồi bờ đối diện, sở hữu chống đỡ hắn ý chí đều tán loạn khai đi, hắn miễn cưỡng cười, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ Cố Cựu Tư lại lần nữa tỉnh lại khi, đã ngủ ở mềm ấm trên giường, hắn vội vàng đứng dậy, nôn nóng nói, "Ngọc Như, ngươi đừng vội Chu Diệp thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hắn bưng cháo, tới Cố Cựu Tư bên người, ngồi vào Cố Cựu Tư bên người nói, để muội ở một cái khách phòng, nàng thân mình quá hư, ta đã làm đại phu cho nàng bắt dược, hiện tại còn ở ngủ. nghe lời này, cố cửu tư thư khẩu khí, hắn đứng dậy, vội nói, ta đi nhìn một cái nàng. nhìn cái gì? A Chu Diệp ôm lấy nàng, hảo hảo nhìn một cái ngươi bản thân đi, trên người của ngươi thương có thể so nàng trọng nhiều. ta không có việc gì, cố cửu tư xua xua tay, chỉ là nói, nàng không có việc gì đi. không có gì đại sự nhi, bất quá lúc này đây nàng nguyên khí bị hao tổn, đại phu nói nếu muốn hài tử khả năng muốn tính dưỡng đã nhiều năm cố cửu tư ngây ngẩn cả người chu diệp nói có chút lo lắng nhìn cố cửu tư liếc mắt một cái hắn châm trước một lát vẫn là nói cửu tư tuy rằng chúng ta gặp mặt không nhiều lắm nhưng là cũng coi như là giao thiện ngôn thâm lòng ta là đem ngươi đương huynh đệ chu huynh có chuyện không ngại nói thẳng cố cửu tư minh bạch chu diệp có nói cái gì không hảo mở miệng liền nói ở cửu tư trong lòng chu huynh liền như huynh trưởng không có gì khó mà nói Chu Diệp do dự một lát, khẽ thở dài một tiếng, vẫn là nói, Ngọc Như là cái hảo cô nương, ngươi cũng còn trẻ, nàng như vậy bất kể sinh tử bồi ngươi đi tới, hai tử chuyện này không nóng nảy, ngươi hảo hảo đãi nàng. Cố kiểu tư nghe được một nửa, rốt cuộc minh bạch Chu Diệp ý tứ, lại là sợ hắn bởi vì Liễu Ngọc Như một chốc vô pháp mang thai, sinh ra hưu thê ý niệm. Ba năm vô hậu liền có thể hưu thê. Cố kiểu tư có chút giở khóc giở cười, hắn bất đắc dĩ nói, Chu Minh đem ta tưởng thành người nào Nàng cùng ta sống chết có nhau, bất quá là hài tử điểm này việc nhỏ, lại có cái gì vội vàng. Quan trọng nhất, đoan bất quá là, nàng có nguyện ý hay không cùng ta ở bên nhau quá. Ta đời này vô luận như thế nào, đều là sẽ không cô phụ nàng. Các ngươi tình thâm nghĩa trọng Chu Diệp có chút cực kỳ hâm mộ, kia vi huynh liền an tâm rồi. Cố Cửu tư nghe Chu Diệp nói, hắn phát hiện Chu Diệp mỗi một câu nói ra, đều đủ để cho hắn lăng sửng sốt. Hắn nghe câu này tình thâm nghĩa trọng, nhất thời có vài phần mờ mịt. Hắn cũng không biết chính mình là mờ mịt chút cái gì, lời này là không sai, nhưng hắn lại tổng cảm thấy, có như vậy điểm độ vận, thay đổi chút hương vị. Chu Diệp nhìn hắn uống lên cháo, hạ nhân bưng dược đi lên, lại buộc hắn uống thuốc, Cố Cửu Tư có sức lực rất nhiều, liền vội vàng đi xem Liễu Ngọc Như. Hiện giờ Chu Diệp đưa bọn họ đưa tới Lục Thành, cũng cấp cố gia báo tin, tính toán chờ bọn họ dưỡng hảo chút, lại một lần nữa lên đường nhìn lại đều. Cố Cửu Tư nhưng thật ra cấp khó dằn nổi tưởng nhìn lại đều, nhưng hắn nghĩ Liễu Ngọc Như thân thể Liền đem loại này xúc động sinh sôi đè ép đi xuống. Hắn vội vàng vọt tới liêu Ngọc Như phòng, liếu Ngọc Như đã thức dậy, nàng đang ở cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống cháo. Kỳ thật nàng đói nóng nảy, nhưng là lý trí cùng giáo dưỡng tại đây một khắc ngăn cản nàng mồm to uống cháo xúc động. Cố Cửu Tư liền đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn nàng, nàng ăn mặc tố sắc áo trong, tóc dài tán khoác ở quanh thân, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống cháo, động tác dịu dàng lại bình tĩnh. Nàng cùng quanh thân cấu thành một bộ yên tĩnh tốt đẹp tranh vẽ. Tựa hồ là tốt đẹp, bình tĩnh, Ôn Nhu thế giới một loại khác biểu đạt. Cố Cửu Tư không dám quấy nhiễu nàng, hắn liền ngơ ngác đứng ở bên cạnh, nhìn nàng. Chờ Liễu Ngọc Như uống xong cháo, nàng mới phát hiện Cố Cửu Tư, nàng ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở cửa thanh niên. Hắn một thân tố y y, tóc tùy ý vãn ở sau người, nàng cười cười, Ôn Nhu nói, "Ngươi tỉnh." Liên như vậy một câu, Cố Cửu Tư liền cảm thấy có chút mất toan, hắn đi ra phía trước, nửa ngồi xổm nàng trước người, đem đầu dựa vào nàng chân biên. Liễu Ngọc Như giơ tay chải vước tóc của hắn, ôn nhu nói, "Ngươi làm gì vậy? Hai ta đều tồn tại đã trở lại." Hắn khàn khàn nói, "Ngươi còn ở, ngươi hảo hảo, ta rất cao hứng." Liễu Ngọc Như không nói gì, nàng chải vước tóc của hắn, ánh mắt lộ ở hắn lộ ra cánh tay thượng, trên tay hắn vết thương chồng chất, đều là vì uy nàng máu tươi cắt ra tới miệng vết thương. Nàng ánh mắt ngưng ở kia miệng vết thương thượng, có chút cứng lại rồi. Có chút đoạn ngắn né qua nàng trong đầu, nàng vốn tưởng rằng là nằm mơ, lại là có chút minh bạch cố cửu tư thấy liễu ngọc như thật lâu không nói lời nào hắn theo liễu ngọc như tầm mắt xem qua đi lập tức đã biết liễu ngọc như đang xem cái gì hắn theo bản năng đem tay rụt rụt lại bị liễu ngọc như giữ chặt liễu ngọc như nhấc lên hắn tay háo, thấy mặt trên rầm rạp miệng vết thương cố cửu tư cảm thấy có chút năng kham hắn quay đầu đi ngượng ngùng nói không có việc gì liễu ngọc như đầu ngón tay dừng ở hắn miệng vết thương thượng nàng đầu ngón tay mang theo lạnh lẽo cùng nàng thiếu nữ độc hữu non mềm bóng loáng Hoa ở cố cựu tư miệng vết thương thượng, làm hắn cả người nhịn không được rút rẩy. Một loại nói không nên lời tê dại từ miệng vết thương một đường ánh mắt, chật lẻn đến trong đầu, hắn cả người cứng tại chỗ, lục thần không được làm chủ, nghe liễu ngọc như nhẹ giọng nói, đau sao. Cố Cựu tư cả người làng đốc, mới vừa rồi cảm giác quá quái dị, loại này xa lạ thể nghiệm làm hắn cả kinh thiếu chút nữa bắt tay đều rút về tới, nhưng hắn lại không dám, nghe liễu ngọc như dò hỏi, lời nói từ hắn trong đầu qua lại không lưu lại bất luận cái gì tin tức hoàn toàn không biết như thế nào trả lời hắn mãn đầu góc chỉ nghĩ đến đây là làm sao vậy liễu ngọc như đầu ngón tay rốt cuộc mang theo thứ gì làm hắn như vậy như vậy nói không nên lời rốt cuộc là như thế nào một loại kỳ diệu cảm giác không phải chẳng ghét thậm chí mang theo như vậy điểm nho nhỏ thích rồi lại làm hắn sợ hãi còn có chút nang kham hoàn toàn không dám làm người biết liễu ngọc như thấy hắn không đáp lời giương mắt nhìn hắn nghiêm túc nói còn đau phải không Lần này cố cửu tư hoàn hồn, hắn cuống quít thu hồi tay đi, túi lầu nói, không, không được. liễu Ngọc Như cho rằng hắn là cảm thấy miệng vết thương bị chính mình phát hiện, có chút nan kham, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Qua sau một hồi, nàng cười khẽ lên, phía trước hỏi ngươi có thể hay không đem cuối cùng một ngụm thủy để lại cho ta, ngươi nói ngươi muốn đem ngươi huyết nhục đút cho ta, hiện giờ ngươi thật sự là làm được. Cố cửu tư nghe lời này, hắn dương mắt xem nàng, nhẹ nhàng rất nhiều, cười nói. Vậy ngươi hỏi ta những lời này khi, có phải hay không bởi vì ngươi đã làm tốt đem cuối cùng một ngụm lương để lại cho ta chuẩn bị. Liêu Ngọc Như nhấp môi, không có trả lời, quay đầu đi, lại chỉ là nói, còn hảo, chúng ta đều nhịn qua tới. Cố cửu tư không nói tiếp, hắn đánh giá Liêu Ngọc Như. Nay một đường đi tới, nàng gầy rất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì gầy ốm quan hệ, cả người phảng phất đột nhiên chịu điều lớn lên, góc cạnh rõ ràng lên. Nàng cả người bày biện ra một loại thanh lệ uyển chuyển chi Mỹ. Tuy rằng giờ phút này làn da còn có chút ấu vàng, nhưng ngũ quan cũng đã là xuất sắc, đặc biệt là kia sợi trải qua thế sự sau mưa gió không thúc giục cưng cõi cảm cùng nàng một rũ mi, một rũ mắt chi gian dịu dàng hôn tạp ở bên nhau, càng là nhiều loại nói không nên lời ý nhị. Nàng tựa hồ đột nhiên liền hoàn thành từ một cái thiếu nữ đến một nữ tử chuyển biến, từ quá vãng đơn thuần thành tu đang yêu trở nên mỹ lệ lên, thậm chí còn loại này mỹ lệ là ở nàng còn mang theo khuyết tật dưới tình huống, cố cửu tư cơ hồ có thể tưởng tượng đến đương người này lại trưởng thành chút đem lại như thế nào động lòng người quan hoa hắn như vậy ngơ ngác nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như cũng là phát hiện nàng quay đầu tới nhìn cố cựu tư không khỏi cười ngươi người này là đói choáng vắng sao dĩ vãng nói một câu ngươi muốn đỉnh mười câu như thế nào hôm nay thành hũ nút cái gì đều không nói cố cựu tư cười rộ lên có chút ngượng ngùng hoàn hồn hắn sợ liễu ngọc như nhận thấy được chính mình khác thường tấm cảnh xoay đầu đi cười nói bởi vì cũng không biết nên nói cái gì Sao đâu? Ngươi là cảm thấy còn hảo nhịn qua tới Cố Cửu Tư tươi cười mang theo khổ, nhưng ta lại chỉ nghĩ, nay một đường quá khó khăn. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, Cố Cửu Tư đem ánh mắt quay lại trên mặt nàng, thở dài nói, ngươi không biết ngươi hôn những ngày ấy, ta có bao nhiêu gian nan. Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như nghe hắn nói, thần sắc khẽ nhúc nhích, qua đã lâu sau, nàng rốt cuộc mới nói, kỳ thật ngươi buồn nhưng ném xuống ta. Cố Cửu Tư nhíu mày, Liễu Ngọc Như rũ xuống đôi mắt, ta cùng ngươi kỳ thật bất quá là một hôn ước mạnh mẽ thấu cùng nhau quan hệ nếu là bởi vì ý thức trách nhiệm kia đảo cũng liền thôi chính là ta đi ngươi kỳ thật cũng không cần quá mức thương tâm quá chút thời gian lại tìm cái xinh đẹp liền hảo cố cựu tư nghe cũng không biết như thế nào liền cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng liễu ngọc như nhìn giường cũng không biết chính mình là đang hỏi cái cái gì chỉ là nói kỳ thật cũng không cần như thế vậy còn ngươi cố cựu tư nhịn không được mở miệng mang theo vài phần tính tình nói ta đã chết ngươi lại tìm cá nhân gả cho là được đến lúc đó tìm cái so với ta đẹp so với ta đối với ngươi hảo so với ta có tiền đồ ngươi lại trở về làm cái gì ngươi đây là nói cái gì mê sảng liễu ngọc như ngẩng đầu lên nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói nếu là tìm cái so ngươi có tiền đồ đảo cũng còn khả năng tìm cái so ngươi còn lớn lên tốt ngươi làm ta đi nơi nào tìm chuẩn bị tốt buổi nói chuyện toàn chắn ở trong miệng cố cửu tư nhìn liễu ngọc như cả người có chút ốc có loại học tuyệt thế võ công, lại phát hiện đối phương người không còn nữa cảm giác vô lực. Liễu Ngọc như cười, nhìn hắn nói, ngươi là ta trợ phù, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi. Cố Cửu tư nghe lời này, ngày xưa liền cùng nàng đùa giỡn. Chính là không biết vì cái gì, hắn hôm nay nghe, lại có vài phần nói không nên lời bị đẻ nén. Hắn bản thân cũng tưởng không rõ vì cái gì, dứt khoát không nói để tài này đi, hắn đứng dậy cấp Liễu Ngọc như kéo chăn, cương thanh dò hỏi, dừa ăn sao? mới vừa rồi uống lên. Vậy ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Nói, hắn đỡ nàng nằm xuống, đem chăn kéo lên cho nàng sửa hảo, rồi sau đó liền nói, ta đi ngủ. Cố Cửu Tư liếu Ngọc Như giữ chặt hắn, Cố Cửu Tư tạm dừng ở nàng trên không, nhìn cô nương cười mắt nói, muốn nghe ngươi nói câu lời hay, sao liền như vậy khó. Cố Cửu Tư cương thân mình không nhúc ních, liếu Ngọc Như ôn nhu nói, ngươi nói, ta hôn thời điểm, ngươi hoảng cái gì? Ta sợ ngươi đã chết. Vì cái gì sợ ta đã chết? Liễu Ngọc Như tiếp tục đuổi theo hỏi, Cố Cửu Tư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc nói: "Ngươi đã chết, ta thượng chỗ nào lại tìm cái Liễu Ngọc Như?" Được những lời này, Liễu Ngọc Như rốt cuộc cười, nàng buông hắn ra, ôn nhu nói: "Đi ngủ đi." Cố Cửu Tư luôn có loại chính mình vô hình chung ăn buồn mệt cảm giác, hắn cũng tưởng không rõ, đứng dậy quay đầu đi ra ngoài, đi ra ngoài còn không có vài bước, hắn đột nhiên lại quay về, có chút không thể hiểu được nói: "Người ta là phu thê." đem chúng ta phân phòng ngủ là mấy cái y tứ liễu ngọc như ngẩn người theo sau liền coi chừng cửu tư chết trở về hắn hướng trên giường chen qua đi không cao hứng nói người hướng bên trong đi điểm liễu ngọc như cũng không biết hắn hỏa khí như thế nào lớn như vậy liền cười tủm tỉm hướng bên trong ngủ một chút cố cửu tư nằm xuống tới nhắm mắt lại cùng liễu ngọc như nói được rồi ngủ liễu ngọc như lẳng lặng nằm kỳ thật nàng biết cố cửu tư là không yên lòng nàng cho nên lại lộn trở lại tới nàng cười nhắm mắt lại nàng cảm thấy thực hạnh phúc đã trải qua tai họa liền biết có thể như vậy an an ổn ổn đi ngủ bên người có cái muốn bồi chính mình cả đời người cũng đã cũng đủ hạnh phúc hai người ngủ một đêm ngày hôm sau tỉnh lại cố cửu tư một mở cửa liền thấy chu diệp vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa cố cửu tư có chút kỳ quái nói chu huynh?" cửu tư chu diệp thở dài theo sau nói tuy rằng ta biết người thiếu niên luôn là hỏa khí vượng chút chính là ngươi cùng ngọc như đều mới vừa hoán lại đây nguyên khí bị hao tổn vẫn là tính dưỡng một đoạn thời gian cho thỏa đáng cố cửu tư làng ốc mê mang nói chúng ta tính dưỡng khá tốt ta nên ăn đều ăn ngủ đến cũng thực hảo đại phu khai dược ta đều nhìn ngọc như uống xong đi ta không phải nói cái này chu diệp lanh cô cửu tư trên mặt có chút khó có thể mở miệng có chút lời nói vi huynh cũng không dám nói đến quá minh bạch hiểu ngầm là được cố cửu tư tỏ vẻ chính mình hiểu ngầm không được hắn chầm mặc một lát cảm thấy chu diệp tựa hồ cực kỳ để ý chuyện này rốt cuộc nói chu huynh Cô Cửu Tư Dương Châu nhân sĩ, cùng ngươi khả năng nhân sinh trưởng khí hậu bất đồng, có chút đồ vật không nói thẳng nói không rõ, ngài liền nói thẳng đi, ngài cảm thấy ta làm sai cái gì. Chu Diệp không nghĩ tới Cố Cửu Tư một cái phương nam người so với chính mình còn trực tiếp, hắn kỳ thật cũng còn chưa hôn, phần lớn đều là nghe quân doanh người nói hiệu nói vượng, hắn nghẹn nửa ngày, mới nói, ngươi. Vừa trở về, liền cung phòng, có phải hay không nóng nảy chút. Cố Cửu Tư <cười> hơi hơi sửng sốt, theo sau hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Tuy rằng hắn không ăn qua heo, nhưng cũng gặp qua heo chạy A. Hắn mặt tức khắc đỏ bừng, cuộc đời đầu một chuyến cảm giác như thế xấu hổ, hắn không thể chạy nhanh tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn không biết nên như thế nào cùng Chu Diệp giải thích, tổng không thể nói hắn đến nay không có cùng phòng. Hắn nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, Chu huynh không cần lo lắng, ta chỉ là lo lắng nội tử, vẫn chưa? Vẫn chưa? Chính là Chu Diệp có chút kỳ quái, như vậy cùng chung chăn gối, người bản thân nghẹn, cũng thương A. Không không nhọc lo lắng không cố cựu tư lời nói đều nói không rõ hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chu diệp vừa nói lời này hắn mãn đầu góc tưởng đều là liễu ngọc như buổi tối nằm ở bên người nàng bộ dáng hắn cảm thấy không thể lại cùng chu diệp liêu đi xuống càng liêu càng kỳ quái hắn dứt khoát nói chu huynh ta có việc nhi đi trước nói xong hắn trốn giống nhau rời đi chu huynh nhìn cố cựu tư bóng dáng ngây người nửa ngày sau rốt cuộc mới nói này thành hôn người sao ra mặt như vậy mỏng Chu Diệp nghĩ nghĩ, đêm này quy tội, phương nam người chính là da mặt mỏng. 40, chương 39, canh 1. Cố cửu tư trở về trong phòng, cầm nước lạnh hướng trên mặt bát. Chờ nhiều bát vài lần lúc sau, chính mình liền thanh tỉnh. Đây là thành hôn tới nay, có đầu người một lần cùng hắn nói hắn cùng Liễu Ngọc Như chi gian chuyện này không phải trên danh nghĩa, mà là thật thật tại tại phu thê thượng chuyện này. Cái này làm cho hắn rõ ràng nhận chi đến, Liễu Ngọc Như là chính mình thê tử. Nàng tương lai sẽ cùng hắn sinh hài tử cùng hắn quá cả đời quá vang hắn cũng không đi tự hỏi mấy vấn đề này là bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc có một ngày hắn cùng liễu ngọc như là muốn đường ai nấy đi chờ đã có một ngày hắn cho liễu ngọc như cáo mệnh phu nhân vị trí liễu ngọc như được đến chính mình tưởng được đến hết thảy bọn họ này đoạn hôn sự cũng liền đi hướng tổng kết đây là hắn sáng sớm liền cùng nàng nói tốt nhưng mà hắn rõ ràng biết cái này ước định sau lưng càng thâm trầm hàng nghĩa kỳ thật là bọn họ hai người đối với tương lai đều không có cái gì mong đợi hắn không nghĩ tới muốn cùng liễu ngọc như quá cả đời mà hắn cũng nhận chi đến liễu ngọc như muốn cùng hắn quá cả đời là không hạnh phúc hắn từ lúc bắt đầu cũng bất quá chính là tưởng cấp người này tìm một cái hạnh phúc lộ đi đi hắn rõ ràng minh bạch liễu ngọc như gả cho hắn có tưởng cùng hắn quá cả đời ý tưởng không phải bởi vì thích mà là bởi vì nàng trong xương cốt liền cảm thấy gả một người phải đi theo người kia cả đời chính là nàng nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó chẳng sợ người kia không phải hắn cô cựu tư Chỉ cần nàng gả cho, nàng đều sẽ không nghĩ rời đi. Nhưng mà như vậy hôn nhân có thể cho Liễu Ngọc Như hạnh phúc sao? Không thể. Hắn đáy lòng, hy vọng Liễu Ngọc Như cả đời, có thể gả cho một cái bản thân chân chính thích người, có thể được đến bản thân thích đồ vật. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền ở khuyên bảo nàng, không chỉ là vì bản thân, cũng là vì nàng. Nhưng mà hiện giờ tình huống lại có biến hóa, hắn hiện giờ đã cảm thấy, cho dù là cùng Liễu Ngọc Như quá cả đời, cũng không phải không thể ít nhất đối với hắn mà nói hắn vô pháp tưởng tượng mất đi liễu ngọc như thế giới bộ dáng nếu là cả đời hắn nhất định phải suy nghĩ những việc này tưởng tương lai tưởng hài tử hắn hít sâu một hơi làm chính mình không cần lại đem những việc này tưởng đi xuống hiện giờ phụ thân hắn tân tang không phải tưởng này đó thời điểm rốt cuộc hắn còn có rất dài rất dài thời gian đi cùng liễu ngọc như cân nhắc vấn đề này vì thế hắn làm chính mình đứng ở chậu nước trước chờ hắn hoàn toàn bình tĩnh sau giơ tay lau một phép mặt xoay người sang chỗ khác, trở về nội phòng. Liễu Ngọc Như ngồi ở trên giường, cho hắn chiếc quần áo, một mặt chiếc một mặt nói, chúng ta hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều, ta muốn cùng Chu công tử nói chạy nhanh khởi hành nhìn lại đều, cũng không biết ta nương cùng bà bà hiện giờ như thế nào. Ân. Cố Cựu Tư ứng thanh, hắn rũ xuống đôi mắt nói, ta đi cùng Chu huynh nói, ngày mai liền khởi hành đi. Ban đêm Cố Cựu Tư cùng Chu Diệp nói chuyện này, Chu Diệp cũng thông cảm, hắn gật gật đầu, cùng Cố Cựu Tư nói ta còn có chút chuyện này muốn lưu tại lộc thành liền làm ta thị vệ che chở các ngươi đi về trước đi đa tạ chu huynh như thế ước định hảo sau chờ đến ngày thứ hai chu diệp liền phái người đưa cố cửu tư cùng liễu ngọc như trở về vọng đô nay một đường được rồi hai ngày nhưng này hai ngày lại so với phía trước hai tháng lộ trình hảo tẩu quá nhiều có người bảo hộ có xe ngựa ngồi có ăn có uống vì thế hai người tâm tình cũng hảo rất nhiều liễu ngọc như đối ưu châu tò mò liền vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa khắp nơi nhìn xung quanh, mà cố cửu tư cùng chu diệp mở thư trên đường liền một quyển một quyển nghiên đọc. chu diệp sớm làm người trước cấp cố ra thư từ qua lại, cố cửu tư cùng liễu ngọc như trở về thành ngày đó, giang Nhu cùng tô huyền cùng nhau chờ ở cửa thành, liễu ngọc như ngồi ở trong xe ngựa cuốn màn xe thăm dò ra bên ngoài xem, u châu cùng dương châu bất đồng, dương châu khí hậu ấm áp, nơi trốn đều là liễu rủ dòng suối nhỏ, mang theo một loại nói không nên lời tinh xảo thợ khí mà U châu còn lại là đại khai đại hợp điêu luyện sắc sảo quanh thân cây tối từng hàng sinh đến thẳng tắp hướng lên trời lá cây lại là cực kỳ thưa thớt hoàn toàn không có dương châu cái loại này náo nhiệt lục ý U châu nam nhi hào sảng nói chuyện thanh âm cực đại dọc theo đường đi liếu ngọc như liền nhìn thấy thanh niên giá mã từ bọn họ xe ngựa bên cạnh qua đi vui vẻ nói cười cùng kiếm ngàn dặm hoang vu thương châu hoàn toàn bất đồng hai người đi vào cửa thành trước giang nhu cùng tô huyền lệnh người chờ Liễu ngọc như thật xa nhìn thấy các nàng kích động nói, là ta nương cùng bà bà. Cố cửu tư tử trong sách ngẩng đầu, dùng thư nâng lên màn xe, thấy đứng ở nơi xa giang nhu cùng tô huyền, hắn cười cười, người ánh mắt đến là hảo. xe ngựa dừng lại, liễu ngọc như kích động xuống xe ngựa, cao hứng hướng nói tô huyền trước mặt, lớn tiếng nói, nương. tô huyền trong mắt mang theo nước mắt, nhìn nữ nhi chạy đến chính mình trước người, ôm chặt chính mình. liễu ngọc như giờ cực kỳ hóa bát, nhưng từ trương nguyệt nhi vào phủ sau, liền vẫn luôn thu liêm tính tình nơi nào có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm có thể thấy được là cao hứng cực kỳ tô huyền vỗ nhẹ liễu ngọc như bối hút cái mùi nói trở về liền hảo trở về liền hảo giang nhu nhìn liễu ngọc như trong mắt ngọc cười nàng chậm rãi quay đầu thấy cô cựu tư từ trên xe ngựa đi xuống tới hắn ăn mặc một thân áo lam trên đầu chói lại bố quan hắn gầy ốm rất nhiều thân cao tựa hồ lại hướng lên trên chịu vải phần càng khó chính là hắn thu nguyên lai kia trương dương tính tình Làng lặng đứng ở giang nhu trước mặt khí chất nội liễm lại ôn hòa cực kỳ giống một cái người đọc sách giang nhu không biết vì cái gì nhìn như vậy cố cựu tư liền có chút mắt toan nhưng nàng lại còn mạnh hơn chống chính mình cười nhìn cố cựu tư cung cung kính kính hành lễ chờ một nói gặp qua mẫu thân giang nhu miễn cưỡng cười hít hít cái mùi nói liền hai tháng không thấy như thế nào đi học sẽ này đó nghi thức xã giao trước kia cha tổng nói ta không cái chính hình cố cựu tư cười nói hiện giờ liền nghĩ ta cũng nên trưởng thành Ta cũng không biết trưởng thành nên làm như thế nào, liền nghị trước từ này đó nghi thức xã giao học khởi hảo. Cũng là chuyện tốt. Giang Nhu không hỏi cố Lãng hoa, tiếp cố Cựu tư nói đầu nói, ngươi có thể biến hảo, ta cũng thật cao hứng. Hảo, không nói nhiều Giang Nhu sườn thân nói, vào thành đi, trong nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chờ các ngươi đã trở lại. Nói, đại gia hỏa tiếp đón Liễu Ngọc như cùng cố Cựu tư hướng vọng đô đi vào. Cố ra mua tòa nhà, đang nhìn đều tốt nhất đoạn đường, tới rồi cửa. Liễu Ngọc Như đã biết là cố ra phong cách. Tòa nhà này nguyên bản chính là cái giang nam nhân sĩ xây lên tới, bảo lưu lại giang nam lâm viên đặc sắc. Đang nhìn đều loại này, nguồn nước không tính dư thừa đoạn đường. Ở trong sân tu sửa nhà thủy tạng. Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư đứng ở cửa, vượt qua chậu than, tiếp thu giang nhu dùng ngải hao dính thủy nhẹ nhàng chụp đánh ở trên đầu, trên vai. Cái này nghi thức làm Liễu Ngọc Như có một loại mạc danh thả lòng cảm, phảng phất là tỏ rõ một hồi tai họa kết thúc, một đoạn mới tinh nhân sinh bắt đầu. Hai người cùng nhau vào phòng, phòng trong vui vẻ nói cười, Liếu Ngọc Như cùng cố cửu tư nhìn thấy từng chương quen thuộc gương mặt, bọn họ sinh động cùng cố cửu tư Liếu Ngọc Như chào hỏi, tiêu từng tiếng thiếu phu nhân đại công tử, một cái chớp mắt chi gian, hai người đều có một loại phản phất còn ở dương châu ảo giác. Cố cửu tư không tự chủ được kéo lại Liếu Ngọc Như tay, Liếu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn hắn, cố cửu tư nhẹ nhàng cười cười, lại là nói, lúc này ngươi tại bên người, cảm thấy thật sự là quá tốt. Bởi vì hai người trở về Trên bàn cơm có không ít đồ ăn, cùng quá khứ sinh hoạt tự nhiên là không thể tương đối, nhưng là đối với vừa mới trải qua thiên thai hai người tới nói, này quả thực là bữa tiệc lớn. Người một nhà trên bàn cơm cười nói lời nói, không có bất luận cái gì một người nhắc tới cố lãng hoa. Tên của hắn phảng phất là một cái cấm kỵ, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Cơm ăn xong thời điểm, còn tiết kiệm được rất nhiều, nhìn đồ ăn mang sang đi, cố cửu tư nhíu nhíu mày, liễu ngọc như nhìn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Có lẽ là minh bạch quá đồ ăn nhiều chân quý, thấy đồ ăn bị như vậy đập hư, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần đau lòng. Vì thế Liêu Ngọc Như thở dài, ngăn lại hạ nhân nói, ăn đồ vật cũng đừng đảo rớt, nhìn xem bên ngoài có hay không yêu cầu người, yêu cầu liền phân ra đi thôi. Bọn hạ nhân liếc nhau, theo sau ứng thanh là, chờ hạ nhân đều đi rồi, giang nu uống ngụm trà, do dự một lát, rốt cuộc vẫn là nói, các ngươi này hai tháng quá đến như thế nào. Cố cựu tư cùng liễu Ngọc Như đối xem một cái. Cố Kiều Tư bất đắc dĩ cười cười, thượng nhưng đi, đều gặp chút cái gì, nói đến nghe một chút đi. Giang Nu là muốn biết bọn họ đã xảy ra chút cái gì, đặt ở ngày xưa, cố Kiều Tư tự nhiên là minh bạch, hắn sẽ một năm một mười nói ra, nhưng mà hiện giờ, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, hơi hơi hé miệng, lại là cái gì đều nói không nên lời. Sau một hồi, hắn ngắn gọn nói, ta trở về cứu cha, Ngọc Như đã cứu ta, sau đó cha không cứu ra, một phen hỏa. Đi. Giang Nu nghe nàng trên mặt thực chấn định tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nhưng mà mở miệng khi tất cả mọi người nghe ra nàng âm sắc gian khẳng khẳng sao lại đâu thủy lộ không thể thực hiện được chúng ta liền đi rồi đường bộ thương châu nạn hạn hán hơn nữa chiến loạn lộ liền đi được dài quá chút cố cửu tư nhẹ nhàng bâng cơ nói bọn họ trải qua chút cái gì giang nhu biết từ cố cửu tư nơi này hẳn là hỏi không ra cái gì vì thế nàng cũng không nói nữa tùy ý cùng cố cửu tư hàn huyên vài câu khiến cho hắn trước đi xuống chờ hắn sau khi đi Giang Nhu ánh mắt dừng ở Liễu Ngọc Như trên người. Đến tột cùng như thế nào Giang Nhu bình thản nói, ngươi nói đi. Liễu Ngọc Như không có dấu dếm, nàng một năm một người, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều nói ra. Từ lúc bắt đầu, Giang Nhu nước mắt liền đình không được, nàng nghe thấy cô Cửu tư cùng nàng ăn vỏ cây thảo căn thời khắc, nàng rốt cuộc nhẫn mại không được, bắt lấy Liễu Ngọc Như thời điểm, nước nở nói, chịu khổ. Các ngươi chịu khổ. Không có việc gì Liễu Ngọc Như thở dài, có thể tồn tại trở về, đã là không tồi. Giang Nu gật đầu, được nàng muốn đáp án, nàng cũng không đùa lưu, cùng Liễu Ngọc Như hàn huyên vài câu sau, liền làm Liễu Ngọc Như trở về phòng. Nàng hồi chính mình phòng, cố cửu tư đang xem thư, nghe được Liễu Ngọc Như vào nhà thanh âm, hắn một mặt đọc sách, một mặt cùng Liễu Ngọc Như nói, chính là ta nương hỏi cha ta sự tình. Hỏi, Liễu Ngọc Như ngồi ở trước bàn trang điểm, tháo rỡ trang sức, an ủi nói, và bà nhìn qua thực chấn định, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Không chấn định lại có thể như thế nào đâu cố cựu tư cười khổ ta nương bất quá là biết như thế nào thu liễm cảm xúc thôi liễu ngọc như đỡ cây châm tay dừng một chút một lát sau nàng rũ xuống đôi mắt tựa hồ là có chút bất đắc gì nói ngủ đi chờ đến ngày hôm sau sớm liễu ngọc như đi tìm giang nhu quen thuộc tình huống cố cựu tư cũng đi giang nhu tới bên này đã có chút thời gian đại khái cũng rõ ràng tình huống tới lúc sau ta trước tìm chu công tử làm hắn hỗ trợ nhiều chiếu cố chút chu công tử là người tốt nghe được chúng ta tình huống liền vẫn luôn giúp đỡ. Chỉ là Chu công tử rốt cuộc năng lực hữu hạn, ta cũng liền không nhiều phiền tới hắn. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc, Chu công tử là Chu tướng quân nhi tử, ở U Châu. Liễu Ngọc Như cùng Cố Cự Tư liếc nhau, nói xuất khẩu tới, nhưng đại gia lại đều là trong lòng biết rõ ràng. Chu Cao Lãng là U Châu phó lãnh đạo, con hắn ở U Châu địa giới, lại là nói như vậy không thượng lời nói sao? Giang Nhu xem minh bạch bọn họ nghi hoặc, kiên nhẫn giải đáp nói: ưu châu mọi việc đều đi lưu trình quy củ tiết độ sứ phạm đại nhân là cái giảng quy củ người các tư này trước liền tính là chu cao lãng bản nhân rất nhiều chuyện này cũng không thể thực hành được nữa liễu ngọc như củng cố cựu tư gật gật đầu giang nhu tiếp tục nói đương nhiên này cũng không phải quan trọng nhất nhất trung tâm nguyên nhân kỳ thật là chu công tử địa vị có chút xấu hổ như thế nào nói hắn đều không phải là chu cao lãng thân sinh nhi tử lời này đem liễu ngọc như củng cố cựu tư nói sửng sốt giang nhu cũng nhìn ra bọn họ kinh ngạc tiếp theo giải thích nói chu phu nhân nguyên là có một cái trợ phu nghe nói là một vị tiên sinh cùng chu phu nhân cùng nhau chuyển nhà trên đường gặp được bọn cướp đi chu đại nhân đi ngang qua cứu này mẫu tử lúc ấy chu đại nhân còn không có cưới vợ hai người lâu ngày sinh tỉnh liền thành thân cho nên chu công tử tuy rằng họ chu là chu phủ trưởng tử lại phi thân sinh con nối dõi ở ưu châu cũng không có cái gì chức quan vẫn luôn bên ngoài làm buôn bán Chỉ là ngẫu nhiên quân đội yêu cầu làm buôn bán, cũng từ hắn tới xử lý. So với chu Diệp không phải chu lãng hoa nhi tử, chu phu nhân thế nhưng là cái đã chết trượng phu nữ nhân, còn có thể mang theo cái hài tử gả cho chu cao lãng, này cũng coi như thủ đoạn phi thường. Chuyện này đối với Liêu Ngọc như tới nói, quả thực là điên đảo nàng qua đi sở hữu nhận chi. Hiện giờ kỳ thật đại đa số chuyện này đều làm thỏa đáng, duy nhất vấn đề chính là chúng ta tử lầu, còn không có bắt được công văn cho phép khai trương. Nghe nói hiện giờ tới Âu Châu làm buôn bán người quá nhiều, chúng ta công văn còn ở bài đội. Ngày mai ta tính toán đi nha môn lại đi hỏi một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Ta đây bồi ngài đi thôi. Liễu Ngọc Như vội vàng mở miệng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Cố Cựu Tư, Cố Cựu Tư lại là nói, ta liền không đi, ở nhà chờ tin tức đi. Liễu Ngọc Như không nghĩ tới Cố Cựu Tư sẽ nói như vậy, nàng vốn tưởng rằng Cố Cựu Tư sẽ đi theo bọn họ đi. Nhưng nàng thu liễm kinh ngạc, theo tiếng xuống dưới, chờ ngày hôm sau liễu ngọc như cùng giang nhu sớm đi ra ngoài cố cửu tư nghỉ ngơi trong chốc lát mang theo một ít bạc vụn liền đi ra cố phủ trên đường tới tới lui lui cố cửu tư liếc mắt một cái liền thấy được quanh thân lưu dân hắn hướng tới lưu dân chung một cái tiểu hài tử vây vây tay tiểu hài tử ngẩn người cố cửu tư dứt khoát chính mình đi đến trước mặt hắn hắn nửa ngồi xổm xuống, xuống tay đáp ở đầu gối nhìn tiểu khất cái nói tiểu huynh đệ tại hạ có cái tiểu vợ yêu cầu ngươi hỗ trợ chẳng biết có được không nói cố cựu tư liền lấy ra bạc vụn tiểu ăn mày vừa thấy bạc vội nói công tử phân phó ngươi đi giúp ta tìm vài người cố cựu tư suy tư nói mười ba châu mỗi cái địa giới ít nhất có một cái ta có lời muốn hỏi một chút bọn họ bốn mươi mốt chương bốn mươi canh hai cố cựu tư chờ tiểu ăn mày đi tìm người khi liễu ngọc như đi theo giang nhu tới rồi phủ nha phủ nha cửa ô áp áp tất cả đều là người rất nhiều khẩu âm hỗn tạc đừng nói là phương nam khẩu âm thậm chí liền bắc lương đều có Người không câu nệ nam nữ, nữ tử nói chuyện, thanh âm cũng là lại đại lại lành lót, không có nửa phần ngượng ngùng ngượng ngùng, nhìn qua là đi quán giang hồ. Liễu Ngọc như bài đội, cảm thấy có chút câu thúc, Giang Nhu nhưng thật ra khí định thần nhàn. Bên cạnh một cái ăn mặc lam váy nữ tử đứng ở các nàng phía trước, quay đầu tới, cùng Giang Nhu đáp lời nói, các ngươi cũng là tới cùng quan phủ lấy trứng. Đúng vậy. Giang Nhu cười, cùng lam váy nữ tử hỏi thăm nói, ngài là đánh chỗ nào tới? Ta đánh Hà Dương lại đây. Ta nhà chồng họ thẩm, nhưng ngài kêu ta tam nương liền hảo. Tam nương giang nu đảo cũng không chối từ, theo kia nữ nhân nói đầu thân thiết kêu lên, theo sau giới thiệu chính mình nói, thiếp thân dương châu nhân sĩ, nhà chồng họ cố, ta nhìn qua hư trường tam nương vài tuổi, nếu không ngại, nhưng kêu ta một tiếng nu tỷ. Đây là con dâu ta ngọc như, ngươi trực tiếp gọi tên nàng liền hảo. Thẩm tam nương gật gật đầu, nàng có chút đánh giá mẹ chồng nàng dâu hai người liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, có một câu, tam nương không biết có nên hỏi hay không. Nếu là có không thỏa đáng, ngài không đáp cũng hảo. Tam Nương cứ nói đừng ngại. Hà Dương khoảng cách đông đô thân cận quá, lại tới gần Thương Châu, Lương Vương phản loạn, Hà Dương loạn lên, hơn nữa Thương Châu lưu dân quá nhiều, ta cùng nhà ta lang quân chỉ sợ có biến, liền sớm quy hoạch tới U Châu. Nhưng Dương Châu bất đồng, Dương Châu từ trước đến nay giàu có và đông đúc, lại khoảng cách chiến khu khá xa, các ngươi tới U Châu, vì chính là. Nghe được lời này, Giang Nhu cùng Liếu Ngọc Như cởi khổ nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hai bên thở dài, cùng thẩm tam nương đem Dương Châu tình huống đại khái nói hạ, Giang Nhu mới vừa nói xong, bên cạnh người liền cảm khái nói, cũng không phải là sao. Đâu chỉ Dương Châu như thế, chúng ta tịnh Châu cũng là như thế, không sai biệt mấy. Một người nói, mọi người liền đều sôi nổi lại nói tiếp. liễu Ngọc Như nghe đại gia nói lên này đó, chậm dãi nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút bất an. Hiện giờ U Châu tân tăng dân cư quá nhiều, vọng đô vưu gì, đều là từ các nơi tới đây an cư kinh thương thương nhân. Bởi vì U Châu làm buồn bán hoàn cảnh so địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Vì thế vọng đô quan phủ quy định, mỗi ngày phát kinh thương danh ngạch không thể vượt qua 10 cái. Trước giao công văn, nếu không có vấn đề, liền bắt đầu xếp hàng. Giang Nhu công văn giao rất nhiều lần, đều lấy các loại lý do phản trở về, hiện giờ đã là nàng lần thứ 5 đi giao. Liễu Ngọc Như cùng Giang Nhu bài đến buổi chiều, mới bài đến bọn họ, đem công văn cung cung kính kính đệ thượng lúc sau. Giang Nhu cùng kia quan viên nói, đại nhân... Chúng ta tiểu lầu hẳn là làm đều đã làm hạ, hiện giờ cũng kéo mau 2 tháng, không phải cái gì đại mua bán, nếu còn không thể mở cửa, tiểu lầu công nhân liền thật sự không có việc gì nhưng làm. Hiện giờ có cái sinh kế không dễ dàng, phiền ngài thông cảm đi. Được rồi được rồi. Đối diện người có chút không kiên nhẫn, xua tay nói, ai đều không dễ dàng, nên là các ngươi chính là các ngươi, chờ xem. Giang Nhu liên tục nói lời cảm tạ, theo sau lánh Liễu Ngọc Như đi ra ngoài, Liễu Ngọc Như đi theo Giang Nhu mặt sau bước chân phóng mang chút, liền nghe kia quan viên cùng bên cạnh người đoán giận nói, mỗi ngày tới nhiều người như vậy, mỗi người nhi đều là há mồm ăn cơm, sinh trưởng một ép, thấp mua cao bán là có thể xuống qua, người làm dân chúng làm sao bây giờ. liễu Ngọc Như bước chân hơi hơi một đốn, nàng trầm mặc một lát, lại vẫn là giả làm cái gì cũng chưa nghe được, đi ra ngoài. Ra bên ngoài, Giang Nhu thở dài, cùng nàng nói, tới vọng đô thương nhân càng ngày càng nhiều, bên ngoài sợ là càng ngày càng rối loạn. Hai người lên xe ngựa, Giang Nhu thấy Liễu Ngọc Như lâu không đáp lại, nàng có chút kỳ quái nói, Ngọc Như, ngươi nhưng nghe được ta nói chuyện. Liễu Ngọc Như hoàng hồn, vội lên tiếng, Giang Nhu hiếu kỳ nói, ngươi đây là tưởng chút cái gì, nghĩ đến như vậy xuất thần. Liễu Ngọc Như thở dài, ăn ngay nói thật nói, ta chính là nghĩ, bà bà, ngài nói này thiên hạ binh mã đều ở chủ bị đánh giặc, đánh lên trượng tới, thượng chiến trường người muốn ăn cơm, không thượng chiến trường người muốn ăn cơm, mỗi người há mồm ăn cơm, cơm từ chỗ nào tới. Tự nhiên là từ chồng chọt nhân thủ chung tới. Giang Nhu có chút kỳ quái, Liễu Ngọc Như nói tiếp, kia ngài nói, là chồng chọt người tới tiền Mao, vẫn là chúng ta tới tiền Mao đầu. Tự nhiên là chúng ta. Giang Nhu nói, liền có chút không thích hợp. Liễu Ngọc Như lo lắng nói, kia là được, nhiều năm như vậy, triều đình trăm phương ngàn kế tìm cách trọng nông mà ước thương, vì còn không phải là cái này sao. Ngài tưởng, ở những cái đó quan ra trong mắt, chúng ta liền không có tác dụng gì, thái bình tuổi tắc còn như thế. Hiện giờ đâu? Hiện tiến chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới tị nạn, với quan gia trong mắt, chính là nhiều cả lăm cơ miệng, lại không có nhiều cái sản lương người. Ú Châu mỗi ngày thả ra 10 cái kinh thương danh ngạch, đó là hiện giờ Ú Châu còn chưa chuẩn bị đánh giặc, nếu Ú Châu bắt đầu chuẩn bị đâu. Dã tâm bừng bừng vương thiện tuyển chuyện thứ nhất trước buộc Dương Châu phú thương giao tiền, mặt khác các nơi phần lớn như thế. Nếu Ú Châu cũng bắt đầu chuẩn bị đánh giặc đâu. Giang Nhu nghe nói lời này, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng nàng không thể ở tiểu bối trước mặt yếu thế, nàng ra vẻ chấn định, gật đầu nói, ngươi nói được có lý, dùng ta nghĩ lại xem. Liễu Ngọc Như khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Nàng quay đầu nhìn xe ngựa ngoại, cảm thấy nội tâm nặng trĩu. Rời đi Dương Châu, đi qua Thanh Châu Thương Châu, lại trước sau không có thể tới một chỗ hoàn toàn Thái Bình nhân gian. Liễu Ngọc Như cùng Giang Nhu ở quan phủ làm chuyện này khi, cô cửu tư ngồi ở ven đường, hắn cầm màn đầu, lại lộng cái túi nước tử, quanh thân ngồi một vòng người. Hắn liền nghe này đó ngày qua Nam Hải bắt người, nói chính mình tin tức. Nay tiểu ăn mày không chỉ có tìm 13 cái châu lưu dân, nghe đến đó có ăn, còn có rất nhiều hàng ngày ngồi canh ở đầu đường khất cái cũng lại đây, nói ra hữu dụng tin tức, cố cửu tư liền cấp phát màn thầu. Những người này tuy rằng thân phận hèn mọn, nhưng nguyên nhân chính là vì hèn mọn, cho nên rất nhiều người nói chuyện cũng hoàn toàn không kiên rẻ, dọc theo đường đi đi tới lời nói, đều bị bọn họ nghe xuống dưới. Tỷ như ưu châu quân hệ phức tạp, Chu Cao Lãng cùng địa phương hương thân quan hệ không tốt, thiếu tiền thiếu lương, Phạm Hiên vì thế một cái đầu so hai cái đại. Lại hoặc là Phạm Hiên hiện giờ đang ở ở nông thôn thu lương, chiêu mộ tân quân. Lại hoặc là vì thế ngắn ngủn một cái buổi chiều, Cố Cửu Tư liền đem vọng đô tình huống sờ soạn cái thấu. Hắn nghe xong lúc sau, đem cuối cùng một cái màn tổ bông, cùng mọi người cáo biệt. Tiểu ăn mày đi theo hắn nói, đại ca, về sau có loại sự tình này, nhớ rõ còn tìm ta. Cố Cửu Tư cười cười, người kêu gì? Ta kêu hổ tử. An mày lập tức nói, đang nhìn đều sinh trưởng ở địa phương, đại ca ngài không phải vọng đâu người địa phương đi. Tổng nên phải có đôi mắt có đôi tay hỗ trợ làm việc nhi. Cố cửu tư nghe này mười mấy tuổi thiếu niên như vậy quen thuộc cò kẻ mặc cả, nhướng mày, hán trên dưới đánh giá hổ tử liếc mắt một cái, theo sau nói, hành, ngày sau nếu ta có việc nhi, nơi nào tìm ngươi. Thanh đông miếu thổ địa hổ tử lập tức nói, ngươi cho ta lưu cái tin nhi là được. Minh bạch. Cố cửu tư gật gật đầu cho hắn một cái tiền đồng thưởng ngươi hổ tử liên tục cảm tạ cố cửu tư trở về cố phủ tới rồi trong nhà liễu ngọc như cùng giang nhu đã đã trở lại hai người sắc mặt đều không tốt lắm cố cửu tư thấy các nàng cười nói chính là bị quan phủ khó xử đảo không phải làm khó giang nhu thở dài hôm nay ta cùng ngọc như trò chuyện hiện giờ chúng ta đã không phải lo lắng quan phủ công văn vấn đề mà là lo lắng phạm hiên cũng cùng vương thiện tuyền giống nhau giang nhu nói còn chưa dứt lời cố cửu tư liền cười Hắn dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, trong mắt mang theo vài phần trộm dịch, Ngọc Như thông minh à. Ánh mắt kia bên trong mang theo cười nhạo, Liễu Ngọc Như ngẩn người liền phản ứng lại đây, hôm nay hắn không đi theo các nàng đi, sợ sẽ là nghĩ tới này một chuyến. Nàng tức khắc có chút bực, nhưng Giang Nhu ở cố kiểu tư trước mặt, nàng chỉ có thể kiềm chế tính tình, nghe cố kiểu tư nói, kỳ thật Ngọc Như nói được là, hôm nay Nhi Tử cũng đi trên đường hỏi thăm tin tức, hiện giờ các châu tự lợ, địa phương khác đều làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Ú châu khó bảo toàn sẽ không như thế. Vì thương chi đạo, vẫn là muốn cùng quan phủ chặt chẽ chút, bằng không ngưỡng có tài không có quyền, cũng thủ không được. Ngươi nói được là Giang Nhu thở dài, cũng không biết ngươi cứu cứu như thế nào. Nghe được lời này, đại gia cùng nhau trầm mặc đi xuống. Qua hồi lâu, Liễu Ngọc Như nhìn nhìn hai người sắc mặt, châm chức nói, không chỉ có cứu cứu, còn có công công hán. Liễu Ngọc Như nói, không biết vì cái gì, thanh âm dần dần tiểu đi xuống, lại có chút nói không được, nhưng mà nàng biết. Nếu nàng không nói, ở đây hai người, ai đều đem lời này nói không nên lời. Nàng rốt cuộc vẫn là nói, người cũng chưa về, mộ trôn di vật. Cũng nên có một cái. Ở đây mọi người trầm mặc, cố cửu tư đã mở miệng, đang muốn nói chuyện, liền nghe Giang Nhu nói, hắn còn không có trở về. Cố cửu tư ngẩn người, hắn thấy Giang Nhu lạnh nhạt lại chấn định khuôn mặt nói, một ngày không thấy hắn thi thể, ta liền không tin hắn đi. Nương! Cố cửu tư trong thanh âm mang theo vài phần ám ếch, bị hỏa táng người. Nơi nào còn có thể có cái gì thi cốt? Giang Nhu nói nói như vậy, đơn giản là bởi vì, nàng không thể tin hắn đi. Cố Cựu tư cúi đầu, hắn nhỏ giọng nói, cha ta hắn. Chuyện này không cần để. Giang Nhu đánh gãy cố Cựu tư, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta đều sẽ chờ hắn. Ngươi cùng ta nói hắn đi, ngươi thấy hắn đi, vẫn là ngươi thấy hắn thi thể. Nếu đều không có, ngươi như thế nào khẳng định hắn liền đi? Nếu chờ đến ta đi, hắn còn không có trở về Giang Nhu nhìn cố Cựu tư run rẩy môi khàn khàn thanh nói vậy ngươi lại đem hắn ý, ý quan cùng ta đặt ở cùng nhau cùng táng nương cựu tư liễu ngọc như nghe ra giang nhu ngữ điệu quyết tuyệt nàng giơ tay giữ chặt cố cựu tư thở dài nói cứ như vậy đi chúng ta nói nói kế tiếp làm thế nào chứ cố cựu tư trầm mặc giang nhu ước gì đổi một cái đề tài nàng dương mắt nhìn về phía liễu ngọc như ngọc như cảm thấy như thế nào làm ta tưởng liễu ngọc như mí môi đứng lúc này đem trong nhà tài sản toàn quyền cấp quan phủ đi nghe được lời này giang nhu rộng mở ngẩng đầu khiếp sợ nhìn liễu ngọc như cố cựu tư không dao động giang nhu nhìn về phía cố cựu tư lại nhìn xem liễu ngọc như hai người trẻ tuổi làm như đối với toàn quyền gia sản không chút nào để ý giang nhu nghẹn nửa ngày mới nói ngọc như ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì bà bà liễu ngọc như than nhẹ trên đời này đáng giá nhất vĩnh viễn đều là tương lai dùng bạc triệu gia tài đổi u châu dừng chân đổi một cái tương lai giang nhu không nói chuyện Cố ra tài sản, là nàng cùng cố lãng hoa một phân một ly tránh hơn phân nửa đời tránh đã trở lại, nàng không có liếu ngọc như như vậy đường đoạn liền đoạn quyết tuyệt. Tiền không chỉ có chỉ là tiền, nó đại biểu cho vật tư, đại biểu cho lựa chọn quyền. Cố cửu tư biết Giang Nu ý tưởng, hắn than nhẹ một tiếng, ngồi vào Giang Nu trước mặt, khuyên nói, nương, kỳ thật này đó tiền, chúng ta lưu không được. Chúng ta cố ra không thể so những cái đó bình thường thương hộ, chúng ta quá đáng chú ý, ở Ú Châu lại không có gì căn cơ. Này đó tiền nắm chặt ở chúng ta trong tay, người khác đỏ mắt ra. kia cũng không cần đều. Chỉ quên một bộ phận, bọn họ không có tiền, liền luôn muốn ngươi có. Hơn nữa bọn họ tổng cảm thấy ngươi liền quên một chút, sẽ không có cái gì đại ơn đại đức ý tưởng. Chúng ta dứt khoát dùng một lần quên đi ra ngoài, không chỉ có muốn quên, còn muốn tìm một người, thông qua một người quên. Quên xong lúc sau chúng ta cái gì đều không thể muốn, muốn quên đến đạo đức tốt, như vậy mới có thể làm người cảm thấy, chúng ta là nghĩa sĩ giang nhu trầm mặc không nói gì cố cửu tư nói tiếp hơn nữa có chỗ dựa về sau ta con đường làm quan chi lộ mới có thể hảo tẩu một ít giang nhu khẽ run lên liền chính là liễu ngọc như đều ngẩng đầu nhìn lại đây cố cửu tư bình tĩnh nói ta muốn làm quan ta muốn làm đại quan đưa một cái có quyền thế có năng lực ảnh hưởng này thiên hạ người đại quan cho nên nương cố cửu tư nhìn nàng nghiêm túc nói chỉ quên một chút tiền là có thể nhưng lúc sau nguy hiểm chúng ta không nhất định có thể thừa nhận Hơn nữa, ta không chỉ có là tưởng ở ưu châu dừng chân, ta còn tưởng hướng lên trên bò. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Liễu Ngọc Như ra tiếng, nàng nhìn hắn, là trực tiếp tìm được quan phủ, đem tiền đều cho bọn hắn sao? Không cố cựu tư ra tiếng, bình tĩnh nói, ta muốn cho Chu Diệp thay ta dẫn tiến Chu Cao Lãng, đem tiền lén toàn bộ cho hắn. Liễu Ngọc Như ngẩn người, cùng Giang Nhu lướt nhau. Đây là vì sao? Giang Nhu có chút nghi hoặc, ngươi cùng với cấp Chu Cao Lãng, Vì sao không trực tiếp tìm Phạm Hiên? Rốt cuộc hiện giờ tiết độ sứ là Phạm Hiên, Chu Cao Lãng chỉ là một cái tướng quân, nếu muốn lấy lòng, kia tự nhiên là Phạm Hiên càng tốt. Cố Cửu Tư cười cười, hiện giờ muốn lấy lòng Phạm Hiên, khẳng định không ngừng một người, chúng ta qua đi, ra thập phân lực, sợ Phạm đại nhân chỉ có thể nhớ rõ 7, 8 phần hảo. Nhưng Chu tướng quân không giống nhau, gần nhất cùng vốn là cùng Chu Diệp quan hệ tốt một chút, mục đích tính có vẻ không như vậy cường. Thứ hai ta nghe nói hắn quân đội đang cần tiền thiếu lương. Ta đem tiền toàn cho hắn, hắn tất nhiên thập phần cảm kích. Đưa than ngày tuyết tổng so dệt hoa trên gấm cường. Giang Nhu không nói chuyện, nàng chấm ngâm sau một hồi, rốt cuộc nói, việc này sự tình quan trọng, người dùng ta ngấm lại. Mẫu thân nghiêm túc suy xét. Cố Cửu tư nghiêm túc nói, ta cùng Ngọc Như rốt cuộc tuổi trẻ, rất nhiều chuyện này suy nghĩ không chu toàn, ngài nhiều suy nghĩ, lại làm quyết nghị. Nói xong này đó, Giang Nhu cũng có chút mệt mỏi, cố Cửu tư liền lánh liếu Ngọc Như trở về phòng đi, hai người đi đến trên hành lang. Liễu Ngọc Như liền rối tay đi ninh hắn eo, cả giận nói, trong lòng đều nghĩ kỹ, còn làm ta cùng nương đi đi một chuyến, ngươi xem ta chê cười đâu. Ai ra ai ra cố cửu tư ra vẻ thống khổ bất kham bộ dáng nói, phu nhân nhẹ chút, đau đau đau. Liễu Ngọc Như thấy hắn bộ dáng, cũng phân không rõ thật giả, miễn cương thu tay, cố cửu tư vội vàng, cười làm lành, ta chỗ nào có như vậy thần cơ diệu toán, chính là trong lòng có cái ý tưởng, dù sao ngươi cũng muốn ra cửa. Này không phải phân tán đi ra ngoài nơi nơi đi một chút nhìn xem, hỏi thăm hỏi thăm tin tức sao?" Nói, Cố Cửu Tư nâng lên tay áo, cho nàng quạt phòng, lấy lòng nói, "Đừng tức giận, đừng tức giận, giảm nhiệt." Liễu Ngọc Như sủ mặt, vốn định ngụy trang một chút, nhưng nhìn hắn lấy lòng bộ dáng, nàng lại nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Cố Cửu Tư thấy nàng cười, liền nói, "Ai, hống phu nhân cười thực sự quá mức không dễ dàng. Còn không dễ dàng nột. Liễu Ngọc Như cười nhìn hắn, "Ta cũng chưa cùng ngươi muốn cái gì." Ngươi liền hoa ngôn xảo ngữ nói nói mấy câu, ta liền cười, này sợ là không có so với ta càng tốt hống nữ nhân. Vậy ngươi muốn cái gì? Cố cửu tư đột nhiên ra tiếng, liễu ngọc như ngẩn người, cố cửu tư nhìn nàng, đảo cũng không có vui đùa ôn hòa nói, ta tựa hồ cũng không đưa quá ngươi thứ gì, làm trượng phu nào có như vậy bổn xịn. Liễu ngọc như nghe được lời này, nàng cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy vành thai có chút nóng lên, nàng quay đầu đi, nhẹ lay động trong tay quạt tròn, có chút không được tự nhiên nói ta phải có đều có cũng không có gì muốn ngươi tưởng cái gì liền đưa nơi nào còn có hỏi ta đạo lý cố cửu tư nghe thấy phía trước nữ tử có chút không được tự nhiên đỡ đỡ trên đầu trâm cài hắn nhịn không được ở phía sau cười ra tiếng liễu ngọc như có chút xấu hổ bối bực quay đầu lại nói ngươi cười cái gì không không có gì cố cửu tư nói nương tử băng tuyết thông thuệ, ngay cả đề yêu cầu đều bày ra đến như thế không giống người thường tại hạ bội phục cố cửu tư liễu ngọc như nổi giận Ngươi bản thân quá cả đời đi ngươi. Nói xong, nàng thở phì phì đi rồi, Cố Cửu Tư ngẩn người, theo sau vội vàng đuổi theo đi, "Ai ai ai, ta sai rồi, ta cho ngươi mua cây trâm." "Mua cái gì cây trâm?" "Ai muốn cây trâm?" "Hảo hảo hảo, ta đưa ngươi, ta tưởng đưa ngươi." Cố Cửu Tư lôi kéo nàng tay háo, Liễu Ngọc Như không ngừng đẩy ném ra, Cố Cửu Tư nhịn không được, thấy nàng chính là kháng cự, hắn một tay đem người chộp vào trong lòng ngực, dùng tay vây khốn nàng cả người, hai người mặt đối mặt. Liễu Ngọc Như cả người đều sửng sốt, Cố Cửu Tư lại là hoàn toàn bất giác, chỉ là ôm nàng, cười nói, được rồi, ta sai rồi, ta không nên cười ngươi, chờ ta tìm phân sai sự, ta bản thân kiếm được đệ nhất số tiền, liền cho ngươi mua cây trầm, được không? Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng cảm giác người này vòng tay ở nàng trên eo, mang theo không thuộc về nữ tử nóng dực, nàng đỏ mặt, xoay đầu đi, nhỏ giọng nói, tùy ngươi. Cố Cửu Tư thấy nàng tung khẩu, yên lòng, nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện tư thế này có bao nhiêu ái mội hắn cả người tức khắc cương hắn cảm thấy đột nhiên bung ra có vẻ có chút xấu hổ nhưng như vậy ôm đi xuống càng xấu hổ liễu ngọc như nhận thấy được hắn răng co dùng quạt tròn nhẹ nhàng go go hắn tay đỏ mặt thấp giọng nói còn không bung ra cố cựu tư vội thả tay liễu ngọc như xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng nói câu càng rỡ qua đi nàng thường nói như vậy hắn cũng không cảm thấy có cái gì thậm chí còn có thể hi hi ha ha coi đây là vinh Nhưng mà lúc này đây hắn đứng ở tại chỗ, cảm giác cô nương mềm mại vòng eo xúc cảm tựa hồ còn dừng lại ở trường gian. Hắn xoay đầu đi, cảm thấy không khí đều nhiều vài phần khô nóng. kia mềm như bông lời nói phảng phất là mang theo câu tử, mềm mại lại chiến miên hoa ở hắn trong lòng, câu đến hắn cả người trong lòng tô tô ngứa. Hắn lần đầu cảm thấy, chính mình làm chuyện này, thật sự cắn rỡ. 42, chương 41 Ngày hôm sau hai người tỉnh lại, liền bị Giang Nhu gọi vào trong phòng. Giang Nhu tựa hồ là suy nghĩ một đêm, nàng thở dài, cùng cố cửu tư nói, ta suy nghĩ một đêm, ngươi nói đúng. Chúng ta người làm ăn, liền đều là dân cơ bạc, ngươi nếu tưởng áp chu cao lãng, kia chúng ta liền áp chu cao lãng. Ta đây liền làm người đi tìm chu công tử, chúng ta hôm nay bắt đầu kiểm kê trong nhà tài vụ, chờ chu công tử trở về. Hảo! Cố cửu tư gật gật đầu. Giang Nhu tiếp tục nói, ta nghĩ tới, ngươi lén đi tìm chu cao lãng, chu cao lãng không có khả năng gạt phạm hiên. Nhưng hắn sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Đến lúc đó hắn sẽ tìm Phạm Hiên đăng báo, sau đó chính mình nghĩ cách đem nhà chúng ta tài sản lộng tới chính mình trong quân. Ngươi nhớ do cái gì đều đừng muốn, nhưng ý đi theo chu cao lãng tính tình, hắn không có khả năng cái gì đều không cho chúng ta lưu, hắn cấp cái gì, ngươi liền hướng ít nhất muốn. Ta minh bạch. Cố cửu tư theo tiếng. Nhà chúng ta tòa nhà là một bộ đều không thể lưu, ngươi muốn toàn bộ giao cho hắn. Hắn nếu muốn ban cho ngươi tòa nhà, ngươi tuyệt không có thể muốn chúng ta nhà mình vì sao cố cựu tư có chút mờ mịt giang nhu thở dài đứa nhỏng đốc ngươi phải cho hắn toàn bộ phải làm hắn yên tâm ngươi đem tòa nhà giao cho hắn hắn toàn bộ lục soát qua mới có thể tin tưởng ngươi không có trộm tàng đại lượng hiện bạc ngân phiếu bọn họ có thể khống chế tới chỗ cho nên chỉ cần bảo đảm ngươi không có đại lượng hiện bạc là có thể xác định ngươi là thật sự đem nên cấp đều không sai biệt lắm cho bọn họ sẽ không thật sự đem sở hữu đồ vật tốt sạch sẽ Nhưng cũng tuyệt đối không thể lưu quá nhiều cấp chúng ta. Nhà chúng ta là Dương Châu nhà giàu số 1, có thể cho ra nhiều ít tới, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng là lại đi như vậy một đạo đi ngang qua sân khấu, bọn họ cũng càng yên tâm một ít. Kỳ thật bà bà cũng không cần quá mức lo lắng. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh mở miệng, đối với Phạm Hiên mà nói, quan trọng nhất cũng không phải chúng ta có hay không tăng tư, quan trọng nhất chính là phải có cá nhân làm gương tốt. Chỉ cần chúng ta tư thái làm đủ, Phạm Hiên cũng là đủ rồi chỉ là vì cửu tư về sau con đường làm quan chúng ta phải làm sạch sẽ chút lén cất dấu điểm cũng không có gì mọi người nghe được minh bạch liếu ngọc như ý tứ ưu châu ngân phiếu quản không nghiêm khắc mà tuyệt bút bạc lại khó tư tàng nếu muốn mạo hiểm tăng tiền kế tiếp thế tất muốn đề cập như thế nào tẩy tiền một loạt thao tác mà cố cửu tư nếu này đây khuynh tẫn ra tài quên tiền giành được thanh danh kế tiếp nếu bị người cha ra nửa điểm dấu vết để lại kia đều là cố cửu tư tương lai nhược điểm vì thế giang nhu gật gật đầu ứng tiếng nói đích xác như thế ba người định ra tới liễu ngọc như bồi giang nhu thanh trướng cố cửu tư liền ngồi ở trong nhà đọc sách qua mấy ngày chu diệp trở về hắn nửa đường được tin tức một hồi đến vọng đô liền chạy tới cố cửu tư trong nhà hắn vội vội vàng vàng vào cố cửu tư trong nhà đi vào thời điểm cố cửu tư đang xem thư đình viện thanh trúc che phủ cố cửu tư một thân bạch đi rìa tóc dùng bố mang nửa vãn cùng quanh thân thanh trúc dung ở bên nhau bày biện ra một loại nhàn vân nước chảy thức thong dong ưu nhã Chu Diệp ngẩn người, chật phát hiện trước mặt vị công tử này cùng lúc trước Dương Châu người kia so sánh với, tựa hồ có một loại nói không nên lời biến hóa. Không thể nói như vậy biến hóa không tốt, chính là đương cố cửu tư vãn tay háo nâng chén, ngẩng đầu nhìn qua khi, chu Diệp vẫn là mang theo một loại nói không nên lời buồn bã. Cố cửu tư nhìn thấy hắn, hơi có chút kinh ngạc nói, chu Minh. Chu Diệp cười đi vào tới, cố cửu tư điểm điểm chính mình đối diện, buông thư tới, cấp chu Diệp đổ rượu, cười mở miệng, chu Minh khi nào trở về. Sao không cho người trước tiên nói một tiếng? Ta vừa trở về liền chạy tới. Ta nghe người ta cùng ta tiện thể nhắn nói, nói ngươi tính toán đem ra sản toàn quyền cho ta phụ thân. Ân. Cố Cửu Tư sắc mặt bất động. Cử Li thuận miệng nói, uống một chén. Ngươi cũng biết ngươi làm gì vậy? Chu Diệp có chút sốt ruột. Nhà ngươi ngoại Dương Châu nhà giàu số một, nhiều như vậy tiền, lại như thế nào? Cố Cửu Tư dương mắt cười khẽ. Bạc triệu gia tài, hộ không được lại như thế nào? Chu Diệp là người. Cố cửu tư nhấp khẩu rượu, bình đọc nói, Chu Minh, ta vốn chính là vùng tiền như giác người, hiện giờ trải qua sinh tử, đối tiền tài một chuyện, ta nhìn tấu triệt. Này đó tiền ta cầm cũng là hộ không được, chi bằng cầu cá nhân che chở. Ngươi nếu là sợ Dương Châu việc lại diễn, kia thật cũng không cần lo lắng Chu Diệp vội vàng ra tiếng, ta ở Ú Châu, bảo ngươi vô ngu. Cố cửu tư động tác dừng một chút, hắn nói không nên lời lời nói, nhất thời có chút cảm động. Hắn cảm giác sâu sắc Chu Diệp chi chính trực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diệp, minh bạch giờ này khắc này Chu Diệp nói lời này, thật là thiệt tình thực lòng. Nhưng mà hắn đối nhân tâm chi nắm chắc, không dám nghĩ đến quá hảo. Chu Diệp là như thế tưởng, nhưng Chu Cao lắng đâu? Phạm Hiên đâu? Ở vào như vậy địa vị cao người, nếu tới rồi quan khẩu, ai lại là người lương thiện? Chỉ là nói Phạm Hiên so với Vương Thiện Tuyển, tự nhiên muốn ôn hòa rất nhiều, chỉ cần giao ra tiền tài tới, liền không có gì đại sự. Chỉ là sớm giao văn giao đó chính là đại đại không giống nhau cố Cửu tư cười cười theo sau nói chu huynh kỳ thật cũng không cần như thế ta biết lũ châu thiếu tiền cố Cửu tư bình đạm mở miệng cố ra dàn xếp ở ưu châu tự nhiên phải vì ưu châu làm điểm cái gì mà hiện giờ lương vương ngưu phản các châu tự lập ta hy vọng này loạn thế có thể sớm chút kết thúc ta biết lệnh tôn cùng phạm đại nhân lòng có khát vọng cho nên đem này đó quên tặng đi ra ngoài vô luận là dùng cho quân đội cầu thiên hạ thái bình vẫn là cấp ba cánh ta đều cảm thấy thực hảo đổi vị tới tưởng nếu chu huynh có ta như vậy của cải thấy này loạn thế ba cánh chu huynh lại sẽ như thế nào chu diệp hơi hơi sửng sốt lời này thuyết phục hắn hắn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nói ta hiểu được cựu tư đợi chút ta liền mang ngươi đi gặp ta phụ thân chu diệp ở cố ra đái trong chốc lát liền làm cố cựu tư thay quần áo cùng hắn cùng đi chu phủ hắn trước tiên làm người thông chi chu cao lãng tới rồi chu ra sau chu diệp mang theo hắn đi thư phòng chu diệp làm hắn chức chờ ở trong viện chính mình vào phòng chung cố cửu tư người mặc ấn màu ngân bạch quấn vân hoa văn màu lam áo ngoài màu trắng áo mỏng đỉnh đầu ngọc quan trang bị hắn tuấn nhã ngũ quan hướng đình viện vừa đứng liền thập phần chú mục hắn ở cửa đợi một lát chu diệp liền làm hắn đi vào cố cửu tư vào trong phòng hắn vẫn luôn túi đầu cung cung kính kính cấp chu cao lãng quỳ xuống hành lễ sau mới nghe chu cao lãng nói câu đứng lên đi cố cửu tư lúc này mới đứng dậy dương mắt nhìn thẳng vào hướng chu cao lãng Chu Cao Lãng nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, chính trực trắng niên, hắn cũng không tính uy mãnh, khí chất nội liệm ôn hòa, nhìn qua không giống cái võ tướng, đảo giống cái văn thần. Hắn trên dưới đánh giá Cố Cửu Tư trong chốc lát, theo sau cười rộ lên nói: Diệp Nhi cùng ta nói chuyện của ngươi nhi, ta còn tưởng rằng hẳn là ít nhất là cái so Diệp Nhi lớn hơn nữa chút tiểu huynh đệ, không nghĩ ngươi thế nhưng như vậy tuổi trẻ. Nói, Chu Cao Lãng đứng dậy, lãnh Cố Cửu Tư ngồi xuống, hắn tự mình cấp Cố Cửu Tư châm trà, cười nói. Còn tuổi nhỏ có như vậy khí phách, đảo làm ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá đều là nên làm cố Cựu tư cung kính nói, đảo cũng chưa nói tới cái gì khí phách không khí phách. Ngươi cầu, ta đều minh bạch. Chu Cao Lãng không có vòng cong, nói thẳng, ta đích xác thiếu này số tiền, ngươi hôm nay hành động, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Các ngươi cố ra là người làm ăn, ta sẽ không làm người lô vốn. Chu Cao Lãng nói được như vậy minh bạch, nói mấy câu trì gian, cố Cựu tư liền ước chừng đã biết Chu Cao Lãng là người hắn cũng không hề vòng vo, vò, thẳng nhiên nói, tiêu cửu tư trước tiên ở này cảm tạ chu đại nhân, người quên này số tiền, ta sẽ cùng lao phạm nói, đến lúc đó sẽ công khai ngợi khen, các ngươi nếu là gương tốt, kia dư lại đồ vật liền không thể quá nhiều, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một cái sân, sau đó lưu một cọc sinh ý cho các ngươi ra sinh hoạt, muốn làm cái gì ngươi định ra tới, cái gì có thể làm cái gì không thể, ngươi trong lòng đến hiểu rõ, ta minh bạch, cố cửu tư theo tiếng, hắn nghe hiểu chu cao lăng nói. Hắn đến dẫn đầu quá thanh bẩn nhật tử, làm mặt khác thương nhân nhìn. Nhưng cũng không thể khổ đến không hề đường ra, như vậy mặt khác thương nhân nhìn cũng sợ hãi. Chu Cao Lãng thấy hắn thượng nói, vừa lòng gật gật đầu, theo sau nói, chuyện này ta giao cho Diệp Nhi làm, ngươi có việc Nhi liền tìm hắn, chờ nổi bật quá đi. Hắn chưa nói xong, nhưng cố Cửu tư cũng đã minh bạch Chu Cao Lãng ý tứ, Chu Cao Lãng đứng dậy, vô vô cố Cửu tư vai, liền trở về chính mình vị trí thượng. Cố Cửu tư uống xong cuối cùng một miệng trà cùng chu cao lãng bái biệt theo sau đi theo chu diệp đi ra ngoài chu diệp tựa hồ rất là cao hứng ra tiểu viện liền cùng cố cửu tư nói cửu tư phụ thân thực thưởng thức ngươi ta hôm nay mới vừa đem ngươi nói cùng ta phụ thân nói ta phụ thân liền cùng ta nói ngươi người như vậy làm ta hảo hảo kết bạn tiên tâm đi chu diệp giơ tay vô vô cố cửu tư bả vai chỉ cần ngươi có tài hoa u châu nhất định là nhất thích hợp ngươi địa phương Ta đây mượn ngươi cắt luôn cố cửu tư đôi tay hợp lại ở tay áo gian cười cùng Chu Diệp đi ra ngoài. Hai nhà khoảng cách không xa, dứt khoát liền bỏ quên xe ngựa, một mặt nói một mặt đi trở về đi. Hiện tại bên trong thành phải làm sinh ý, cần thiết phải có quan phủ phát cho phép lệnh. Hiện tại mọi người đều hy vọng mọi người có thể nhiều đi trồng trọt, nhiều loại mà, sang năm thu hoạch mới đủ. Ú châu vốn dĩ cũng không phải cái gì sản lương nơi, nếu là lại không nhiều lắm chuẩn bị chút, sang năm sợ sẽ khổ sở. Đích sát như thế. Cố cửu tư gật đầu. Cho nên hiện tại có thể thiếu một người làm buôn bán, liền tốt nhất thiếu một người chu diệp cười cười, lại quá hai ngày, này cho phép lệnh liền phải hoàn toàn cấm. Cửu tư ngươi tưởng hảo muốn làm cái gì không? Làm cái gì? Cố cửu tư nghĩ nghĩ, theo sau cười nói, xem ta phu nhân cùng mẫu thân đi. Các nàng muốn làm cái gì, liền làm cái gì? Chu diệp mật người, một lát, hắn cười rộ lên, không thể tưởng được cố minh là cái dạng này người. Các nàng hai cũng không có gì thích chuyện này, liền thích làm buôn bán. Cô cửu tư nói, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì tới, hắn dương mắt nhìn về phía cách đó không xa trang sức cửa hàng, nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nói, Nga, Ngọc Như còn muốn căn cây trơm. Ân, Chu Diệp có chút mờ mịt, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy cô cửu tư đi nhanh hướng kia trang sức cửa hàng đi. Chu Diệp vội vàng theo sau, liền thấy cô cửu tư đứng ở trước đài, lật xem cây trơm. Quá mức xa hoa hiện giờ là không dám mua, đến lúc đó sợ cấp liếu Ngọc Như chiêu họa, nhưng quá mức một mạ hắn lại cảm thấy tổng kém một chút hắn đứng ở một bên chọn lựa chu diệp nhìn trong chốc lát thật cẩn thận nói mua cấp tức phụ nhi a ân cố cửu tư rơ rơ lên cằm, hỗ trợ chọn chọn vì thế hai cái đại nam nhân bắt đầu cùng nhau chọn cây trâm chọn nửa ngày cố cửu tư cuối cùng vẫn là chịu không nổi cắn răng mua chỉ đôi phượng bộ riêu kia bộ riêu điêu khắc đến cực kỳ tinh tế truy chân châu cố cửu tư làm người dùng hộp trang thượng đi ra phía sau cửa hắn nhìn thấy ven đường bán hoa hải tử nghĩ mua một đoá ngọc lan hắn đem ngọc lan dùng tế thẳng cột vào trang sức hộp thượng nguyên bản có chút áp lực trang sức hộp tức khắc trở nên xinh đẹp rất nhiều chu diệp một đường nhìn cố cựu tư như vậy phí tâm tư nghẹn hơn nửa ngày mới rốt cuộc nói cựu tư ngươi nếu có thể đem ngươi này tâm tư hoa một nửa ở đọc sách thượng hôm nay đã sớm kim bảng đề danh cố cựu tư nghe lời này quay đầu lại cười cười chu huynh nói đùa hắn đem ngọc lan vị trí phụ chính ôn hòa nói kim bảng đề danh nào so được với mỹ nhân cười chu diệp là người cố cửu tư cười ha hả chính mình dẫn theo trang sức hộp đi phía trước đi đến hơn nửa ngày chu diệp mới phản ứng lại đây vì cái gì hắn hiện tại còn không có thành thân nay đại khái chính là nguyên nhân cố cửu tư về đến nhà mang theo trang sức hộp tìm được liễu ngọc như liễu ngọc như đang cùng giang nhu trò chuyện thiên cố cửu tư nhìn thấy giang nhu theo bản năng đem trang sức hộp thu hồi tới hắn đem chu cao lãng nói đại khái nói một bên theo sau nói các ngươi cảm thấy chúng ta làm cái gì sinh ý thích hợp bán mễ giang nhu suy tư hiện giờ quan trọng nhất bất quá lương thực cố kiểu tư cười cười lại là nói chu đại nhân nói cái gì có thể làm cái gì không thể làm chúng ta trong lòng phải có số ai đều biết thời gian chiến tranh lương mễ quý như vậy tốt sinh ý cho bọn hắn làm bọn họ quên những cái đó tiền liền không phải quên tiền mà là tiêu tiền mua lợi bọn họ là gương tốt tự nhiên không thể làm như vậy chuyện này liễu ngọc như nghĩ nghĩ ra tiếng nói vậy bán phấn mặt đi. Cái này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài dự đoán, nay chiến loạn thời điểm, liền tính không mua gạo thóc, cũng tổng không đến mức đi bán mấy thứ này. Nhưng mà cố kiểu tư cũng không có phủ quyết, chỉ là nói, ngươi thích phấn mặt. Đảo không phải liễu ngọc như nghĩ nghĩ nói, ta chỉ là nghĩ, ưu châu đại khái suất là đánh không đứng dậy, chỉ có ưu châu đánh người khác hơn, kia đối với vọng đô bá tánh tới nói, cùng những ngày trong quá khứ, chính là trong tay tiền càng thiếu chút khác nhau. Nhưng tiền thiếu, lại luôn là có. Chúng ta làm buôn bán, sự tình quan mạng người vật tư không thể đụng vào, kia dư lại, chính là có thể có có thể không, mà ở đại gia tiền thiếu thời điểm, có thể có có thể không đồ vật, sẽ mua cái gì đâu. Ta nghĩ nghĩ, nam tử phần lớn muốn vội lên, không rảnh mua đồ vật, dư lại chính là ở trong nhà nữ tử, nếu là ta, ta liền tưởng mua một hộp son môi, hoặc là phấn mặt, lại hoặc là mặt khác. Vì cái gì? Cố cửu tư có chút mờ mịt, giang nu lại là nghe minh bạch, nàng cùng liễu ngọc như đối xem một cái giang nhu cười nói bởi vì tiện nghi liễu ngọc như thấy cô cựu tư vẫn là nghe không hiểu liền tinh tế giải thích đánh lên trượng tới trong lòng tự nhiên lúc nào cũng lo lắng nhật tử luôn là muốn quá liền yêu cầu làm điểm làm chính mình vui vẻ chuyện này nữ nhân ái mỹ có thể làm chính mình biến mỹ đồ vật liền có thể cho chính mình an ủi nhưng trong tay tiền không nhiều lắm hoa nhiều đau lòng chỉ có son phấn mấy thứ này lại tiện nghi lại làm người cảm thấy bản thân vẫn là ở hảo hảo sinh hoạt Cố cựu tư đã hiểu Đây là tiêu tiền cho chính mình mua cái ăn ủi. Nữ nhân sinh hoạt, không tiêu tiền không cao hứng, hoa nhiều không cao hứng. Liền chính là một chút tiền, mua chút tốt đẹp lại vô dụng đồ vật, liền vui mừng nhất. Cố cửu tư gật gật đầu, xem như đồng ý chờ hai người trở về khi, cố cửu tư đôi tay bối ở phía sau, cùng Liễu Ngọc Như nói, như vậy cửa hồng sinh ý, ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Bởi vì ta dĩ vãng không có tiền A. Liễu Ngọc Như cười cười, chỗ nào giống ngươi, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ta trong tay không có gì tiền, nhưng ta mỗi tháng đều sẽ nỗ lực cho chính mình mua hộp phân mặt, mỗi lần ta cầm kia hộp phân mặt, ta đều sẽ cảm thấy thật cao hứng, cảm giác như là một loại khen thưởng, chính mình thực nỗ lực sinh hoạt. Cố cửu tư nghe, nhịn không được ghé mắt nhìn nàng, hắn nghe nàng nói qua đi, cũng không biết vì cái gì, trong lòng lại đột nhiên có chút lên men. Hắn nhịn không được nói, ra tới lâu như vậy, liền không nghĩ tới nhà người sao. Ta nương ở Liễu ngọc như thanh em khinh phiêu phiêu, ta cũng liền không có gì hảo nhớ mong. Dư lại đều là mệnh. Hai người nói, vào phòng. Chờ vào cửa, bọn họ từng người rửa mặt, Liễu Ngọc Như trở lại trước bàn trang điểm, liền phát hiện mặt trên phong cái trang sức hộp. Nàng ngần người, quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cố cựu tư. Nàng không nói chuyện, thật cẩn thận khai hộp, liền thấy kia chỉ đôi phượng bộ riêu. Hiện giờ là mang không được như vậy trương dương đồ vật, nhưng nàng lại vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Cái loại này cao hứng, so nàng qua đi mua được chính mình thích phấn mặt còn muốn tới đến làm người viên mãn." Nàng nhếch môi cười rộ lên, đem bộ rêu mang lên tóc, nghiêm túc nhìn nửa ngày mới thả lại đi. Cố Cửu Tư vẫn luôn nửa nằm ở trên giường đọc sách, phảng phất cái gì cũng không biết, một lát sau sau, Liễu Ngọc Như lên giường tới, nàng nằm ở hắn bên cạnh người, vẫn luôn nhìn hắn cười. Cố Cửu Tư bị nàng cười đến có chút phát mau, quay đầu lại nhìn nàng, "Ngươi này ngây ngô cười cái cái gì anh kính nhi. Liễu Ngọc Như cúi đầu, chủ động giơ tay ôm lấy hắn eo, cười nói, "Cố Cửu Tư Ngươi thật tốt." Cố Cửu Tư cứng đờ, hắn ánh mắt không giấu vết nhìn về phía mặt khác phương hướng, đỏ mặt nói, "Nói tốt liền nói hảo, động tay động chân làm cái gì?" Nói, hắn đem thư đặt ở một bên, xúc vào ổ chăn, cương thân mình nói, "Ngủ ngủ." Liễu Ngọc Như vẫn luôn không buông ra hắn, nàng ôm hắn, cười ngủ qua đi. Mà Cố Cửu Tư ngủ không được, hắn ở ban đêm mở to mắt, cảm giác chính mình tim đập thình thịch, thình thịch. Hắn cảm thấy hắn bị bệnh, được một loại tim đập chậm không xuống dưới bệnh, được một loại Liễu Ngọc Như tới gần hắn, hắn liền cảm thấy hiếm lạ cổ quái bệnh. Làm tốt hết thể chuẩn bị, không có mấy ngày, Phạm Hiên khen ngợi liền thả xuống dưới, theo sau cố ra liền tan sở hữu gia đình, liền để lại vân vân cùng ấn hồng. Các nàng cả nhà dọn tới rồi một cái quan phủ phát tiểu viện tử, so với trước kia tòa nhà, cái này sân có thể nói là đơn sơ, nhưng đại gia cũng cảm thấy thực an tâm. Dọn đi vào ngày đầu tiên, cả nhà cùng nhau bận rộn quét tức sân, sau đó lanh chu cao lãng phái người đưa lại đây chăn bông chờ đồ vật. Vào lúc ban đêm, Liễu Ngọc Như cùng Tô Huyền nói chuyện thiếm, thở dài nói: "Nương, ngươi trước tạm chấp nhận, quá chuyện, ta sẽ kiếm tiền, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt quá." Tô Huyền nghe được buồn cười, ta chỗ nào sẽ cảm thấy bị khuất, hiện giờ có thể có như vậy nhật tử, đã là thực hảo." Nói, Tô Huyền giơ tay cấp Liễu Ngọc Như vân tóc, ôn hòa nói: "Hiện giờ tuy rằng khổ chút, nhưng có ăn có xuyên, liền đã thực hảo. Quan trọng nhất chính là đại gia đồng lòng hợp lực, hiện giờ cửu tư đối với ngươi hảo." lòng ta yên tâm. Đúng vậy Liễu Ngọc Như cười rộ lên, hắn luôn luôn rất tốt với ta. Tô huyển cười như không cười, một lát sau sau, nàng lại là nói, trừ bỏ đối với ngươi hảo, có hay không chút mặt khác đâu. Liễu Ngọc Như ngẩn người, làm như không nghe hiểu. Tô huyển thấy nàng không rõ, liền cười nói, Ngọc Như dĩ vãng ngươi ghét bỏ hắn, hiện giờ nhưng có vài phân thích. Cái này Liễu Ngọc Như đã hiểu, nàng cười cười, túi đầu nhìn trên tay chuyển động quặn cho nói, mẫu thân Kỳ thật ta cũng không rõ cái gì kêu thích, cái gì kêu không thích. Ta chỉ biết, ta nguyện ý cùng hắn quá cả đời, hắn nguyện ý rất tốt với ta, vậy đủ rồi. Nữ nhân cả đời không phải như vậy quá sao. Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc ôn nhu, ta nhìn ra được tới, cựu tư không phải người bình thường. Ngay sau nếu hắn trở nên nổi bật, bên người người liền nhiều, ta thích hắn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thích liền phải ghen ghét, ghen ghét liền sẽ mất khống chế. Liễu Ngọc Như nhìn cả đời tốt huyền. Nhìn cả đời Diệp ra phủ đệ tranh đấu, nàng trong lòng lại rõ ràng bất quá, đối với một nữ nhân tới nói, mất khống chế ý nghĩa cái gì. Cố kiểu tư đối nàng hảo, nàng lại không thể bởi vậy xa vào. Đàn bà lỡ yêu thì không thể thoát thân. 43, chương 42 Liễu Ngọc Như cùng Tô Huyền nói chút lời nói, ngày thứ hai liền ra cửa, cùng Giang Nhu cùng đi tìm nguyên lai like cố ra cửa hàng son phấn tiểu nhị. Cố ra phía trước dọn rất nhiều sản nghiệp đến U Châu tới, cửa hàng son phấn đó là trong đó một nhà. Hai người cùng tiểu nhị hàn huyên một cái buổi chiều, những cái đó tiểu nhị rốt cuộc đáp ứng trước khi rời đi cửa hàng, đến Liễu Ngọc Như tân cửa hàng đi. Liễu Ngọc Như tân cửa hàng thù lao không thể giống như trước giống nhau cấp, rốt cuộc bọn họ hiện giờ không có gì tiền vốn, tiền vốn đều là ở quan phủ yêu cầu trong phạm vi, không thể giống như trước giống nhau rộng rãi, vì khích lệ này đó tiểu nhị, Liễu Ngọc Như liền dứt khoát đem cửa hàng phân ra cổ phần tới, làm này hai cái sẽ làm phấn mặt chờ đồ dùng tiểu nhị chiếm hai phân. Cứ như vậy, Bọn họ cũng là cái này cửa hàng lão bản, đại gia liền tương đương với cùng nhau làm buôn bán. Tìm được rồi tiểu nhị, Liễu Ngọc Như lại bắt đầu chạy nguyên liệu chuyện này, cũng may này đó sinh ý đều là lấy trước cô ra kinh doanh, Giang Nhu mang theo nàng ở thị trường chạy mấy ngày, liền đem nhập hàng toàn thu phục Rồi sau đó Chu Diệp liền tìm tới muôn tới, lãnh bọn họ đi nhìn cửa hàng. Bọn họ cửa hàng ở đông tam hẻm, vị trí không tính bên đường, muốn từ đại đạo thượng quải cái cong đi vào, thậm chí có thể nói có chút hẻo lánh Chu Diệp có chút ngượng ngùng, cùng Liễu Ngọc Như nói, để mua, cho các ngươi cửa hàng đều là chúng ta quan phủ từ ba cánh trong tay thu, kim ngạch hữu hạn, tốt vị trí mặt tiền cửa hiệu đều quá quý, chúng ta cũng không thể cường trinh. Cái này mặt tiền cửa hiệu đã là tốt nhất, ta biết. Không sao không sao. Liễu Ngọc Như thấy Chu Diệp trên mặt càng thêm hổ thẹn, chạy nhanh an ủi nói, Chu Đại ca đã để bụng, hơn nữa vị trí này cũng không tồi, không cần tự trách. Đúng vậy. Cố Cửu tư chạm một bên, cười nói. Chu huynh chính là mọi việc quá vì người khác chụp ảnh chút, vị trí này ta coi phong thủy khá tốt, hẳn là cái tụ tài nơi. Chu Diệp Miễn cưỡng cười cười, theo sau nói, "Nga, còn có, cửu tư không phải cái ái làm buồn bán, ta cấp cửu tư tìm cái chức vị, cửu tư đi vào trước làm, làm một thời gian, có điểm tích lũy lúc sau, lại tìm cái lý do đi lên trên." Kia không thể tốt hơn cố cửu tư cười nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như, "Ta nếu lại ở nhà nhàn rỗi, nàng sợ là muốn khi dễ chết ta, nói ta ăn cơm mềm." nói hiệu nói vừa, liễu ngọc như có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng phản bác. chu diệp cười rộ lên, đem trang khế đất chìa khóa một loạt đồ vật hộp giao cho liễu ngọc như trong tay, cùng liễu ngọc như nói, ta nơi này trước cầu chúc liễu lao bản tiền vô như nước. liễu ngọc như cùng chu diệp cáo biệt, trở về trên đường, nàng liền có chút phạm sầu. nói là nói được dễ nghe, nhưng như vậy hẻo lánh vị trí, đối sinh ý khẳng định là có ảnh hưởng. nàng dù sao cũng phải tìm điểm biện pháp mới là. nàng trái lo phải nghĩ, ban đêm trằn trọc. Cố Cửu Tư nhận thấy được, chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng bóng dáng nói: Ngươi cũng đừng phạm sầu, luôn có biện pháp. Chờ nghĩ đến biện pháp, cũng không biết muốn chiết bao nhiêu tiền đi vào. Hiện tại tài liệu mua, hóa cũng ở làm, tháng sau liền phải giao hàng nguyên đuôi khoản cùng tiểu nhị tiền lương, hiện giờ lại một phần tiền chưa hết, ngươi muốn nàng như thế nào không lo âu đâu. Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, An ủi Liễu Ngọc như nói, kỳ thật vị trí hẻo lánh, cũng không nhất định là chuyện xấu. Ngươi tưởng, năm đó Khương Thái công câu cá vô nhị. Gia cát lượng cũng là ba lần đến mời mới có vẻ hắn mới cao. Làm buôn bán cũng là như thế, tư thái muốn đủ, mới có vẻ ngươi đồ vật hảo, tự tin đủ. Bên đường tự nhiên hảo, mọi người đều có thể nhìn thấy, náo nhiệt, nhưng cũng có vẻ đối khách hàng lấy lòng chút. Ngươi vị trí thiên chút, nói không chừng nhân ra còn cảm thấy là bởi vì ngươi rượu thơm không sợ hẻm sâu, hóa hảo đâu. liễu Ngọc Như nghe, cố kiểu tư chính là lung tung nói, liễu Ngọc Như lại là càng nghe càng có đạo lý. Nàng trong lòng tính bên đường mặt tiền cửa hiệu tiền thuê cùng hiện giờ vị trí tiền thuê, lại đem mặt tiền cửa hiệu quanh thân hoàn cảnh đều suy tư một lần. Đông tam phố đường phố sạch sẽ, mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều khá lớn, bởi vì cách này chút phú thương quan ra nơi không tính xa, bởi vậy quá mức cầm ý, đen đuổi cửa hàng đều không thể khai. Bởi vì vị trí không tính bên đường, cho nên không làm cái loại này rất nhiều người sinh ý, phần lớn đều là ở bán chút đồ cổ bút mực linh tinh tiểu chúng sinh ý, đảo có vẻ cách điệu cao rất nhiều liễu ngọc như càng nghĩ càng cảm thấy cố cựu tư nói được có lý rốt cuộc đông tam phố không phải thật sự hẻo lánh đến ra khỏi thành nó chỉ là không đủ bên đường quả cái cong vào ngõ nhỏ là có thể tìm được cho nên trọng điểm liền ở chỗ nàng đến làm chính mình cửa hàng son phân đáng giá mua liễu ngọc như cả đêm không ngủ nàng lặp lại cân nhắc chính mình muốn bán kia nhóm người ý tưởng chờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại nàng liền hướng cửa hàng đuổi qua đi bán phấn mặt chuyện này là liễu ngọc như đề Giang Nhu cũng có làm Liễu Ngọc Như học đường ra ý tưởng, vì thế rất ít can thiệp Liễu Ngọc Như quyết định, cũng chỉ là nhìn đi quá thiên thời điểm sẽ nhắc nhở một hai câu, phần lớn vẫn là mặc kệ. Liễu Ngọc Như tới rồi trong tiệm, hiện giờ cửa hàng chính là hai cái tiểu nhị, nàng, ấn hồng, vân vân năm người, cộng thêm thượng thường thường đến xem Giang Nhu cùng tốt huyền. Hôm nay vừa vặn mọi người đều ở, Liễu Ngọc Như liền đem nàng suy nghĩ cả đêm ý tưởng nói một chút. Ta hôm qua nhi suy nghĩ, chúng ta ở chỗ này khai cửa hàng liền không thể khai cái bình thường cửa hàng son phấn. Chiến loạn thời điểm cô nương muốn mua chúng ta đồ vật, kỳ thật không phải thật sự phải dùng xong, mà là chúng ta cái này phấn mặt, phải cho các nàng một loại chính mình ở tưởng thưởng chính mình, chính mình ở hảo hảo sinh hoạt cảm giác, thậm chí còn muốn cho các nàng có một loại đua đòi cảm, không có chúng ta phấn mặt, liền không giống cái cô nương. Cho nên chúng ta phấn mặt phải làm đến tinh xảo, loại này tinh xảo, chúng ta muốn từ giá cả, từ bên ngoài hộ, từ chúng ta cửa hàng trang trí, từ cửa hàng danh bắt đầu đều hảo hảo châm trước chúng ta làm tốt hóa chúng ta liền phải bắt đầu để cho người khác biết chúng ta đồ vật chúng ta này phấn mặt giá cả không thể quá thấp như vậy sẽ không làm người cảm thấy có cách điệu cũng liền mất đi tưởng thưởng ý nghĩa cũng không thể quá cao muốn gại đúng chỗ ngứa làm người cảm thấy đau lòng chúng ta phải cho hóa làm ra chút cớ càng hoa lệ càng tốt làm người cảm thấy dùng chúng ta phấn mặt tựa như ăn tết giống nhau hận không thể dùng phía trước trước dân hương tắm gội liền càng tốt liễu ngọc như kỳ thật trong lòng đại khái có cái quy hoạch nàng liền lánh mọi người cùng nhau tưởng kỳ kỳ hoa hoa một đám nữ nhân thương thảo một ngày chờ đến nửa đêm đại gia cùng nhau trở về trên đường thập phần hưng phấn nói nói cười cười mặc sức tưởng tượng tương lai luôn là lệnh người cao hứng lập lại công tác lệnh nhân tâm sinh chán ghét nhưng mà khai sáng tính đồ vật có lẽ kiếm không bạc nhưng tưởng thời điểm tất cả mọi người sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như là ở dựng dục một cái hài tử các nàng định ra chính mình cửa hàng danh hoa dung vân tưởng y thường hoa tưởng dung Xuân phong đỡ dư lộ hoa nùng. Sau đó lại định rồi giá cả. Các nàng đem phấn mặt chia làm ba cái cấp bậc, phân biệt là Tứ quý, lấy xuân phân, mùa hạ, thu hoạch vụ thu, đông tàng mệnh danh, là bốn cái nhất đặc biệt đẹp nhan sắc, quý nhất cũng tốt nhất. Một hộp ước chừng là một cái bình thường cô nương một tháng tiêu dùng 1 phần 10. Bát hoa, mỗi cái mùa lấy ra hai loại hoa làm tên, cũng là hoa nhan sắc, giá cả trung đẳng. Thập nhị thời, dựa theo 12 cái canh giờ mệnh danh cơ hồ bao trùm sở hữu bất đồng màu da cô nương thích hợp phấn mặt nhan sắc ở đóng gói dùng liêu thượng phí tổn cắt giảm nhưng cực kỳ thực dụng rồi sau đó các nàng còn thương lượng vật phẩm bày biện từ từ mỗi một chỗ chi tiết đều thương lượng hảo liễu ngọc như khi trở về cả người hưng phấn đến ngủ không được nàng kéo cô cựu tư nói nàng ý tưởng cô cựu tư liền cười nghe lúc ban đầu chỉ là tùy tiện nghe một chút nghe nghe hắn liền sửng sốt như vậy nhiều ý tưởng chính hắn đều là không nghĩ tới Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt cô nương, hắn cũng không biết như thế nào, liền cảm giác trước mặt người này luôn là có loại vượt qua hắn đoán trước năng lực. Hắn nhìn Liễu Ngọc Như trong mắt chạy xoi quang, hắn cái gì cũng chưa nói, cuối cùng Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn hắn, "Ngươi cảm thấy ta nghĩ đến thế nào?" Liễu lão bản Cố Cựu Tư cười nói, "Ngươi yên tâm hắn mở miệng ra tiếng, nghiêm túc nói cho nàng, ngươi siêu lợi hại." Liễu Ngọc Như nghe được ra tới, Cố Cựu Tư là thiệt tình thực lòng khét nàng, nàng tức khắc có tin tưởng. Kế tiếp thời gian Nàng liền tự mình trông coi, bảo đảm nhóm đầu tiên hóa không có bất luận cái gì tí vết. Đồng thời nàng làm ơn Chu Diệp, đến lúc đó thỉnh hắn đem nhóm đầu tiên hóa đưa cho hắn mâu thân thử dùng. Mà Liễu Ngọc Như vội vàng khi, Cố Cửu Tư liền chờ Chu Diệp cho hắn nhậm chức lệnh, đồng thời mỗi ngày đại ở trong nhà, nhốt ở trong phòng đọc sách. Hắn từ sớm nhìn đến vãn, đọc sách tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn điên cuồng hấp thu qua đi không có rơi xuống hết thảy, mỗi ngày đều ở thúc dục chính mình, mau một chút, càng mau một chút hắn mỗi ngày duy nhất ra cửa thời điểm chính là liễu ngọc như buổi tối trở về đến vãn hắn liền sẽ để một chiếc đèn đi trong tiệm tiếp nàng hắn sợ quấy dày liễu ngọc như suy nghĩ liền sẽ mang một quyển sách ngồi sổm cửa tiệm nương ánh đèn nhìn thư chờ nàng vì thế liễu ngọc như thường xuyên vừa ra tới liền thấy công tử ngồi ở ngoài cửa bậc thang trong tầm tay phóng một chiếc đèn trong tay cầm thư sau đó nghe thấy nàng tiếng vang hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng liều lao bản vội xong rồi ta tới đón ngươi về nhà khi đó nàng sẽ cảm thấy nội tâm thực yên ổn, cũng thực thỏa mãn. Sở Hưu hóa ra xong, cửa hàng bảng hiệu chính thức treo lên sau, Cố Cửu Tư cũng bắt đầu nhận được chính mình nhậm chức lệnh. Hắn đến huyện Nha Đương cái tiểu binh, phụ trách mỗi ngày tuần tra. Hắn ngày đầu tiên nhậm chức, mặc vào kia thân hồng lam giao nhau quan phục, Liễu Ngọc Như cười cái không ngừng. Cố Cửu Tư chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới đi đưa tin. Đây là tầng chốt nhất một cái chức vụ, mỗi tháng một lượng bạc tử, chút tiền đấy. Cũng chính là cố cửu tư trước kia đánh thưởng tiểu nhị bạc Nhưng cố cửu tư không bản thân tránh trả tiền Có thể có một lượng bạc tử Hắn cũng biết đủ Hiện giờ nhà bọn họ không có xe ngựa Cơ hồ đều là đi bộ Vì thế sáng tinh mơ cố cửu tư liền bỏ dậy Trời chưa sáng liền đến phủ nha Vào phủ nha lúc sau Hắn cầm điều nhiệm lệnh tìm được rồi Chu Diệp nói sẽ tiếp đãi người của hắn Đối phương trên dưới đánh giá hắn Theo sau nói, được rồi, đi thôi Cố cửu tư đúng không? đúng vậy Văn chiếu chiếu đối phương không cao hứng nói, ta kêu Hoàng Long, là các ngươi đầu, về sau ngươi liền đi theo ta lan lộn." Làm phiên Hoàng Đại ca chiếu cố. Đối phương ứng thanh, đánh giá hắn một chút, tựa hồ đang chờ cái gì, cố cửu tư ngẩn người. Một lát sau, hắn phản ứng lại đây, ở trong tay háo gãi gãi, rốt cuộc mới trảo ra một cái túi tiền. Túi tiền phóng 50 văn tiền, đây là liếu ngọc như phong cho hắn dự phòng, cố cửu tư có chút quấn bách, lại vẫn là chạy nhanh giao đi lên nói, Hoàng Đại ca, cửu tư mới đến. Không hiểu chuyện nhi, hôm nay trước mang cái lễ gặp mặt, chờ ta trở về hảo hảo bị một phần lễ vật này lại đưa lại đây. Hoàng Long bắt túi tiền, ước lượng, hư một tiếng nói, còn tính hiểu chuyện nhi, đi thôi. Nói, Hoàng Long liền mang theo hắn hướng huyện nha mặt sau đi đến, sau đó dẫn hắn thấy những người khác. Theo sau Hoàng Long liền phân phó bọn họ hai người vì một tổ bắt đầu tuần phố. Mang theo cố kiểu tư tuần phố chính là cái màu 30 tuổi nam nhân, têu vương thông. Vẫn luôn không có cưới vợ hắn vóc dáng so cố cửu tư lùn thượng một cái đầu nhìn cố cửu tư làm như không lớn thích hắn nói một địa đạo u châu lời nói cùng cố cửu tư nói chuyện khi kiên trì không chịu sử dụng tiếng phổ thông mà cố cửu tư cũng không ngại liền vẫn luôn đi theo phía sau hắn nghe hắn dạy dỗ các ngươi này đó người bên ngoài đánh giặc liền thích hướng u châu chạy ngày thường thái bình tịnh thế liền trốn tránh đi hưởng thụ vương thông nói đánh ra liếc mắt một cái cố cửu tư ngươi nhìn qua da thịt non mịn trước kia là con nhà giàu đi hiện tại còn không phải cùng chúng ta những người này giống nhau. sách phong thủy thay phiên chuyển a. cố cửu tư không nói chuyện, liền lặng lặng nghe. vương thông thấy hắn không trở về thành, nhiều lời vài câu cũng cảm thấy không thú vị, liền lười đến phản ứng. chờ tới rồi buổi tối, cố cửu tư liền đi cửa hàng tiếp liễu ngọc như. liễu ngọc như vội thật sự vãn, nàng thấy cố cửu tư, ôn hòa nói, thế nào, hôm nay có khỏe không? khá tốt. đổi làm gì vãn, cố cửu tư khả năng sẽ vắng giận nhưng hôm nay hắn lại học xong che lấp ôn hòa nói yên tâm đi mọi người đều đối ta đặc biệt hảo vì thế hai người một mặt nói một mặt trở về liễu ngọc như tân cửa hàng khai trương nàng trước làm chu diệp tặng mẹ hắn hắn nương ngày hôm sau liền mang theo người tới liễu ngọc như trong tiệm ú châu quan lớn thái thái tới trong tiệm đi dạo như vậy một vòng liễu ngọc như cửa hàng thanh danh liền ra tới rồi sau đó liễu ngọc như lại cùng ú châu thành mặt khác trang sức phô làm hợp tác mua bọn họ trang sức liền miễn phí đưa phân mặt Lại mua mới nhất gánh hát, ở phim mới thêm vừa ra đưa phấn mặt đính ước tiểu đoạn. Bút quét mi đại tay đồ chi, chỉ có hoa dung gửi tương tư. Cái này chiêu bài đánh ra đi, liễu ngọc như cửa hàng son phấn người càng ngày càng nhiều. Quan lớn quý tộc có thu thập đam mê, thường thường một mua chính là một cái hệ liệt, mà bọn nam tử cũng thường xuyên lại đây, mua một hộp phấn mặt làm lễ vật Lấy lòng trong nhà phu nhân, không có gì so mua một bộ tứ quý hệ liệt phấn mặt càng làm cho phu nhân cảm thấy vui mừng. Nữ nhân chi gian nói chuyện trong tay phấn mặt hộp vừa ra tới liền phân ra cao thấp ái một nữ nhân liền một hộp hoa dung đều không mua nói chuyện gì gửi tương tư vì thế trong lúc nhất thời liền liễu ngọc như cũng chưa nghĩ đến sinh ý sẽ như vậy hòa bạo thậm chí còn rất nhiều khoản bắt đầu đoạn hóa mắt thấy mau đoạn hóa liễu ngọc như liền bàn tay vung lên ở hộp trên có khắc thượng tự qua tay liền thành chân quý bản bỏ thêm giá cả lại bán mỗi ngày liễu ngọc như đều vội đến đã khuya cố cửu tư làm xong sống liền đi tiếp nàng Liễu Ngọc Như mỗi ngày thành trướng, làm cho cố kiểu tư mặt điểm bạc, điểm xong lúc sau. Liễu Ngọc Như hơi có chút đắc ý, Cao Hưng nói, cố công tử A, ngươi nói một chút, ngươi chừng nào thì, mới đến tiểu điếm mua hộp phấn mặt đưa phu nhân A. Cố kiểu tư xem nàng tiểu nhân đắc trí, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói, Y đi theo quý cửa hàng giá cả, sợ là phải đợi một thời gian. Rốt cuộc ta phu nhân như vậy, ít nhất muốn mua một bộ tư quý, ngài nói đúng không? Liễu Ngọc Như liền ha ha ha cười to Nàng Cao Hưng nói, "Còn hảo a, ngươi phu nhân có thể bản thân mua tứ quý bát hoa thập nhị thời, muốn dựa ngươi dưỡng, ngươi phu nhân nhưng làm sao bây giờ a?" Đúng vậy, Cố Cửu Tư cảm khái nói, "Còn hảo ta lớn lên hảo, ta phu nhân không có hại." Nay chén cơm mềm, tại hạ ăn đến ổn định vững chắc. Cố Cửu Tư liếu ngọc như giờ khóc giờ cười, "Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ?" "Có không dậy nổi có không dậy nổi," Cố Cửu Tư chặn lại nói, "Có tiền đồ muốn mua tứ quý, ta còn là ăn cơm mềm đi." liễu ngọc như bị hắn đậu cười hai người đi ở trên đường cùng nhau cười trở về ống tay háo xoa ống tay háo làm như thân mật khăng khít cố cửu tư nghiêm túc làm việc chờ đến tháng thứ nhất bổng lộc phát xuống dưới hắn cầm kia một tiểu thỏi bạc tử hắn cười cười sau đó hắn thừa dịp liễu ngọc như không ở vào nàng trong tiệm cầm một thỏi bạc mua một bộ tư quý vào lúc ban đêm liễu ngọc như nhìn mặt bàn kia một bộ tư quý nàng ngẩn người theo sau lớn tiếng nói cố cửu tư ngươi đi lạc Cố Cựu Tư đứng ở cạnh cửa không dám vào tới, đại gia không đều mua sao? Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười. Nhân gia mua là vì lấy lòng phu nhân. Ngươi mua cái này làm cái gì? Cố Cựu Tư do dự một lát, nhỏ giọng nói, ta cho rằng. Ngươi muốn a? Bút quét mi đại tay đồ chi, chỉ có hoa dung gửi tương tư. Liễu Ngọc Như ngẩn người, một lát sau, nàng có chút ngượng ngùng, quay đầu đi. Toàn thanh nữ tử, cái nào không nghĩ muốn trượng phu đưa cái này? Chính là Cố Cựu Tư. Ngươi cũng thật biết, những cái đó trượng phu đưa này hộp phấn mặt khi, tưởng đưa chính là cái gì? Không phải phấn mặt, là kia phân tương tư. 44, chương 43 Liễu Ngọc như cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, nàng liền bắt đầu mở rộng sản nghiệp thỉnh người. Một phương diện cân nhắc nhiều tái sản xuất chút sản phẩm, không cần cực hạn với phấn mặt. Về phương diện khác là gia tăng sản lượng, không chỉ có đang nhìn để bán, còn muốn một đường hướng mặt khác các châu bán qua đi. Có thể từ mặt khác châu kiếm tiền trở về, đến U Châu tiêu phí đây mới là quan phủ thích thương nhân liễu ngọc như vội vàng chính mình sinh ý cố cựu tư liền mỗi ngày thành thành thật thật ở phủ nha mang theo hắn đồng sự đều không lớn thích hắn gần nhất hắn không phải người địa phương thứ hai mọi người đều biết hắn trước kia là cái phú thương cái gọi là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà ai đều tưởng khi dễ một chút tới gia tăng chút khoái cảm bọn họ thích ở cố cựu tư ăn cơm bài bình luận luận hắn không giống cái nam nhân ở cố cựu tư bội kiếm tuần phố khi chào phúng hắn đi đường giống cái đàn bà nhi nhưng làm mặc kệ bọn họ như thế nào chửi bới cô cửu tư đều ngăn không được mặt khác cô nương thích cô cửu tư mỗi lần tuần phố đi ở trên đường đều sẽ có rất nhiều cô nương theo ở phía sau lặng lẽ quan vọng này càng làm cho hắn quanh thân người trong cơn giận dữ cô cửu tư ở phủ nha thủ xa lánh hắn cũng chưa nói cái gì chu diệp đến xem hắn dò hỏi hắn sinh hoạt cô cửu tư nói đều khá tốt chu diệp cười cười lần trước cha ta hỏi ngươi tới ta nói ta cho ngươi an bài cái việc hắn còn mang ta Mắng ngươi làm cái gì? Cố Kiều Tư có chút nghi hoặc, Chu Diệp làm như ngượng ngùng. Ngươi này việc là ta lén cho ngươi ăn bài, không cùng cha ta nói. Cha ta biết đem ta mắng một đốn, nói ta chậm chễ ngươi tiền đồ. Chu Diệp hướng tới bốn phía nhìn liếc mắt một cái, nói tiếp, cha ta nói, Phạm thúc thúc muốn cho ngươi đương gương tốt, không phải muốn cho ngươi đương một cái cùng quan phủ làm buôn bán gương tốt. Nếu ngươi quên tiền, chúng ta liền cho ngươi chỗ tốt, vậy thành ngươi lấy tiền tới lấy lòng chỗ. Mặt khác thương nhân nhìn thấy, không mỗi người học theo tới nói điều kiện sao? Phạm Thúc Thúc muốn cho ngươi đương chính là cao khiết thiện thường, là vì quan phủ tan hết ra tài thương nhân, cho nên phía trước cha ta nói, các ngươi không thể quá quá hảo, nhật tử khổ một chút, đại gia nhìn trong lòng mới có số. Chờ về sau chiến sự ổn xuống dưới, đại gia đến luận công hành thưởng thời điểm, kia mới là ngươi bắt đầu. Đến lúc đó ngươi đỉnh nhân nghĩa chi danh, cha ta trực tiếp để cử ngươi nhập sĩ, khởi điểm liền cao. Ta hiện tại cho ngươi lộng cái tiểu binh đương, trên không ra trên dưới không ra dưới, lãng phí ngươi thời gian còn không bằng nhiều nhìn xem thư. Cố Cựu Tư cười không nói lời nào, Chu Diệp thở dài nói, "Là ta chậm trễ ngươi." Chu huynh có thể nào nói như vậy? Cố Cựu Tư lắc lắc đầu, "Ngươi cũng nhìn đến ra tới, ta kém cỏi nhất chỗ nào là đọc sách. Ta kém cỏi nhất là đạo lý đối nhân xử thế, cùng người giao tiếp bản lĩnh. Ngươi đem ta phóng tới tầng dưới chốt tới, mài dũa một chút tính tình, đây mới là đối." "Ấn tra ngươi cách nói, ta nếu vừa vào sĩ chính là địa vị cao, ta không ở tầng dưới chốt bò quá." liền không hiểu như thế nào cùng những người này giao tiếp ngày sau là muốn thiệt thòi lớn rốt cuộc trên đời này nhiều vẫn là bá cái người thường ngươi như vậy ăn bài ta rất là cao hứng ta chỉ là lo lắng hiện giờ nội tử kinh doanh sản nghiệp đối phạm đại nhân kế hoạch nhưng có ảnh hưởng cái này không có việc gì chu diệp xua xua tay mọi người đều biết em dâu là dựa vào chính mình bản lĩnh dừng chân cùng ta không nhiều lắm quan hệ hiện giờ mỗi người đều ở khen nàng đồ vật dùng tốt đâu ta nương mỗi ngày buộc ta Làm ta cùng nàng dự định mới nhất hóa, ngươi trở về nhưng đến giúp ta cùng nàng nói vài câu. Này ngươi yên tâm. Cố kiểu tư cười nói, ta sẽ cùng nàng nói. Cố kiểu tư nói, trong mắt mang theo chút tấm áp. Chu Diệp ở một bên nhìn, nhịn không được nói, ta cảm thấy ngươi gần nhất cùng em dâu cảm tình tựa hồ càng tốt chút. Ân. Cố kiểu tư ngần người, theo sau hắn ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói, có lẽ đi. Này đó thời gian ta coi nàng đội càng nhìn càng cảm thấy nàng cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. lời nói thật nói đến, chu huynh cố cựu tư nhấp môi cười cười, làm như ngượng ngùng. trước kia ta đối nàng, nhiều là ấy nấy, tổng cảm giác đến chính mình hại nàng, đối nàng hảo chút. nhưng này đó thời gian, ta coi nàng cao hứng, bản thân trong lòng liền cao hứng. vì thế liền luôn muốn làm điểm có thể làm nàng sung sướng chuyện này, ta cũng không biết này có phải hay không cảm tình hảo, nhưng là so với di vãng, ta đích xác cảm thấy, làm như cùng nàng càng gần vài phần. Ngươi như vậy giảng, ta nghe, trong lòng hơi có chút khó chịu. Chu Diệp thở dài, cố kiểu tư có chút kỳ quái, Chu Diệp trên mặt có chút khó chịu. Ta hiện giờ đã hai mươi có nhị, hàng năm buôn ba bên ngoài, cũng không gặp gỡ cái chi kỷ người. Nghe ngươi nói này đó, ta liền muốn tìm cá nhân thành thân. Nhưng thành thân dù sao cũng phải là cái thích người, ta cũng không biết khi nào mới có thể giống kiểu tư ngươi như vậy, gặp được một cái lưỡng tình tương duyệt người. Nghe được lời này, cố kiểu tư ngẩn người. Lưỡng tình tương duyệt cái này từ nhi với hắn mà nói có chút xa lạ, hắn bội nói, không không không, ta cùng Ngọc Như. Cũng không phải, cũng không phải. Chu Diệp bị hắn cái này phủ nhận làm đến có chút không rõ, cố cửu tư nghĩ nghĩ, đem tiền căn hậu quả cùng Chu Diệp nói một đạo, theo sau thở dài nói, cho nên ta cùng Ngọc Như chi gian, thật không phải ngươi tưởng như vậy. Nói thật, kỳ thật ta vẫn luôn thích, liền không phải Ngọc Như cái này khoản nhi, nàng quá ôn nu, quá văn tính chút, ta còn là thích cái loại này dám yêu dám hận trương dương làm càn một ít cô nương ngọc như là cái hảo cô nương cố cựu tư lắc đầu giải thích nói nhưng lại không phải ta thích phong cách ngươi nói được là chu diệp nghiêm túc ngắm lại thế nhưng cũng gật đầu nói so sánh với tính tình của ngươi em dâu là quá mức ôn nhu nhìn cũng không phải ngươi sẽ thích nhưng các ngươi trong lòng suy đối phương cũng so với kia chút hình cùng người lạ phu thê tốt hơn rất nhiều hai người đang nói một cái tiểu ăn mày đột nhiên đuổi lại đây cùng cố cựu tư sốt ruột nói đại ca không không hảo đỗ đại nương đỗ đại nương dẫn người đi trong tiệm tìm tẩu tử phiến thoái vừa nghe lời này cố cửu tư gấp đến độ cất bước liền chạy một đường hướng tới liễu ngọc như trong tiệm chạy như liên qua đi chu diệp cũng theo ở phía sau cố cửu tư sốt ruột nói nàng tính tình mềm cái kia đỗ đại nương là cái người đàn bà đánh đá nàng lần này khẳng định muốn có hại đỗ đại nương là hạnh hoa lâu tú bà nàng xuất thân ở thanh lâu đánh tiểu ở ngư long hôn tạp địa phương lớn lên tuổi trẻ khi chính là cùng người bên đường đối mắng có thể đem một người nam nhân mắng khóc nhân vật đang nhìn đều này địa giới nàng không hề căn cơ lại có thể khai khởi một cái thanh lâu cũng coi như là một phương nhân vật nàng cùng mặt khác một nhà dương thị cửa hàng son phấn lao bản dương như là bạn tốt hiện giờ liễu ngọc như phấn mặt ở trong thành lực lượng mới xuất hiện trong mắt ảnh hưởng dương như sinh ý vì thế dương như dứt khoát liền đem đỗ đại nương thỉnh ra tới cố ý tới tìm liễu ngọc như phiền thoái đỗ đại nương biết liễu ngọc như nàng hỏi thăm quá một cái vừa mới gả chồng không bao lâu Từ Dương Châu lại đây tị nạn tiểu phụ nhân, như vậy xuất thân đại gia, tuổi lại nhẹ, mọi việc nhi đều phải nói đạo lý cách điệu tiểu cô nương, da mặt lại mỏng bất quá. Đỗ đại nương thủ hạ vừa vẫn có cái nữ nhi chính ăn tôm sông dị ứng, trên mặt dài quá rất nhiều ngất đác, vì thế dứt khoát liền mang theo trong lâu cô nương, trực tiếp đi hoa dung, cửa tiệm ngồi xuống, liền bắt đầu kêu oan Liễu Ngọc Như ở trong nhà nghe được Đỗ đại nương nháo sự nhi, liền chạy nhanh đuổi qua đi, tới rồi cửa tiệm. Liền thấy một đám oanh quanh yến yến vây quanh ở hoa dung cửa tiệm, đố đại nương đứng ở phía trước, bắt lấy ấn hồng không cho nàng đi vào, hướng tới nàng quát, chúng ta cô nương chính là dùng các ngươi phấn mặt, hiện tại mặt đều thành như vậy, các ngươi không nên phụ trách bồi tiền sao. Ngay chờ một lát ấn hồng bị nhiều người như vậy vây quanh, có chút hoảng loạn, chuyện này đến chờ chúng ta chủ nhân tới xử lý. Vơ vơ, các ngươi chủ nhân cũng không dám gặp người, sợ là trong lòng có quỷ, làm ngươi tới qua loa lấy lệ ta nhà ta cô nương rửa vào gương mặt này ăn cơm tuổi còn trẻ gặp này tội này như thế nào sinh hoạt ta không phải ấn hồng sốt ruột nói ta chủ nhân liền ở tới trên đường hoa dung cửa hàng phấn mặt hủy dung lạc, cửa hàng đại khinh khách lạc. đỗ đại nương hoàn toàn chưa cho ấn hồng nói chuyện cơ hội gân cổ lên liền tê xảy ra chuyện nhi cũng không ai quản liền sống sờ sờ làm ta cô nương này lạ mặt đại gia đi ngang qua dạo ngang qua bình phân xử a ấn hồng nói chuyện thanh âm tiểu lại luôn là bị đỗ đại nương đánh gãy Quanh thân người đều nghe không thấy ấn hồng nói, chỉ nghe thấy đỗ đại nương hô to, lại thấy một cái đầy mặt hồng ngật đáp tuổi trẻ cô nương chạm một bên đầy mặt thống khổ, đại gia trong lòng liền có thiên hướng, hướng tơi ấn hồng chỉ chỉ trò trò. Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa khi, thấy đó là như vậy cảnh tượng, nàng vội vội vàng vàng đi ra phía trước, cùng đỗ đại nương nói, vị này đại nương, ta là hoa dung chủ nhân, bỉ họ liễu, cái gì liễu a hoa, ta mặc kệ, hôm nay ngươi liền bồi tiền, nhà ta cô nương mặt lạ, đời này cứ như vậy. Hôm nay muốn bồi nhiều ít, người bản thân cân nhắc. Ấn hồng có chút sợ, nàng hướng tới liễu Ngọc Như nhỏ giọng nói, phu nhân, nữ nhân này quá khó chơi, bồi tiền liền tính. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng trầm mặc. Bồi tiền nhưng thật ra đơn giản, chính là một khi bồi tiền, liền chứng minh nàng hóa xảy ra vấn đề. Hơn nữa nàng vẫn luôn đi đều là danh khí, làm đại gia cảm thấy hoa dung là gia có cách điệu cửa hàng. Hôm nay này phê nữ tử, nôn dung thô bỉ, thân phận cũng rất là... Hôm nay chuyện này không xử lý tốt, đến lúc đó mọi người đối hoa dung ấn tượng, đó là như vậy nữ tử cũng ở dùng. Đến lúc đó đại gia còn có thể hay không đem hoa dung trở thành một cái hảo hảo sinh hoạt tiêu chí, vậy không nhất định. Nói chuyện A. Đỗ đại nương thấy Liêu Ngọc như không nói lời nào, từng bước ép sát nói, như thế nào, tưởng quịp nợ A. Đỗ đại nương Liễu Ngọc như suy tư một lát, phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc ra tiếng nói, nếu đây là nhà ta cửa hàng trách nhiệm, kia tự nhiên là nên bồi thường nhưng là bồi thường phía trước ta phải biết rõ ràng ngươi chính là không nghĩ bồi đúng không đỗ đại nương đề cao thanh âm lớn tiếng tức giận mắng ngươi này tiểu tiện hóa miệng một bộ một bộ đại gia nghe một chút nàng nói cái gì nàng nói này không phải nàng trách nhiệm dùng ngươi đồ vật lạn mặt không phải ngươi trách nhiệm vẫn là ta cô nương không thành ngươi cái bất nhập lưu tiểu đệ tử đỗ đại nương một chuỗi dài khó nghe đến cực điểm nói chảy ra liễu ngọc như nghe được mặt đỏ một trận bạch một trận nàng cả đời này nghe qua thô tục đều không có giờ khắc này trung nghe được nhiều đỗ đại nương mắng khởi người thanh âm lại tiêm lại lợi nàng kỳ sơ còn giảng vài phần đạo lý sau lại liền dứt khoát cũng chỉ dư lại phố phường những cái đó lời nói thô tục ven đường người nghe đỗ đại nương mắng nhìn liễu ngọc như mặt đỏ lên tức giận đến cả người đều ở phát run đều không tự chủ được cười rộ lên đỗ đại nương mắng chửi người mang theo một loại nói không nên lời tiết tấu cảm bên cạnh nghe người cười ha ha liễu ngọc như tức giận đến nói không ra lời Nếu Đỗ Đại Nương là cái giảng đạo lý, nàng còn có thể nói thượng một vài, nhưng Đỗ Đại Nương như thế chơi bác, nàng, nàng, nàng phải làm sao bây giờ? Bên cạnh vây xem người càng ngày càng nhiều, Liễu Ngọc Như cảm thấy khí đều mau xuyên không lên. Ấn hồng chạy nhanh nói, phu nhân, tính tính, chúng ta đưa tiền tính. Loại người này không thể chơi vào. Liễu Ngọc Như nhấp môi không nói lời nào, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia Đỗ Đại Nương, Đỗ Đại Nương ngồi xếp bằng ngồi ở cửa, một mép một hiên liền bắt đầu bố trí khởi liễu ngọc như tình sử tới lời nói gian liễu ngọc như này cửa hàng son phấn làm lên sau lưng quả thực là một đôi tay ngọc ngàn người gối một chút môi đỏ vạn người nếm ấn hồng phẫn nộ muốn đi cùng đố đại nương đôi mắng lại bị đố đại nương nói mấy câu liền xấu hổ trở về ấn hồng tức giận đến khóc lên tiếng liễu ngọc như đứng ở cửa nàng méo lên nắm tay nhắm mắt lại thật sâu hô hấp nàng không thể hoảng đối đãi loại này vô lại nàng càng không thể hoảng nàng la lối khóc lóc Nàng liền phải so nàng càng bát, nàng mắng chửi người, nàng phải so nàng càng có thể mắng. Nàng còn không phải là giọng nói đại, còn không phải là nói chuyện dơ sao? Liễu Ngọc Như nhèo nắm tay, hạ quyết tâm. Nàng đột nhiên mở mắt ra, vọt vào trong tiệm, từ trong tiệm bắt một phen cái chổi, liền xông ra ngoài, hướng tới Đỗ Đại Nương liền đánh qua đi. Đỗ Đại Nương vừa thấy Liễu Ngọc Như dẫn theo cái chổi lao tới, vội vàng xoay người lên, hô lớn, đánh người. Giết người ta đánh chính là người này ngậm máu phun người tặc bà nương liễu ngọc như rống to ra tiếng nàng này một tiếng rống âm lượng cơ hồ là nàng đời này nói chuyện qua trong thanh âm lớn nhất đỗ đại nương duỗi tay đi bắt liễu ngọc như cái chổi liễu ngọc như động tác lại thập phần linh hoạt nàng một chân đá qua đi cùng đỗ đại nương đánh nhau lên bên cạnh cô nương nhìn liễu ngọc như này liều mạng tư thế sôi nổi tản ra đi đỗ đại nương bị nàng ở cửa tiệm đuổi theo đánh đỗ đại nương một mặt bị truy một mặt e ta lớn như vậy tuổi người ngươi cũng hạ thủ được đi ngươi này tiện phụ thật sự rắn rết tâm địa. kia cũng so ngươi này miệng chó hảo liễu ngọc như lập tức đánh trả cả giận nói ngươi trừ bỏ mắng chửi người còn sẽ cái gì mang theo cái kỹ tử liền dám lên chúng ta thượng nháo sự thật khi ta mềm quả hồng hào nhất. ngươi nếu là có lý vậy làm nàng cùng ta đi nghiệm các ngươi cùng chúng ta mua hóa dùng nào một khoản phân mặt dùng như thế nào vì cái gì trường này mật đáp hàng của bọn ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện ai đều có thể mua ngươi nói ngươi mua nhưng thật ra lấy ra chứng minh tới a ngươi không dám lấy không dám nghiệm liền ở cửa phòng ta như vậy la lối khóc lóc còn không phải là dương như tìm ngươi tới diễn kịch tìm ta phiền thoái sao một đống tuổi tiền kiếm không đến liền biết chơi này đó lòng dạ hẹp hòi xứng đáng tuổi này còn muốn ở chỗ này đầy đất lăn lộn ngươi cùng dương như loại người này chính là muốn nghèo cả đời lại nghèo lại lão lại ác độc nhìn các ngươi này sắc mặt ta liền cảm thấy ghê tởm tiểu tiện nhân miệng thật sẽ nói lao thân cũng sắp tin lao tặc phụ đừng vội lại hầu ngôn loạn ngữ bài tha ma thổ địa ta đã bị mỏng tiền vì ngươi tuyển khối phong thủy bảo địa chạy nhanh nằm xuống đi hoàng thổ một chôn mùa đông mau tới không thổ cái sợ ngươi sương cốt lánh hai bên một mặt truy đánh một mặt mắng ấn hồng đi lên hỗ trợ hai bên cô nương loạn lên ở cửa tức khắc đánh thành một mảnh liễu ngọc như mang theo đầu ở đám người bên trong một phen cái chổi uy vũ sinh phong chém ra đại tướng phong phạm măng chửi người chuyện này chỉ cần khai đầu kế tiếp đều là thuận lý thành trương nàng một mặt bị mắng một mặt học tập chờ cố cửu tư chạy tới khi liền thấy liễu ngọc như mang theo người cầm cái trổi đuổi theo đỗ đại đường trong miệng một chuỗi quốc mắng không mang xuyễn cả giận nói ngươi hôm nay sát đoạn mệnh lão tặc phụ cho ta đứng lại ta hôm nay không cho ngươi khóc lóc trở về ta liền không họ liễu cố cửu tư nghe được những lời này nhìn trước mặt lộn xộn một mảnh chỉ cảm thấy phảng phất xét đánh giữa trời quang cả người đều buộc ở tại chỗ mà đi theo chạy tới chu diệp cũng là ngây người Hai cái nam nhân khiếp sợ nhìn này hết thảy, sau một lúc lâu, chu diệp nuốt nuốt nước miếng, cựu tư, đệ mội thật là kiêu dung thiện chiến, đúng là một viên hãn tướng A. 45, chương 44. Hãn tướng cái gì hãn tướng? Cố cựu tư vọt tới trong đám người đi, kéo ra từ phía sau lôi kéo liễu ngọc như nữ nhân, nổi giận một tiếng, đều cho ta dừng tay. Cố cựu tư một đại nam nhân, ở một đám nữ nhân chung có vẻ đặc biệt trói mắt, hắn như vậy một tiếng giống to, mọi người rốt cuộc đều dừng tay. Liễu Ngọc Như bên này ít người, tổng cộng liền 5 người, Đỗ đại nương lại là mang theo mười mấy cô nương, chỉ là Liễu Ngọc Như hạ đến tàn nhẫn tay giải đến bát, khí thế thượng mới không có thua đi xuống, nhưng hai bên như cũ lôi kéo đến cực kỳ khó coi, Liễu Ngọc Như tóc bị chảo tan, quần áo cũng bị xả đến xiêu xiêu vẹo vẹo, cố kiểu tư gần nhất, nàng càng cảm thấy đến năng kham, nhưng nàng lại không thể tiết khí, đánh đã đánh, mắng cũng mắng, giờ phút này nếu là lui, vừa rồi nỗ lực đều uổng phí. Vì thế nàng dẫn theo cái chổi nhìn bên cạnh Đỗ Đại Nương nói hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi loát một cái thị phi hấp bạch đi cùng ta đi công đường đi đi cái gì công đường Đỗ Đại Nương thấy đứng ở Liễu Ngọc như bên người ăn mặc phủ nhà quan phục cố Cựu Tư lập tức nói ta đã biết ngươi đây là tìm giúp đỡ đúng không nay lại là nơi nào thông đồng tới Giã Nam Nhân tới cấp ngươi chống lưng đúng không cố Cựu Tư nghe được nói như vậy nhíu nhíu mày lạnh thanh nói ta là nàng Trợ Phu nha Trợ Phu A Đỗ Đại Nương trong thanh âm mang theo trào phúng đến không biết là cái nào trợ phu. Nói còn chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như để ra cái chổi liền phải đi đánh, Cố Cửu Tư lại không đợi Liễu Ngọc Như qua đi, trực tiếp một phen để lại Đỗ thập đường, lấy xích sắt liền khóa lại. Hắn động tác cực nhanh, chờ Đỗ đại nương phản ứng lại đây khi, đã bị Cố Cửu Tư kéo thượng, hắn nói thẳng: "Đi, cùng ta đi huyện nha." "Đi cái gì huyện nha?" "Cứu mạng a, quan binh hy thế hiếp người." Đỗ đại nương hô to lên, Liễu Ngọc Như lập tức nói: Ngươi nếu là trong lòng không quỷ như thế nào không dám đi. Ngươi nói ngươi cô nương dùng ta phấn mặt lạ mặt, chúng ta đây liền công đường đối chất đi. Nghe được lời này, trên mặt mang theo ngật đáp nữ tử liền sau này thối lui, Ấn Hồng chảo một cái đã bắt được nàng, lớn tiếng nói, phu nhân, nàng muốn chạy. Chạy, trột dạ đi. Liễu Ngọc như cười lạnh, nếu không phải trong lòng có quỷ, ngươi chạy cái gì? Ta, ta quá mót không được sao. Kia cô nương run lên thành, Ấn Hồng kéo nàng nói chúng ta trong tiệm có hậu gian ta mang ngươi qua đi kia cô nương nào dám bị ấn hồng đơn độc đưa tới hoa dung trong tiệm đi nàng chạy nhanh nói ta không cần nếu là có oan tình coi như tìm đại lao ra khiếu lại bên cạnh cố cựu tư đã nghe minh bạch đã xảy ra cái gì bình tĩnh nói đỗ đại nương đi thôi nói hắn mạnh mẽ kéo đỗ đại nương liền hướng huyện nha đi đến liễu ngọc như mang theo người chạy nhanh theo qua đi đỗ đại nương người vừa thấy cũng đi theo qua đi Đố đại nương liền một đường mắng, cố cửu tư không giao động, lạnh mặt không nói lời nào, chỉ là tay kiểm đố đại nương, không có nửa phần lơi lỏng. Chờ tới rồi huyện nha, Hoàng Long thấy cố cửu tư dẫn theo người, liền có chút bất mãn, không cao hưng nói, ngươi đây là lại trọc chuyện gì. Hắn cũng là đố đại nương nơi đó lao khách, đố đại nương thấy Hoàng Long, chạy nhanh sáng mắt, cao hưng nói, Hoàng gia, ngài mau cứu mạng à. Thả! Hoàng Long chạy nhanh nói, ngươi đây là... phóng cái gì? Chu Diệp từ phía sau đi ra, Hoàng Long thấy Chu Diệp, chạy nhanh định nọt nói, Chu công tử. Mới vừa rồi ta đi ngang qua, nhìn thấy này hai hỏa nữ tử bên đường ẩu đả, thấy vị này đại nương bị đưa tới công đường tới, liền tới đây nhìn xem. Trần đại nhân đâu? Chu Diệp nhìn lướt qua, còn ở. Hoàng Long liên tục gật đầu, liền đi đem huyện lệnh thỉnh lại đây. Huyện lệnh vừa nhìn thấy Chu Diệp, vội vàng đi trước lễ, sau đó liền bắt đầu thăng đường. Đố đại nương trong lòng có chút luống cuống liền quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc giống một đám oanh oanh yến yến khóc cái không để yên tất cả mọi người bắt đầu đau đầu liễu ngọc như mang theo người quỳ trên mặt đất méo năm tay cũng là hủy khuất cực kỳ bộ dáng bên cạnh người khóc đến kinh thiên động địa liễu ngọc như bên này khóc như hoa lê dính hạt mưa tới vây xem người nhìn một cái đỗ đại nương lại nhìn một cái liễu ngọc như trong lòng liền có nghiêng huyện lệnh hô vài lần yên lặng đỗ đại nương mới dừng lại tới theo sau liền bắt đầu thẩm án Hai bên đem chuyện này đều nói một lần sau, huyện lệnh trước nhìn hướng Đỗ đại nương nói, "Kia Đỗ đại nương, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là nàng vấn mặt sở dẫn tới? Chúng ta mua nàng vấn mặt, tô lên chính là như vậy, ta trong lâu cô nương đều có thể làm chứng." Đại nhân, nếu là chuyện này cùng nàng không quan hệ, chúng ta cũng không đến mức nháo đến này một bước a." Đỗ đại nương than thở khóc lóc, huyện lệnh nhìn về phía Liễu Ngọc Như, đối với Đỗ đại nương nói, "Ngươi có gì bịa giải?" Đại nhân Liễu Ngọc Như hít hít cái mũi, Thanh âm lại thập phần rõ ràng, dân nữ cảm thấy, đố đại nương nếu chỉ trích là ta phấn mặt dẫn tới, coi như nàng lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ có hai điểm mấu chốt, thứ nhất, bọn họ cần đến chứng minh nàng kia trên mặt đồ vật là phấn mặt sở hàm thành phần khiến cho, thứ hai, bọn họ cần đến chứng minh, cái này thành phần là ta phấn mặt sở bao hàm, bọn họ chính xác sử dụng phấn mặt. Đố đại nương trước mắt chứng cứ chỉ có nhân chứng, mà những người này đều là nàng trong lâu cô nương, không đủ vì tin. Huyện lệnh nghe, gật đầu. Liễu Ngọc Như tiếp tục nói, cho nên, dân nữ khẩn cầu huyện lệnh phái người tới xem xét vị này nữ tử trên mặt thương thế, trước nghiệm thương, xác nhận là cái gì tật chứng, theo sau thỉnh bọn họ lấy ra lúc ấy sát phấn mặt, nghiệm minh thành phần. Hảo! Huyện lệnh ứng tiếng nói, lời này có lý, người tới, đem đại phu gọi tới, lại đem vật chứng trình lên tới. Nghe được lời này, đố đại nương tức khắc luôn cuống, nhưng việc đã đến nước này, các nàng cũng không thể lâm thời lùi bước, vì thế mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ. Phấn mặt cùng đại phu đều bị mang theo đi lên, đại phu đi trước cấp kia trên mặt có ngật đáp nữ tử nghiệm thường, theo sau lại đem phấn mặt đào ra tới, ngửi ngửi. Tất cả mọi người nhìn đại phu bận rộn, một lát sau sau, đại phu xoay người lại, cung kính nói, "Hồi bẩm đại nhân, tình huống đã sáng tỏ." Vị này nữ tử trên mặt ngật đáp, y đi theo lão phu kinh nghiệm, hẳn là tôm sông dị ứng gây ra. "Ngươi, ngươi nói bậy." Nàng kia sốt ruột ra tiếng, mà kia đại phu trên mặt bất động, vững vàng nói: Này nữ tử trên mặt thương, đầu tiên cùng tôm sông dị ứng tình hình nhất trí. Tiếp theo, lão phu tại đây nữ tử trên người nghe thấy được dược vị, mà này dược vị bên trong có hai vị dược, đó là nhất thường dùng tới trị liệu này một chứng bệnh, có thể thấy được này nữ tử phía trước liền biết chính mình chân chính nguyên nhân bệnh. Nghe được lời này, liễu ngọc như tức khắc thả lỏng rất nhiều. Mà đố đại nương lại là cấp lên, têu la muốn mắng. Huyện lệnh cả giận nói, làm càn. Cho ta kéo xuống đi há mồm đỗ đại nương bị như vậy một giống rụt rụt cổ cuối cùng là an tĩnh rồi sau đó đại phu nói tiếp mà phấn mặt thành phần ta cũng xem qua đều là lại ôn hòa bất quá tài liệu cũng không có cái gì thành phần không ổn lời này nói xong tình huống như thế nào đại gia cũng đều rõ ràng mà liễu ngọc như nhìn lướt qua bưng phấn mặt hộp nàng nhịu nhíu mày đứng dậy nàng túi đầu cầm lấy phấn mặt hộp lật xem một lát sau không khỏi cười đại nhân còn có một chút nói nàng đem phấn mặt hộp đặt ở đoan bàn thượng Bình tĩnh nói, này hộp phấn mặt, không phải chúng ta ra. Ngươi nói bậy. Kia trên mặt mang theo ngật đáp nữ nhân giống to ra tiếng tới, đây chính là ta chuyên môn làm ơn người mua. Thật là xin lỗi, cô nương liễu ngọc như bình đẳng nói, nhà của chúng ta phấn mặt sản lượng hữu hạn, mỗi một hộp đều có đánh số trong danh sách, này một hộp đánh số, ta nhớ rõ, là bán cho mỗi vị phu nhân. Mà cái hộp này lúc ban đầu là trang đông tàng cái này nhan sắc phấn mặt, sau lại sửa vì tiết thu phân. Ngươi xem. Cái này địa phương có cái thiếu giác, chính là này phê hóa tiêu chí. Chính là người này hộp phấn mặt, trang vẫn là đông tàng. Cho nên, nó là hàng giả. Lời này ra tới, tất cả mọi người trầm mặc. liễu Ngọc như dương mắt nhìn về phía mọi người, bình đẳng nói, mua không nổi thật sự, cũng đừng mua giả, phí tiền là tiểu, nếu là thật lạ mặt, kia đã có thể đáng tiếc. Sự tình tra ra manh mối, ai cũng không dám nói cái gì nữa, đỗ thập nương bị đánh 20 cái bản tử, từ người nâng đi trở về cũng tới rồi cố cửu tư thời gian nghỉ ngơi cố cửu tư cùng chu diệp cáo biệt sau liền mang theo liễu ngọc như trở về liễu ngọc như đi ở phía trước cố cửu tư đi ở mặt sau hai người một câu không nói cố cửu tư liền nhìn phía trước cô nương bóng dáng nàng tóc lộn xộn quần áo cũng bị xả đến siêu siêu vẹo vẹo hoàn toàn không có ngày thường tình xảo ôn nhã cố cửu tư nhìn nàng không biết như thế nào trong lòng liền có chút khó chịu nàng đi tới đi tới đột nhiên dừng lại bước chân đưa lưng về phía hắn khàn khàn nói Hôm nay làm ngươi nhìn chê cười, làm sợ lang con đi. Cố Cửu Tư không nói chuyện, Liễu Ngọc Như làm như có chút khổ sở, nàng hít hít cái mũi nói, ta cũng biết như vậy khó coi, nhưng ta cũng không có biện pháp. Cùng nàng giảng đạo lý, nàng liền cảm thấy ta hảo khinh. Ta hôm nay nếu không cho các nàng biết ta không phải cái dễ khi dễ, mặt sau liền còn có rất nhiều người một đợt một đợt tới trêu chọc. Ta trong tiệm nhân thủ thiếu, các nàng người nhiều. Ta vóc dáng tiểu, các nàng đánh đá. Ta nếu là thua nữa khí thế các nàng càng cảm thấy đến ta dễ khi dễ ta biết người đối ta thất vọng nhưng ta cũng là không có biện pháp chuyện này liễu ngọc như nói nói liền cảm thấy có chút mũi toan nàng ủy khuất đến muốn gào khóc nàng biết làm như vậy rất khó xem biết làm như vậy không thể diện chính là lại có thể làm sao bây giờ tú tài gặp gỡ bình trừ bỏ rút đao hoàn toàn lấp kín đối phương miệng nàng còn có thể làm sao bây giờ nàng túi đầu nhỏ giọng khóc nức nở giơ tay xoa chính mình nước mắt cố cửu tư nghe Hắn từ sau lưng đi ra phía trước, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. "Ta không cảm thấy đối với ngươi thất vọng." Hắn nhỏ giọng mở miệng, an ủi nói, "Ta cảm thấy ngươi đáng yêu thật sự." "Ngươi nói bậy." Liễu Ngọc Như khóc đến thở hổn hển, "Ta mắng chửi người, chửi giỏi lắm khó nghe. Ta còn lấy cây chổi đánh nàng." "Đáng đánh?" Cố Cửu Tư chặn lại nói, "Ta nhìn thấy, đánh đến đặc biệt có khí thế, mang đến cũng rất có quyết đoán." Cố Cửu Tư liễu Ngọc Như dùng mu bàn tay lau nước mắt khụt khịt, "Ngươi không cần an ủi ta." ta không an ủi ngươi. Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như như vậy khóc, hắn nhịn không được thấp đầu, hôn hôn nàng mặt, theo bản năng liền nói, thật sự, đặc biệt đáng yêu. Liễu Ngọc Như cứng lại rồi, nàng đột nhiên liền không khóc. Cố Cửu Tư nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Liễu Ngọc Như đứng bất động, nàng giống cái tiểu hài tử, tựa hồ ở vui đùa tiểu tính tình. Cố Cửu Tư liền ngồi xổm xuống thân đi, quay đầu nhìn nàng ta đây bối ngươi về nhà. Liễu Ngọc Như không nói lời nào, Cố Cửu Tư đem nàng cong lên tới. Liễu Ngọc Như dựa vào hắn bối thượng, xoay đầu, nhìn bên cạnh nõi nhỏ thượng vách tường. Cố Cửu Tư có nàng đi ở trên đường, ôn hòa nói, Ngọc Như gặp qua cực khổ, bị sinh hoạt lễ rửa tội quá, còn vẫn duy trì bản tâm người, mới là đáng yêu nhất. Kỳ thật ta, ta một chút đều không quan tâm ngươi ôn không ôn nu, có phải hay không có thất dáng vẻ, ta chỉ quan tâm ngươi có hay không chịu khi dễ. Nghe lời này liễu ngọc như cảm thụ được người nam nhân này bối thượng ấm áp nhìn dưới ánh trăng bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài ta ở thời điểm đương nhiên là ta bảo hộ ngươi nhưng ta không ở thời điểm ta tình nguyện ngươi đánh đá một chút cũng tưởng ngươi hảo hảo bảo hộ chính ngươi ta tới thời điểm dọc theo đường đi cái gì cũng chưa tưởng liền sợ ngươi có hại tới lúc sau thấy ngươi lợi hại như vậy lòng ta nhưng cao hứng nói cố cựu tư quay đầu nhìn nàng cười nói nhà ta nương tử giỏi quá liễu ngọc như bị hắn nói có một loại ngựa ngùng thăng lên tới nàng ghé vào cố cựu tư bối thượng đã lâu sau mới nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi cảm ơn cái gì a cố cựu tư thanh em ôn hòa liễu ngọc như nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi bao dung ta cố cựu tư ngẩn người một lát sau hắn chậm rãi nói ta đây nên cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi thực xin lỗi cái gì không có thể thế ngươi che mưa chắn gió còn muốn chính ngươi đối mặt phong sương. cố cựu tư nói khẽ than thở hắn tự rêu nói Vốn nên là thế ngươi đối mặt này hết thảy. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, ngươi có thể bao dung ta đi đối mặt này hết thảy, nguyện ý ta biến thành một cái một chút đều không tốt đẹp nương tử, vậy đã thực hảo. Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như ghé vào hắn bối thượng, nghiêm túc nói, nói thật, kỳ thật đương tiểu thư khuê cát, ta cũng không vui sướng. Ta xây lên hoa dung, ta dựa vào chính mình kiếm tiền, cho đại gia phát tiền, được đến đại gia tán thành, đấu thắng đố đại nương, ta cảm thấy kỳ thật thực hạnh phúc. Đại gia kêu ta liếu lao bản, liếu trưởng quay thời điểm, ta cảm thấy so với bọn hắn khen ta nói ta văn tinh hiền thục, là cái hiền thê lương mẫu, làm ta càng vui sướng. Ngươi có cái này tâm thì tốt rồi liếu ngọc như giơ tay, thế hắn đem rơi xuống đầu tóc vén lên tới, ôn nu nói, ngươi có thể nghĩ tận lực rất tốt với ta, làm ta vĩnh viễn tin tưởng trên thế giới này có rất nhiều người tốt, làm ta vẫn luôn bảo trì này phân trong nội tâm tiên chân, ta liền cảm thấy, đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc trên đời này bao nhiêu người? đi đến trung niên khi cũng đã vết thương trầm chất rốt cuộc trên đời này bao nhiêu người còn ở thiếu niên khi liền đã khó có thể ngôn ái nàng đời này có lẽ sẽ trở nên đánh đá có lẽ trở nên bừa bãi chính là nàng vẫn là hy vọng nàng nội tâm có thể vĩnh viễn ôn nhu vĩnh viễn sáng ngời cố cửu tư lẳng lặng nghe hắn ôn hòa nói hảo hắn cười ra tiếng ta sẽ làm ngươi hiện tại đương cái thực đáng yêu tiểu cô nương già rồi cũng là cái thực đáng yêu lao thai thái, thái. liễu ngọc như không nói chuyện Nàng ôm cố kiểu tư cổ, nàng nhịn không được nói, cố kiểu tư, ngươi chán ghét ta hay không? Như thế nào sẽ chán ghét? Cố kiểu tư cười khẽ, ta cảm thấy ngươi thực hảo, so với ta tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Có bao nhiêu hảo? Liễu Ngọc Như nhịn không được hỏi. Cố kiểu tư ngẩn người, một lát sau, hắn môi run rẩy, hắn kỳ thật không nghĩ nói, nhưng lại vẫn là nói ra tới. Tưởng cùng ngươi quá cả đời hảo. 46, chương 45. Lời này đem Liễu Ngọc Như nói sửng sốt. Nàng kỳ thật cũng không phải lần đầu từ cố Cựu tư trong miệng nghe được cả đời ba chữ, ở bọn họ rời đi Dương Châu trước, hắn cũng từng cùng nàng nói, làm nàng cả đời mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay. Chính là khi đó cả đời, cùng giờ khắc này cả đời, lại là nếu bất đồng cảm giác. liễu Ngọc Như nói không nên lời là như thế nào không giống nhau, nàng chỉ là cảm thấy, lúc này hắn nói cả đời, nàng có thể dành mạch biết, này không phải một cái qua loa lại lô mãng trả lời. Mà cố Cựu tư có nàng... Đang nói xong những lời này sau, cảm thấy mặt đỏ đến nóng lên. Hắn biết lời này lỗ mãng một ít, chính hắn nói ra phía trước, cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ nói nói như vậy. Nhưng nói ra, rồi lại cảm thấy, tựa hồ là theo lý thường hẳn là Liễu Ngọc Như có tốt như vậy sao? Hắn có chút nghi hoặc hỏi chính mình. Nhưng hắn lại phát hiện, đáp án là, có tốt như vậy. Hắn chưa bao giờ gặp qua một cái cô nương, có nàng bình tĩnh, nàng dũng cảm, nàng thiện lương, nàng cứng cỏi, nàng chấp nhất. Quan trọng nhất chính là chưa bao giờ có một người giống nàng giống nhau, làm bạn hắn đi qua sinh mệnh như vậy nhiều gian nan năm tháng. Cố Cửu Tư nhịn không được không tiếng động cười, hắn chợt ý thức được nữ nhân này không giống bình thường, không thể thay thế. Mà Liễu Ngọc Như thấy hắn không nói chuyện, qua sau một hồi, nàng mới chậm rãi nói, "Ngươi thật muốn cùng ta quá cả đời a?" Cố Cửu Tư cúi đầu, lên tiếng, "Tưởng." Liễu Ngọc Như cũng không biết chính mình là nên thư một hơi, hay là nên có mặt khác gì đó phản ứng, nàng chính là cảm thấy nghe cố cửu tư nói những lời này nàng nội tâm liền định ra tới nàng cười dựa vào trên vai hắn nói tiếp vậy ngươi nếu là đáp ứng cùng ta quá cả đời về sau lại gặp được thích cô nương vậy ngươi làm sao bây giờ à cố cửu tư không đáp lời liễu ngọc như kéo kéo hắn tay háo nhỏ giọng nói cố cửu tư ân nếu ngươi thật gặp được một cái thích cô nương ngươi đừng ném xuống ta ngươi có thể đem nàng nạp tiến vào ta bảo đảm bất hòa nàng tranh giành tình cảm ngươi đừng cùng ta hòa ly được không Liễu Ngọc Như lời này hỏi đến nghiêm túc. Đặt ở qua đi, Cố cửu tư đại khái chính là cảm thấy, Liễu Ngọc Như đầu vóc hỏng rồi. Chính là hiện giờ hắn nghe, cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy trong lòng dầu dĩ, có như vậy chút khó chịu. Liễu Ngọc Như lôi kéo hắn, được không sao. Rồi nói sau. Cố cửu tư thấp giọng mở miệng, còn xa đâu, hạt thao cái gì tâm. Hai người trở lại trong phòng, Cố cửu tư cấp Liễu Ngọc Như đánh nước ấm. Hắn trước kia là chưa làm qua những việc này nhì. Hiện tại người trong nhà thiếu, hắn là duy nhất nam đinh, múc nước, phép xài những việc này nhi liền đều là hắn làm. liễu Ngọc Như ái sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa, hắn liền một nồi một nồi nước gấm nấu cho nàng. liễu Ngọc Như tắm rửa thời điểm, cố cửu tư liền tại ngoại thất ngồi, liễu Ngọc Như dùng thủy tơi bối, cùng hắn không chút để ý nói, chờ ta lại kiếm chút tiền, liền đem một nam tìm trở về, trong nhà vẫn là đến lại có mấy nam nhân tới giúp ngươi làm việc nhi, ngươi muốn dùng nhiều thời gian nhìn xem thư, đừng làm này đó. Cố Cửu tư lên tiếng, không có nhiều lời. Tiếng nước xôn xao rung động, hắn trong lòng có điểm loạn. Ngủ thời điểm, cố Cửu tư còn đang suy nghĩ Liễu Ngọc như nói. Hắn muốn cùng nàng quá cả đời, nhưng nếu gặp một cái thích người đâu? Nếu gặp được thích người, liền phải cùng Liễu Ngọc như tách ra. Hắn không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy, kia còn không bằng không cần có yêu thích người. Hắn tựa như như bây giờ, vẫn luôn cùng Liễu Ngọc như ở bên nhau. Cái này ý niệm này lên tới, hắn cảm thấy mặt có chút hồng. Bởi vì hắn rõ ràng ý thức được, nếu muốn cùng Liễu Ngọc Như ở bên nhau, tựa hồ cùng hiện tại so sánh với, liền. Liền không nên là như thế này. Hắn nên đem nàng làm thê tử tới đối đãi. Hắn suy tư, trong đầu không tự chủ được liền hướng phía sau nghĩ, có lẽ, kỳ thật hắn nên thử, đi thích nàng. Cố Cửu tư cảm thấy ban đêm hô hấp có chút không thoải mái, hắn dùng chăn che đậy chính mình đầu, hoàn toàn không dám lại xem Liễu Ngọc Như. Cố Cửu tư nghĩ Liễu Ngọc Như chuyện này, ngày hôm sau thượng cương thời điểm còn có chút thất thần. Hắn đi vào lúc sau, là làm theo phép sớm hấn, Hoàng Long tựa hồ nói gì đó, thấy cố cửu tư phát ngốc, hắn vẫn nộ giơ tay, một cái tắt chịu ở cố cửu tư trên đầu, cả giận nói, ngẩn người làm gì? Nghe được ta nói chuyện sao? Đầu nhi cố cửu tư chặn lại nói, có cái gì phân phó? Phân phó, ta dám phân phó ngươi sao? Hoàng Long cười lạnh, cùng chu đại công tử phản thượng quan hệ đại nhân vật, ta nói ngay từ đầu liền có người thế ngươi chào hỏi, ta nói là ai đâu? nguyên lai là chu đại công tử cố cựu tư nghe thoáng tưởng tượng liền biết hoàng long hẳn là vì ngày hôm qua đố đại nương chuyện này cùng hắn phát hỏa rốt cuộc hoàng long là đố đại nương trong tiệm khách quen ngày hôm qua làm hắn làm cho đố đại nương cùng một chúng cô nương trước mặt mất mặt mũi hoàng long tự nhiên là phải nhớ hận vì thế cố cựu tư không nói gì nghị cấp hoàng long mắng xong này đốn đã vượt qua kết quả hoàng long nhìn hắn không nói lời nào càng la tức giận chỉ vào cố cựu tư cái mũi liền nói Ngươi đừng tưởng rằng Chu đại công tử đường chỗ dựa ta cũng không dám đem ngươi thế nào, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta là ngươi đầu nhi, cuối cùng quản ngươi chuyện này vẫn là ta. Ngươi không phải thực năng lực sao? Thực ngạo khí sao? Hoàng Long cả giận nói, hôm nay cho ta quét nhà xí đi. Phủ nha nhà xí, toàn cho ngươi bao. Cố Cửu tư nghe được lời này, hắn sắc mặt đổi đổi. Nhưng mà hắn nghĩ mượt bạc, hắn vẫn là hít sâu một hơi, ứng tiếng nói, đúng vậy. Thấy hắn dịu ngoan rời đi, Hoàng Long hết giận vài phần hắn cười lạnh một tiếng theo sau nói đức hạnh nói hoàng long liền mang theo người đi tuần phố mà cố cửu tư đi vào nhà xí trước mặt hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy dơ bẩn việc chính là hắn lẳng lặng nhìn một lát sau lại vẫn là cầm công cụ bắt đầu quét tức lên hoàng long khi trở về cố cửu tư vừa mới quét tức hảo nhà xí hắn không chỉ có quét nhà xí còn đem huyện nha địa phương khác đều quét hắn cung cung kính kính cùng hoàng long hội báo thành quả hoàng long trên mặt nhìn không ra hỉ nộ lên tiếng khiến cho hắn rời đi cố cửu tư hành lễ cáo lui, lúc này mới ra huyện nhà. Hắn mới vừa đi, một người tuổi trẻ quan binh liền tiến lên đi, cấp Hoàng Long gia chủ ý nói, Hoàng ca, ngài nếu là cảm thấy còn chưa đủ ngu giận, chúng ta liền tìm vài người tới, trên đường đem hắn hung hăng đấu, cho ngài xin bớt giận. Hoàng Long nghe lời này, có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là trần trờ nói, hắn dù sao cũng là Chu đại công tử người. Nghe được lời này, đối phương cười cười, một cái con nuôi, đại ca ngươi sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta lại không phải trực tiếp tìm hắn phiền thoái, ngõ nhỏ ngăn đón, một cái bao bố chồng lên đi, đánh liền đánh, ai có thể nói là chúng ta đánh. ngươi nói được là, Hoàng Long gật gật đầu, theo sau Cao Hưng nói, ngươi này liền đi an bài. Hắn mới ra môn, còn kịp. Cố cửu tư ra cửa, ở trên phố đi dạo một vòng, lúc này mới hướng trong nhà đi đến. Đi đến một cái đường hẹp quanh co, cố cửu tư còn không có tới kịp phản ứng, một cái thật lớn bóng liền từ trên trời giáng xuống, theo sau liền có người lao tới một tay đem bao bố chồng lên hắn trên đầu, rồi sau đó nắm tay liền giống như vũ giống nhau hạ xuống. Cố Cửu Tư cơ hồ là ở đối phương ra tay nháy mắt liền biết là ai, vì thế đánh trả động tác hơi hơi một đốn, theo sau biến thành một cái bảo hộ chính mình tư thế. Đối phương cũng chỉ là cho hạ giận, tay đấm chân đá một lát sau, bọn họ liền đi rồi. Lúc này Cố Cửu Tư mới đưa túi gỡ xuống tới, hắn trên mặt đất nằm thẳng một lát, theo sau đứng dậy, khập khiễng đi rồi trở về. Về đến nhà, Liễu Ngọc Như trước tiên đã trở lại. Nàng đang ở đánh bản tính, nghe Cố Cửu Tư trở về, nàng thật sa nói, "Ta gần nhất tân cấp bên ngoài đã phát một đám hóa, chờ này phê tiền hàng tới rồi, ta thỉnh ngươi ăn cơm." Nói, nàng đã nghe tới rồi trong phòng có chút không giống bình thường hương vị, nàng ngửi ngửi cái mũi, theo sau nói, "Cái gì hương vị?" Cố Cửu Tư chính đổi quần áo, nghe được Liễu Ngọc Như nói lời này, hắn có chút xấu hổ. Rốt cuộc hắn vẫn luôn cùng trong nhà nói chính mình quá đến không tồi, này hương vị quá nồng liệt, hắn nói dối đều khó. Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, nàng buông thư, đứng dậy, chuyển tới phòng thay quần áo. cố cửu tư đang ở thay quần áo, vừa quay đầu lại thấy liễu ngọc như, hắn đương trường hoảng sợ, mà liễu ngọc như ánh mắt tắc dừng ở trên người hắn xanh tím phía trên. một lát sau, nàng nhíu mày, ai đánh? không, ta bản thân. ai đánh? cố cửu tư không nói chuyện. một lát sau, hắn cười cười, này tươi cười có chút vô lực, nhưng hắn lại vẫn là muốn kiên trì, chính mình này còn sót lại kiêu ngạo. ta không có việc gì. hắn du mắt, bình thản nói thật sự không có việc gì. 47 thứ 46 liễu ngọc như có chút tức giận cố cửu tư bộ dáng nàng như thế nào không biết hắn là bị khi dễ chính là hắn không nói nàng nếu lại truy vấn đi xuống cũng là bị thương cố cửu tư mặt mũi vì thế nàng đơn giản không hỏi cố cửu tư cười cười hắn đứng dậy đi lau mình tắm rửa ra tới khi hắn do dự một chút vẫn là cầm cô nương ra hương phấn hướng trên người ném ném giơ tay nghe nghe xác định bản thân không hương vị lúc sau mới lên giường liễu ngọc như còn ở sinh khí nàng đưa lưng về phía hắn không nói gì cố cửu tư thò lại gần dùng mặt cọ cọ nàng bối không tức giận sao ta bản thân có biện pháp nói cố cửu tư giơ tay dùng tay háo đi đậu nàng tới ngươi nghe nghe hương không hương liễu ngọc như giơ tay đem hắn tay mở ra nhắm mắt lại ngủ cố cửu tư bất đắc dĩ cười cười cũng nằm xuống tới đã ngủ cách một ngày hắn trời chưa sáng liền bỏ lên sớm đi phòng bếp trong phòng bếp ấn hồng còn ở bận việc hắn thanh khụ một tiếng có chút ngượng ngùng nói ấn hồng khả năng vì ta bị chút điểm tâm mười hai người phân giữa chưa đưa đến phủ nhà tới ấn hồng ngẩn người cố cửu tư hiếm khi cùng nàng đưa ra yêu cầu nàng vội vàng ứng tiếng nói là cô ra cố cửu tư gật gật đầu hắn trước tiên ra cửa tới rồi trên đường tìm được hổ tử hắn cho hổ tử một cái màn thầu theo sau nói ngươi cũng biết trong thành nào mấy nhà nhân gia nhất trương dương ương ngạnh này. này vấn đề đơn giản Hổ tử lập tức đến một chuỗi tên, Cố Cửu Tư liền bắt đầu cẩn thận hỏi thăm, một lát sau sau, hắn không sai biệt lắm rõ ràng, xác định tâm lý tính toán, theo sau cùng hổ tử nói, "Ngươi đi ta nương tử kia lãnh điểm ăn, phân cho ngươi huynh đệ, đừng đi lên môn, đi cửa sau. Cầm nước xong tìm vài người, giúp ta nhìn chằm chằm Triệu Nghiêm, nhìn xem có thể hay không hỏi tham gia hắn hôm nay hành trình tới." Hổ tử được lời nói, liên tục ứng tiếng nói, "Là, Ngài yên tâm." Triệu gia là ưu Châu trong quân tưởng tịch thủ hạ, ban đầu dựa vào tưởng tịch quan hệ ở trong thành bắt đầu làm vải bông sinh ý toàn bộ ưu châu quân vải bông nhiều từ triệu gia tiến mua nhưng triệu gia phía trước ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cấp tầng dưới chốt binh lính áo bông dùng chính là nhất thứ miên bị chu cao lãng phát hiện sau mới cố ý làm chu diệp đi dương châu mặt khác lại mua vải dệt bởi vậy cùng chu cao lãng vốn là không đối bản lúc này đây quan phủ kêu gọi quên tiền cố ra trước quên lúc sau có mấy cái thông minh phú thương cũng chạy nhanh quên một ít mà này triệu gia ủy vào trong quân có người bất quá quên năm trăm lượng bạc.